Cút ngay, chớ có chặn đường. Phía trước nhất mở đường cường tráng nam tử những mày, tay rôi ra, không kiên nhẫn mà đem che ở phía trước một người tiểu thiếu niên ném đi ra ngoài, đầy người lang hổ chi khí. Xôn sao? Toàn trường ổ lên, bị cường tráng nam như thế thô bạo dã man hành động cấp hung hăng mà kích thích tới rồi, người này, còn giảng không nói lý, trực tiếp động thủ quăng ngã người, chưa thấy qua như vậy đâu. Mau cút, lại không cho khai đừng trách ta không khách khí. cường tráng nam tử hét lớn một tiếng, bên hung trưởng kiếm cũng thuận thế xoát địa một chút rút ra, bạc kiếm dưới ánh nắng chiếu xuống hàn quang rạng rỡ. hơn nữa hắn kia một bộ hung tướng, nháy mắt làm không ít người dọa phá gan, chen trúc đám người hướng tới một bên hoảng loạn mà thối lui. đường phố thực mau bị rửa sạch ra tới, hắc y lìa đội ngũ một đường về phía trước, nam cung ly mấy người đứng ở bên đường, ánh mắt hướng tới hồ liễn nhìn lại, màu đen màn lửa di động. Xuyên thấu qua dơ lên lùa mỏng, thấy bên trong ngồi hai gã đầu đội đấu lạc, khuôn mặt bị hát xa che khuôn người, xem này thân hình, hẳn là hai nữ nhân. Nam cung ly đánh giá đồng thời, bên trong hai người cũng hướng tới nàng phương hướng nhìn lại đây, thực mò hổ liễn từ bên người trải qua đi xa, thẳng đến kia đội hắc y ly H. nhân ở mổ gian khách điếm dừng lại, lâm vào một lát thiên tĩnh đường phố lúc này mới một lần nữa khôi phục náo nhiệt, mọi người tự động quên đi vừa mới màn này. Nam Cung Ly trong lòng đẻ nặng nghi hoặc, không biết này đội người là làm gì, đột nhiên xuất hiện ở Đông Khải, hẳn là có nguyên nhân đi. Lắc đầu, nghĩ không ra, đơn giản lười đến suy nghĩ, dù sao những người này làm gì cùng nàng không quan hệ. Chờ đến Nam Cung Ly mấy người ở trên phố đi dạo một vòng, trở lại Đông Khải học viện khi, lại phát hiện buổi sáng nhìn thấy kia giá hồ liên thế nhưng ngừng ở Đông Khải học viện cửa, bên cạnh còn đứng bốn gã tiểu phu. Tình huống như thế nào? Nam cung ly vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt dò hỏi mà đầu hướng tư Đồ kiệt. Vào xem liền biết. Tư Đồ kiệt lấp đầu, nhìn lại lại đây ánh mắt tràn đầy sủng nịch chi sắc, thanh âm ôn nhu từ tính, như len ken nước suối chạy xuôi trái tim, làm Nam cung ly tâm tình cũng trở nên sung sướng lên. Đông khải học viện tiếp khách đường, hạ y đi nữ tử trên mặt đấu lạp đã bóc xuống dưới, lộ ra bên trong phong thái giá lệ, cả người lộ ra ý nhị ưu nhã phụ nhân. Lại thấy nàng một đôi đôi mắt đẹp đảo qua mọi người, cuối cùng dừng ở thượng vị đan lão trên người. Nghe nói quý học viện học viên thiên tư chắc tuyệt, đan lão đồ đệ càng là thiên phú dị bẩm, còn tuổi nhỏ cũng đã đạt tới bẩm sinh linh sư. Phụ nhân mở miệng, thanh uyển dễ nghe tiếng nói giống như lưu tuyến giống nhau chẳng ra, dư âm còn vang vẳng bên hai, quanh quần ở nội đường thật lâu không tiêu tan, nghe được mọi người một trận vui vẻ thoải mái. Ngồi trên phụ nhân phía dưới, Như cũ mang theo đấu lập xa nữ tử nắm chén trà tay nắm thật chặt, mặc dù nàng cố tinh áp chế, cũng vẫn là lệnh thượng vị Đan lão phát giác một tia sơ hở, kia quanh thân đột nhiên tràn ra lệ khí, căn bản không thể gạt được hắn. Ha ha, quá khen, không biết các hạ là. Đan lão nhàn nhà tướng hỏa, ngược lại tò mò mà dò hỏi trở về, như vậy khí thế nữ nhân, hắn còn thật lòng chưa từng gặp qua. Chương 258 ai dám lấy bổn vương nữ nhân làm điểm có tiền. Thiếp thân Ý Thìa Lan, Ý ra người, từ trước đến nay hẩn hậu thế, nghe nói đại lục đan giả đàn thuật lợi hại, đặc biệt là đàn lao đàn, kỹ ngạo nhân, tọa tiến đến bái phòng lãnh giáo, luận bàn một vài. Thoạt nhìn vẫn còn phong vận phụ nhân nhàn nhạt mà nói, nhắc tới Ý ra khi, thân thể không tự chủ được ngồi thẳng, cảm khẽ nâng, ngựa khí biểu lộ thân là Ý người nhà cảm giác về sự ưu việt. Mãn đường toàn kinh, trong lòng thổn thức một mảnh chỉ sợ nàng không phải tới luận bàn mà là tới khiêu khích đi. Ý ý ra, bọn họ như thế nào chưa từng nghe qua có như vậy một cái gia tộc. Ngồi trên thượng vị đan lão hí mắt nghe được ý ý ra hai chữ, cả người chấn thượng chấn động. Yehija, lãnh đời gia tộc tiếng tâm lừng lây luyện đan gia tộc chi nhất, luôn luôn ẩn hậu thế, chỉ ở trong lời đồn nghe qua, hiện tại thế nhưng sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn, hơn nữa vẫn là tự mình tới cửa bái phòng. Bất qua nữ nhân này khẩu khí Rõ ràng không thế nào đem hắn cái này đàn lão đặt ở trong mắt, nói thật dễ nghe điểm là luận bàn, nói khó nghe điểm chính là khiêu khích, cô ý làm hắn năng kham. Phòng trưng lấy nàng thân là ý ghi ra kiêu ngạo, căn bản là đối này cái gọi là luận bàn tràn ngập tất thắng tin tưởng, cô ý muốn ở mọi người trước mặt chiến thắng hắn, đánh bại hắn thôi. Ha ha, các hạ nói đùa, ý, ý, ý danh dự gia đình danh hiền hách, đang kỹ xa xa dẫn đầu, cần gì mất công chạy xa như vậy. Đan lão nhàn nhạt, nhạt mà có lời nói, đối kia cái gọi là luận bản không có nửa phần hứng thú. Biết rõ đối phương cố ý hạ bộ, còn hướng bên trong toàn, đó chính là thiên hạ đệ nhất đại gốc. Như thế nào, Đan lão đây là sợ? Phụ nhân nhướng mày, ngữ điệu cất cao, đáy mắt lộ ra diễn ngược trâm chọc. Biết rõ là phép khích tướng, thừa vị Đan lão vẫn là nhịn không được tức giận, đầy ngập lửa giận. Sợ? Hắn Đan lão trước nay còn không có sợ quá. Một nữ nhân chạy đến bọn họ đông khải, ngay trước mặt hắn chính là khiêu khích người chiến, "Ha, hôm nay nếu là không ứng, hắn này thể diện còn thật lòng không mà thả. Còn không phải là luận bàn đan ký sao? Hắn đồng ý chính là." Y đi ra tuy đại, uy danh bên ngoài, nhưng hắn đan lão cũng không phải ăn chay. "Nho nhỏ luận bàn mà thôi, ngươi nếu thịnh tình tương mời, lão hủ tiếp được đó là." "Cái gì luận bàn?" Đúng lúc vào lúc này, Nam Cung Ly tự bên ngoài đi đến. Thanh Thủy tiếng nói vang vọng toàn trường, ánh mắt hướng tới Hắc Y Diển nữ tử bên kia nhìn lại. Nha đầu, đã trở lại, mau ngồi đi. Nhìn đến nhà mình bảo bối đồ Nhi xuất hiện, đàn Lão trong lòng giận dữ biến mất, tâm tình nháy mắt trở nên sung sướng lên. Bọn họ đây là Nam Cung Ly tuyển Hắc Y Diển nữ tử đối diện vị trí ngồi xuống, Tư Đồ Kiện, Tiểu Huyền Ngọc tự động ở nàng hai bên ngồi xuống. Tiểu Huyền Ngọc đầy mặt to mò chi sắc. Những người này không lâu trước đây còn ở trên đường cái nhìn thấy quá, hiện tại tới bọn họ Đông Khải học viện làm gì? Tư đồ Tiểu Vương ra đồng dạng một thân hắc y, so với đám hắc y nhân này cao điệu, tiểu vương gia quanh thân hơi thở càng thêm trầm ổn, mặc dù nửa câu lời nói không nói, cũng như cũng làm người khó có thể bỏ qua này tồn tại cảm. Ẩn tộc y gia ra người, tiến đến mời chiến. Đan Lão thuận miệng nói, cho nên sư phó ngài lão nhân ra đồng ý. Nam cung ly như mày, trong lòng đối đám hắc ý hề nhân này ấn tượng giảm vài phần. Cái gì mời chiến, nghe sư phó khẩu khí, chỉ sợ người tới không có ý tốt. Ha ha, tuy rằng không thế nào cảm thấy hứng thú, nhưng tổng không thể phất mặt mũi. Đàn láo ha ha cười, trực tiếp làm cho chúng hắc ý hề nhân mặt nói ra nội tâm ý tưởng. Ngôi ở phía dưới ý hề lan phụ nhân như mày, mắt đẹp sẹt qua sắc bén chi sắc. Nếu là hai bên so đấu... Há có thể không có điểm có tiền, thiếp thân đối khác không có hứng thú, nhưng thật ra đối các hạ đồ nhi có vài phần tò mò, không bằng chúng ta liền lấy hai bên đồ nhi làm điểm có tiền. Ngươi thắng, ta vị này đồ nhi về ngươi, ta thắng, ngươi vị này đồ nhi theo ta đi, như thế nào? Phụ nhân nhìn chầm chầm đan lão, nói, rứt lời, đối diện tư đồ kiện trực tiếp đầu tới sắc bén ánh mắt, cả người hàn khí bốn phía, màu lam u mắt chớp động sắc bén, tìm tòi nghiên cứu. Ánh mắt sắc bén như nhợ, đóng băng tấu xương, hận không thể đem người đương trưởng bắn thủng. Đang ngồi mọi người hít sâu một hơi, trong lòng cuồng mắng nữ nhân này không có việc gì tìm việc, cái gì cho má, thế nhưng lấy đan lão đồ nhi làm điểm có tiền, nàng vẫn là người sao. Nam cung ly đồng dạng bị nữ nhân này nói kinh tới rồi, nị mạ, các ngươi so đấu liền so đấu, dựa vào cái gì lấy nàng làm điểm có tiền, nàng là người, lại không phải hàng hóa, buồn cười. Xấu nữ nhân, mơ tưởng lấy ta nhị tỷ đương tiền đặc cược. Trên chỗ ngồi tiểu huyền ngọc không nghĩ được, trong khoảng thời gian này tới nay duy trì bình tĩnh bình tĩnh đều bị nữ nhân này một câu đảo loạn. Hôn đàn, quả thực đáng giận. Nam cung huyền ngọc câu kia xấu nữ nhân nói năng có khí phách, thanh thúy tiếng nói ở toàn bộ đại đường phiêu tán, rơi vào ở đây mọi người trong hai. Chỗ nào tới tiểu tử núi dáng mắng buồn phụ, đáng chết. Đối diện nữ nhân tức giận đến gò má vặn vẹo dữ tợn, trong tay chén trà quán chú linh lực, hung hăng hướng tới tiểu huyền ngọc bể mặt tạp tới. Cẩn thận! Mọi người kinh hô, tập thể hô to. Trên chỗ ngồi tư đồ kiệt ánh mắt sầu ám, tay áo vung lên, giữa không chung chén trà đống nhiên đi vòng bèo, phanh mà một tiếng, quăng ngã ở phụ nhân mũi chân chỗ trực tiếp cho nàng một cái ra vai phủ đầu. T. Mọi người hút không khí, trong lòng tập thể trầm trồ khen ngợi. Ha ha. Tiểu vương ra chiêu này qua xoái, làm nữ nhân này tiêu ngạo, cũng không nhìn xem đây là địa phương nào. Còn không phải là cái gì ý nghĩa ra sao, khắp thiên hạ đại gia tộc nhiều đi, cũng không gặp có mấy người dám ở đan lão trước mặt như vậy kiêu ngạo a? Ai dám lấy bổn vương nữ nhân làm điểm có tiền. Tư lộ kiệt kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói vang lên, lạnh băng đạm mạc, lộ ra cực hạn hắn ý, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chầm chầm đối diện phụ nhân, ánh mắt đông lạnh triệt vô cùng. Cả người phát ra khí chẳng làm người nhịn không được đánh cái dùng mình, bức nhân áp lực cũng làm đối diện phụ nhân không khỏi kinh hãi, một lần nữa đánh giá tư đồ kiệt liếc mắt một cái, người nam nhân này, thế nhưng có như vậy cường đại khí chẳng. Ngồi ở phụ nhân bên cạnh, như cũ hát xa che mặt nữ nhân rũ với trên đầu gối tay nắm chặt, hát xa hạ cặp kia đôi mắt đẹp hiện lên hung ác nham hiểm hận ý. Nam cung ly ánh mắt hổ nghi mà đầu qua đi, nữ nhân kia là đang xem chính mình sao. Chẳng lẽ các nàng nhận thức? A, ta cũng đồng ý tiểu vương giao ý kiến, so đấu liền so đấu, vô luận thắng thua, ta Đan lão tuyệt không sẽ lấy chính mình đồ nhi đương tiền đặt cược, các hạ nếu là cảm thấy không thú vị, đại nhưng không cần đem trận này so đấu thật sự, dù sao ở lao phu trong mắt cũng bất quá như thế. Đan lão cười lạnh, nhàn nhạt mà trả lời, trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, đối đại phụ nhân thái độ nháy mắt hàng không ít. Hừ, lấy nha đầu làm tiền đặt cược. Mệnh nàng nghĩ ra, hiện tại hắn không thể không hảo hảo ngẫm lại nữ nhân này đột nhiên xuất hiện mục đích đến tuột cùng vì sao? Ngay từ đầu còn cảm thấy bởi vì kia cái gọi là Y Y gia ngạo khí, muốn đánh bại người khác tới đạt được cảm giác thành thỉu. Hiện giờ xem ra chỉ sợ có khác tâm tư, mặc kệ là cái gì tâm tư, hắn tuyệt không sẽ lệnh nàng thực hiện được. đan lão như thế thái độ cùng ta Y Y gia nói chuyện, cũng biết như vậy mang đến hậu quả là cái gì. Phụ nhân hí mắt. Đôi mắt lộ ra giận tái đi, rất là buồn bực đàn lão đám người thái độ. Nang y hiề ra, mặc dù là ở ẩn tộc bên trong cũng bị chịu tôn sùng, liền tính là những cái đó siêu cấp thế gia cũng sẽ cho bọn hắn vài phần bạc diện, đại lục này đan giả mà thôi, dám như thế cùng chính mình nói chuyện, quả thực không biết tốt xấu. Ha ha, lão phu nói chuyện xưa nay đã như vậy, các hạ nếu là không mừng, chỉ lo rời đi, coi như chưa từng nghe qua. Đan lão ha ha cười. Hắn cái gì thái độ muốn nàng quảng, còn không phải là ẩn tộc đan dược thế gia y hề ra, đồng dạng là luyện đan, cần thiết như vậy lấy thế áp người sao. Ở hắn địa bàn dùng loại này trên cao nhìn xuống thái độ cùng hắn nói chuyện, liền không được hắn nói vài câu lời nói nặng. hư không biết tốt xấu, ba ngày sau, đông khải quảng trường thấy, đến nỗi điểm có tiền, các ngươi thực mau liền sẽ biết được, chúng ta đi. y phụ nhân soát địa đứng dậy, một tiếng khét kêu. Xuất lính mọi người rời đi. Đi thông thả không tiễn. Đan Lão bất động với chung, hớ hứng mà nhìn bọn họ rời đi, thẳng đến hắc y hề nhân thân ảnh hoàn toàn biến mất với đại đường. Đám người nổ tung hoa, tiên tĩnh trường hợp nháy mắt ồn ào mở ra. Nữ nhân này, quá kiêu ngạo đi. Y hề ra, cái gì y hề ra, ta như thế nào trước nay chưa từng nghe qua. Dám tìm đan Lão luật bản, nay không phải tìm chết sao. Ai không biết Đan lão là chúng ta Đại Lục Đan giới linh hồn nhân vật a. Nàng có phải hay không cùng tiểu sư muội có cái gì thù, cho nên mới đặc biệt điểm danh muốn tiểu sư muội làm điểm có tiền a. Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, toàn bộ đại đường ẩm ý không thôi. Thượng vị Đan lão sở không được đầu óc, Ilya gia tự nhiên đáng ra coi trọng, thậm chí hắn căn bản là không có năm chắc có thể thắng nữ nhân kia. Nếu nói hắn là Đại Lục Đan giới linh hồn nhân vật, như vậy Ilya gia Tuyệt đối là toàn bộ đàn giới không thể thiếu lĩnh quân nhân vật, thuộc về cái loại này siêu cấp cường đại tôn quý tồn tại. Ở đàn giới lực ảnh hưởng so với hắn cái này nho nhỏ đàn lão cường đại quá nhiều, chỉ có chân chính lợi hại đàn giả tiền bối mới có thể đối cái kia gia tộc có điều nghe thấy, người bình thường đừng nói không tư cách biết được, càng là liền nghe đều không có nghe nói qua. Được rồi, mọi người đều tan đi. Đàn lão xua xua tay, ý bảo mọi người rời đi mọi người rời đi, hiện trường chỉ còn lại có đan lão, nam cung ly, tư đồ kiện cùng với tiểu huyền ngọc. sư phó ngươi không sao chứ? nam cung ly lo lắng mà nhìn mặt trên cau mày đan lão, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn bởi vì mộ sự kiện sầu thành như vậy, cái kia y lìa ra, thật sự có như vậy lợi hại sao? đi, đi nam cung phủ, cùng nam cung huynh hảo hảo nói chuyện. huyền ngọc tiểu tử ngươi đi đem sư phó của ngươi gọi qua đi. đan lão đứng dậy. Tổng cảm giác nữ nhân này thế tới rào rạng, không có hảo ý, để người vắng nhất, hắn vẫn là cùng những người khác đều để cái tỉnh. Rốt cuộc lánh đời gia tộc cũng không phải như vậy dễ đối phó. Còn có bực này sự. Y thìa ra, nghe nói bọn họ ở ẩn tộc địa vị tương đương với đan sư hiệp hội ở đại lục người trong mắt địa vị, cái này gia tộc, không đơn giản a. Nam cung liệt kinh hãi, đối với đột nhiên xuất hiện y thìa ra, đồng dạng sở không rõ đầu góc ta như thế nào cảm giác nàng kỳ thật là hướng về phía nha đầu tới. Trong sân duy nhất một cái đầu vóc minh mẫn phượng âm viện trưởng nói, vừa ra khỏi miệng chính là làm ly nha đầu làm điểm có tiền, tâm tư không thể nói không âm hiểm. Không phải nói tốt ba ngày sau cùng đàn lão chi gian co chẳng đàn kỹ luận bàn sao, đàn lão có vài phần nắm chắc. Lăng phong thành chủ nhất quan tâm vẫn là trận này đàn kỹ luận bàn. Làm cho đàn lão mặt đường trường gọi nhịp, mặc dù không hiểu biết đang giới, Cũng tuyệt đối có thể nhìn ra nữ nhân này tự tin tiêu ngạo chỉ sợ là chờ đan lão xấu mặt làm đan lão trúng mục nhìn chừng hạ thua ở nàng trong tay đến lúc đó đem đối đại lục đan giới là cái không nhỏ cọ rửa vũ đủ. lao phu tận lực đi nữ nhân này sâu cạn ta cũng không biết đan lão lắc đầu thở dài một hơi đại lục đan giả đạt tới ngũ phẩm liền dừng bước không trước này cơ hồ đã thành toàn bộ đại lục bệnh Trung trở thành sở hữu đan giả nội tâm một cái ngợ đáp Nhưng ẩn tộc bên trong lại có lục phẩm đan dược truyền lưu, có thể thấy được bọn họ cũng không chịu này chế ước, nếu nữ nhân kia là lục phẩm đan giả. chương 259 làm nàng biến thành khắp thiên hạ xấu nhất xấu nhất xỉu bắt quái. Nếu đối phương là lục phẩm đan giả, chỉ sợ đan lão không thể không đem trong lòng lo lắng nói ra. Rốt cuộc hắn đến nay cũng còn chỉ là cái ngũ phẩm, đại lục đan giả đều luân hãm ở ngũ phẩm đỉnh liền không hề đi tới vòng lần quẩn, loại này hiện tượng ai cũng vô lực thay đổi. Mọi người trầm mặc, hiện trường chết giống nhau yên tĩnh. Đúng vậy, nếu là đối phương là lục phẩm, trận thi đấu này, không thể nghi ngờ thua định rồi. Đi một bước xem một bước, sư phó ngài lão nhân ra tận lực liền hảo, không cần để ý nhiều như vậy. Nam cung ly ra tiếng an ủi nói, trong lòng có loại vội vàng, hận không thể thay thế đan lão tăng lên tới lục phẩm đan giả cấp bậc. Nếu liền sư phó đều không đối phó được nữ nhân kia, Như vậy nàng liền càng không được, ở thông thiên tháp nội ngây người lâu như vậy, gần chỉ là đem đan giả cấp bậc tăng lên tới tư phẩm, lại thưởng tiếp tục tăng lên, trừ phi lại hoa so với phía trước càng nhiều thời giờ cùng tinh lực. Đương nhiên, nàng ẩn ẩn cảm thấy, nếu là linh giả cấp bậc tiếp tục bảo trì tại tiên thiên linh sư đỉnh, mặc dù nàng lại nhiều nếm thử, luyện chế, đan giả phẩm cấp cũng vẫn là sẽ dừng bước không trước. Không sai, mặc kệ kết quả như thế nào. Chỉ cần tận lực liền không thẹn, đan lão ngàn vạn không cần bị nữ nhân kia bắt trẻ tâm lý, thua lại như thế nào, thắng bại là binh ra chuyện thường, ở thi đấu thượng cũng đồng dạng nói quá khứ. Lăng phong thành chủ gật đầu, đồng dạng an ủi lên. Ngũ phẩm đỉnh đan giả, ở thiên nguyên đại lục đã xem như như bức tồn tại, đan lão ở mọi người trong mắt càng là lợi hại cung bái nhân vật, như vậy hắn, nếu là thua ở một nữ nhân thủ hạ, sắc thật mặt mũi thượng có điểm không qua được. Mũ khách điếm, Ý ghi lan phụ nhân ngồi ở đầu giường, vẫn luôn đi theo này hưu hắc ý nữ tử gỡ xuống đấu lạc, lộ ra bên trong giữ tận vạn mẹo, thoạt nhìn khủng bố ghê tầm mặt. Gương mặt kia gồ ghề lồi lõm, phản phất vô số điều con run bò quá, da thịt vặn vẹo một đoàn, không có một chỗ hoàn hảo, chỉ có cặp kia mắt đẹp như cũ, tinh xảo môi đỏ mơ hồ có thể thấy được trước kia là cái mỹ nhân phôi, chỉ tiếc, giờ này khắp này, nhìn liền lệnh người tưởng phun. Phượng Nhi Ngươi còn hảo đi. Ý dì lan phụ nhân ánh mắt lo lắng mà nhìn về phía khuôn mặt giữ tợn vặn vẻo thiếu nữ, nữ khí lộ ra quan tâm. Chết, ta muốn nàng chết. Thiếu nữ thô ếch khó nghe tiếng nói vang lên, mắt đẹp sắc bén di động, đáy mắt toàn là giết chóc. Yên tâm đi, cô cô có chừng mực, chậm rãi chơi mới hảo, nếu không, ngươi mấy năm nay chịu tội chẳng phải là tiện nghi nàng. Phụ nhân thương tiếc mà nhẹ vô về thiếu nữ giữ tợn xấu xí gò má. Trong lòng hạ quyết tâm tuyệt không sẽ làm nữ nhân kia hảo quá. Dám đem nàng chất nữ hại thành như vậy, liền phải có trả giá đại giới giác ngộ. Nàng y Lan, từ trước đến nay là có thủ báo thủ, có đoán đoán giận người. Ai nếu thực xin lỗi nàng một phần, nàng tất gấp trăm lần ngàn lần dâng trả. Nàng hủy hoại ta gương mặt này, cho nên, ta cũng muốn hủy hoại nàng gương mặt kia mới được. Nghĩ trong khoảng thời gian này chính mình chịu đựng tra tấn. Y Phượng tức khắc có loại lập tức liền phải hủy hoại nữ nhân kia xúc động, nhìn nàng kia trương hoàn mỹ mặt, chỉ hận chính mình không thể đem chi thiên đào vạn quả. Đây là tự nhiên, cô cô tự mình bồi dưỡng cổ trùng đã dưỡng phì, chỉ cần tìm được cơ hội, nữ nhân kia, đừng nói là mặt, toàn thân trên giới đều sẽ bị sâu một ngụm một ngụm cắn đến đinh điểm không dư thừa. Y Thị Lan hít mắt, khoe môi câu lấy thị huyết tàn khốc. Ngồi ở mép giường Y Phượng thành công cười. Phản phất thấy được nam cung ly bị cổ trùng gặm cắn hình ảnh, cười đến giữ tợn điên cuồng. Ha ha, cán, cắn chết nàng, làm nàng biến thành khắp thiên hạ xấu nhất xấu nhất xỉu bác quái. Cô cô, ngươi sẽ vẫn luôn đều đối phượng Nhi được chứ? Cười to qua đi, y Ly phượng đông nhiên an tĩnh xuống dưới, mắt đẹp khát cầu chờ đợi, không xác định mà nhìn về phía y đi lan phụ nhân, thanh âm cũng yếu đi không nhỏ. Đồng nốc ngươi là của ta thân chất nữ. Cô cô tự nhiên sẽ vẫn luôn đều đối với ngươi hảo. Phụ nhân thở dài một tiếng, phục lại đau lòng mà đem thiếu nữ ôm vào chính mình trong lòng ngực, vỗ nhẹ nàng bối, an ủi nói. Nàng thề, nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ nữ nhi, ai cũng không được khi dễ, nếu không, chính là cùng nàng Y Y Lan không qua được. Ơn, chờ giết nữ nhân kia, diệt nam cung phủ, phượng nhi liền thanh thản ổn định ngốc tại Y Y gia, ra, dốc lòng tu luyện, ngày sau. Nhất định hảo hảo hiếu thuận cô cô. Thiếu nữ gật gật đầu, ghé vào phụ nhân đầu vai hứa hẹn nói, ở phụ nhân nhìn không tới sau lưng, kia một đôi mắt ánh sao di động, tràn ngập tính kế ác độc. Hảo, cô cô bảo đảm, nhất định sẽ diệt toàn bộ nam cung phủ. y lan phụ nhân kiên định mà hứa hẹn, trực tiếp đem nam cung phủ hoa nhập cần thiết diệt trừ chi liệt Ba ngày nhoáng lên tức đến, y dì ra người khiêu khích đắn lão Muốn cùng hắn đan đấu, thi đấu tin tức đã sớm truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành, hơn nữa lấy cực nhanh tốc độ hướng tới bốn phía lan tràn khuế tán. Không ít đan giả nghe được tin tức, hỏa tốc chạy tới Đông Khải Thành, đồng thời cũng không thiếu một ít tiến đến vây xem xem náo nhiệt quyền quý gia chủ từ từ. Muốn người đều đổ xô ra đường, toàn bộ Đông Khải Thành quảng trường biển người tấp nập, náo nhiệt ồn ào, ồn ào không thôi. Tất cả mọi người chờ đợi, chờ mong Đan lão cùng Y Y Lan Chi Gian đánh giá trận này Đan giả so đấu không thể nghi ngờ là cao thủ gian quyết đấu hàng kim lượng mười phần ngàn năm khó gặp một lần luyện Đan đường các sư huynh nhóm sớm liền chờ ở một bên trong lòng đã chờ mong lại khẩn trương càng có rất nhiều đối cái kia kiêu ngạo vô lễ phụ nhân phẫn hận. muốn làm thiên nàng ở Đan láo trước mặt chính là phi thường túm, một đôi mắt liền kém không chăm chú vào bầu trời ngạo mạn vô lễ kiêu ngạo đến cực điểm Nam cung ly tùy phượng âm viện trưởng đám người ngồi ở hàng đầu vị trí Bên trái là Tiểu Vương Gia, phía bên phải là Tiểu huyền Ngọc, vừa ngồi xuống, Y Ghi Lan phụ nhân ở một đám hắc ý hộ vệ ủng hộ hạ đã đến. Một thân hắc Y Ghi vốn là trói mắt, hơn nữa hơn 20 người đi cùng một chỗ, không thể nói không bắt mắt, là bọn họ. Không ít người lập tức nhận ra Y Ghi Lan đám người, ba ngày trước bọn họ tiến vào Đông Khải Thành khi vừa lúc trên đường cái mọi người đổ báo danh tu sửa thành Tây phủ Đệ. Kết quả này, nhóm người Trung Hắc Y Y Nam Tử trực tiếp đem những người cản đường ném đi ra ngoài. Thủ đoạn thô bạo tàn nhẫn, thậm chí lấy kiếm trước mặt mọi người uy hiếp bọn họ cái mạng, không nghĩ tới bọn họ chính là cái gì cái gọi là Y Y gia, ỷ thế hiếp người gì đó, phòng trừng cũng liền bọn họ như vậy. Thật mẹ nó kiêu ngạo, lúc trước ở trên đường cái không đem mạng người đương mệnh còn chưa tính, ở đan lão trước mặt cũng dám như thế. Suy, ngươi biết cái gì, nhân gia chính là ẩn tộc lánh đời thế gia nghe nói quá khung nhưng cái đó nhưng đều là chân chính thế ngoại cao nhân nhân gia có kiêu ngạo tư bản chúng ta này đó người thường tự nhiên không hiểu mọi người nghị luận sôi nổi trong lòng các loại bất mãn liền tính y lì gian hại lánh đời nhất tộc đối bọn họ cũng không có bất luận cái gì bổ ích tương phản đan lão đại biểu cho bọn họ đại lục thắng bại quyết định bọn họ đại lục vinh quang mọi người tự nhiên phát ra từ nội tâm mà hy vọng đan lão có thể đại thắng Chúng mục nhìn trường hạ thất bại cái này tiêu ngạo lánh đời nhất tộc. Đại gia an tĩnh một chút. Một bộ ám áo tím bào, tuấn giật uy vũ, dáng vẻ đường đường thành chủ đại nhân lăng phong đứng ở tái đài phía trên, đôi tay gư áp, ý bảo mọi người an tĩnh. Nhìn thấy thành chủ đại nhân tự mình lên sân khấu chủ trì trận này đan đấu thi đấu, mọi người cả người một cái giật mình, một đám cùng tiêm máu gà dường như, nhiệt huyết sôi trào, phấn khởi không thôi. Ngoan ngoãn, trận thi đấu này thế nhưng có thể kéo thành chủ đại nhân lên này, ngày thường trừ phi trọng đại sự tình, bọn họ liên thành chủ đại nhân mặt cũng không thấy hảo đi. Tin tưởng mọi người đều đã rất rõ ràng, hôm nay trận này so đấu, ngoại đại lục đan giả đan lão cùng ẩn tộc đan giả thế gia y y Lan chi gian quyết đấu, bất luận thành bại, đại biểu chính là đại lục đan giả cùng ẩn tộc đan giả chi gian luận bàn va chạm, không hơn. Lăng Phong thành chủ ánh mắt nhìn quét toàn trường, uy nghiêm tiếng nói lộ ra, truyền khắp mỗi một góc trên chỗ ngồi nam cung ly nhún mày, thành chủ đại nhân đây là trước đó liền vi hậu mặt suy xét hảo tiết tấu sao, chỉ sợ nếu là Y Liệt Lan thắng được, căn bản sẽ không khách khí, đến lúc đó các loại nhục nhã châm chọc nói cũng nhất định không ít. phía dưới cho mời Đan lão cùng Y Lan các hạ lên đài. Lăng Phong thành chủ dứt lời, Y Lan cùng Đan lão đồng thời đứng dậy, hướng tới trên đài đi đến. Đan lão, Y Lan trên đài đứng yên, dưới đài ồn ào xôi trào không thôi. Không ít người ánh mắt sùng bái mà dừng ở đàn lão trên người, trong lòng âm thầm cảm thán cường giả chính là không giống nhau, nhìn xem, liền bảo dưỡng đều thắng qua người khác quá nhiều, từ xa nhìn lại, đàn lão quả thực tuổi trẻ đến kỳ cụ. Bất quá cái này ẩn tộc y lan các hạ cũng đồng dạng không kém a. nhìn xem kia dung mạo, kia khí sắc, phong thái giã lệ, cả người lộ ra mê người ý nhị, trên đài vừa đứng liền lệnh người trước mắt đại lượng chút nào không cần những cái đó phong hoa chính mẫu thiếu nữ kém. Lập tức liền phải bắt đầu thi đấu, hảo kích động. Thiếu niên phấn khởi kích động, đầy mặt chờ mong thần trường, đan giả tái hắn gặp qua không ít, đan lão tham gia đan giả tái hắn lại là lần đầu tiên kiến thức. Trời biết, đan lão chính là hắn trong lòng nhất sùng kính ngưỡng mộ đan giả, thần giống nhau tồn tại, có thể kiến thức một hồi từ hắn tham dự đan giả tái, cuộc đời này không ổng. Không biết trận đầu sẽ so cái gì mặt khác mọi người đồng dạng kích động không thôi, đặc biệt là sớm chờ đợi đan giả nhóm, có thể kiến thức một hồi đan giả cao thủ chi gian luận bàn đối bọn họ mà nói là cực kỳ hữu ích, không chuẩn quan khán thời điểm còn có thể có điều hiểu được, một cái may mắn, trực tiếp đột phá bình cảnh gì đó. như thế nào, trận đầu trực tiếp thượng ngũ phẩm đan dược đi, cấp bậc quá thấp chơi không thú vị. ý lê lan phụ nhân ngưỡng mảy nhìn đan lão nói, thanh âm cố tình quán chú linh lực. Truyền vào ở đây mọi người trong thai. T. Toàn trường hút không khí, bị nàng tự tin bạo lều lại không mất khí phách cao điệu ngôn ngữ cấp thật sâu mà kích thích tới rồi. Ngay từ đầu liền thượng ngũ phẩm, cảm tình ở nàng trong mắt, ngũ phẩm dưới đều là lấy không ra tay tồn tại. Không ít đan giả tức giận đến nội thường, hận không thể phun ra một ngụm lao huyết. Bọn họ đến nay liền tam phẩm cũng chưa đột phá như thế nào phá. Trận đầu liền thượng ngũ phẩm đang dược, tiếp theo chẳng như thế nào so, đan lão đồng tử co rút lại hạ, bạc mắt chớp động, phụ nhật nhạt ý cười, có gì không thể, y lìa lan các hạ tùy ý chọn, lao hủ phụng đuổi rốt cuộc, ân, vậy tới cái ngũ phẩm chấn thần đan, y lìa lan phụ nhân trực tiếp báo ra một cái đan dược danh, dứt lời, chàng hạ lần thứ hai sôi trào một mảnh, nữ nhân này, thiệt tình không cần quá lợi hại, ghét bỏ ngũ phẩm dưới cấp bậc thấp còn chưa tính. Hiện tại ngay cả ngũ phẩm đan dược cũng chọn khó nhất tới. Ngũ phẩm chấn thần đan, ngũ phẩm trung khó khăn hệ số lớn nhất đan dược, có thanh nào an thần, phụ trợ tiến giai chi hiệu, đối mọi người mà nói tuyệt đối là tràn ngập dụ hoặc lực hấp dẫn. Thượng thảo dược. Đan lão trực tiếp phất tay, ý bảo nhân viên công tác đem tạo thành chuẩn bị tốt thảo dược mang lên. Vì trận thi đấu này bình thường tiến hành, đan lão lệnh người cơ hồ chuẩn bị nguyên bộ thảo dược, phàm là kêu đến xuất khẩu đan dược. Sợ cần thảo dược cơ hồ đều bị tệ. Chương 260 chơi qua đầu, Tiểu Tâm Nhị tỷ không để ý tới ngươi. Ngũ phẩm chấn thần đan thảo dược thực mau bị cầm đi lên, Đan lão, Ilya ý ý Lan các hạ một người một phần. Mọi người ánh mắt tập thể bị hấp dẫn lại đây, nhìn không chớp mắt mà nhìn, trong lòng các loại kích động khó nhịn. Nhanh, lập tức là có thể kiến thức một hồi cường giả chi gian luyện đan quyết đấu. Lại thấy Đan lão, Ilya ý ý Lan các hạ nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Không khí run lên, ong long hai tiếng, hai tôn đan lô đồng thời rơi xuống đất, cùng mặt đất tiếp xúc chuyển đến thanh thúy tiếng vang. Lăng phong thành chủ một tiếng thi đấu bắt đầu, đan lão, y lì lan đồng thời tế ra ngọn lửa, ngọn lửa vừa ra, chung quanh độ ấm, cọ cọ thẳng thăng, nháy mắt chuyển đến nóng rực cảm. Cam rực rơ diễm liệu châm, đem toàn bộ thi đấu đài đều bao phủ ở một mảnh lửa nóng chung, chàng hạ người xem trong lòng tập thể trầm trồ khen ngợi, ánh mắt nóng rực đến cực điểm. Y Lan các hạ hướng tới Đan Lão bên này nhìn lướt qua, khỏe môi nhẹ cong, mị diễm tuyệt luân trên mặt lộ ra một mặt thanh thiển tự tin cười, một bộ hắc ý hề, trước mặt nhảy lên ngọn lửa đem nàng dẫn đến càng thêm phong thái giả lệ, toàn thân đều lộ ra một cổ mê người ý nhị, chàng hạ không ít nam nhân xem thẳng mắt, ngay cả nữ nhân cũng tâm sinh hâm mộ. Y Lệ Lan các hạ tay nhất chiêu, một quả ngũ phẩm thảo dược nhập lò, linh hồn chi lực lộ ra, đem chỉnh cây thảo dược đều bao bọc lấy. Theo thảo dược nhập lò, trung quanh ngọn lửa nháy mắt phát đi lên, nóng rực mà quay. Đan láo tốc độ đồng dạng không chậm, trên thực tế ngũ phẩm đan dược đã bị hán luyện vô số lần, mỗi một loại hạ bút thành văn, động tác thuần thủ, mau mà không loạn. Thảo dược nhập lò, lò hỏa bỗng nhiên nhảy đến 2 mét rất cao, trực tiếp hình thành một đổ hoa lệ lệ tường ấm, xem đến chàng hạ mọi người tập thể trầm trồ khen ngợi, tiếng hoan hô, vỗ tay thanh, cơ hồ muốn đem toàn bộ hiện trường bảo phủ. Suy, lòe thiên hạ. Ý dì lan phụ nhân cười lạnh một tiếng, đối với đan lão như thế khoe ra cử chỉ rất là khinh thường. Đan giả, chú trọng ổn, luyện chính là đan dược, mà không phải thuần túy chơi hỏa. Đối với loại này hoa lệ lệ chơi hành hỏa vì, một vô ý liền có khả năng chơi với lửa có ngày chết cháy, cho nên, chơi hỏa cần cẩn thận. Đan lão không để bụng, 2 mét rất cao ngọn lửa tường dần dần yếu đi xuống dưới, tương đối ứng. Đan lô nội thảo dược cũng thành công luyện hóa xong, tay nhất chiêu, tiếp theo luyện chế để nhị cây. Xem, đan lão dẫn đầu một bước. Ha ha, không sai, so với kia cái nữ nhân nhanh không ít, lại huyết lại khốc, quá lợi hại. Mọi người hoan hô, tập thể cao giọng trầm trồ khen ngợi, bọn họ có lẽ không hiểu luyện đan, nhưng xem người khác luyện chế vẫn là sẽ, có thể ở luyện đan trong quá trình đem nổi diễm thăng đến 2 mét rất cao còn không tát dựa đến nhưng còn không phải là linh hồn chi lực, hơn nữa ở trong khoảng thời gian ngắn đoán hóa thảo dược, bởi vậy có thể thấy được, đan lão linh hồn chi lực khẳng định so nữ nhân này cường. A, nữ nhân kia có lẽ có thể luyện chế càng cao phẩm cấp đan dược, nhưng ngũ phẩm đan dược luyện chế, nàng tuyệt đối không thể so đan lão càng có cảm tình. Phượng Âm viện trưởng nhẹ a thanh, đầy mặt chắc chắn chi sắc. 30 năm, khoảng cách đan lão thành công tiến giai đến ngũ phẩm đan giả đã suốt 30 năm. Này 30 năm nội, đan lão một lần lại một lần mà rèn luyện ngũ phẩm, lặp lại buồn tẻ nhàm chán luyện đan sinh hoạt. Hắn có lẽ không phải cấp bậc tối cao đan giả, nhưng hắn tuyệt đối là đối ngũ phẩm đan dược có đặc thù tình cảm cùng trải qua đan giả. Ngũ phẩm đan dược, một luyện chính là vài thập niên, này chẳng những là hắn, đồng dạng là đại lục này đan giả vận mệnh cùng trải qua. Cho nên ở ngũ phẩm đan dược so đấu thượng, hắn có tuyệt đại tin tưởng sẽ thắng được. Bên cạnh còn ở luyện chế đệ nhất cái thảo dược y lan nướng mày, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc, nhưng thật ra không dự đoán được đại lục này đan giả thế nhưng sẽ dẫn đầu chính mình. Ý niệm vừa động, linh hồn chi lực tăng lớn, lò nội ngọn lửa cũng đống nhiên thăng ôn vài phần, kêu cái thảo dược thuận lợi luyện hóa, trở thành chất lòng. Lúc này, đan lão lò nội đệ nhị cây thảo dược cũng dần dần mềm hóa chảy ra ước dịch, bắt đầu luyện chế đệ tam cây thảo dược. Ha ha, xem. Xa xa dẫn đầu, cái này nữ nhân này nên có áp lực đi. Phía dưới mọi người cười to một đoàn, các loại khoe khoang hưng phấn, nhìn xem, đây là bọn họ đại lục đang giả, so với cái gì ẩn tộc, một chút cũng không thua kém, tương phản còn như bức đến không được. Trên đài Y Y Lan phụ nhân rốt cuộc bắt đầu có áp lực, nhanh hơn tốc độ, nghiêm túc đối đãi khởi trận này ngũ phẩm đan dược luyện chế. Nam Cung Ly ngồi ở dưới đài, đối trận này so đấu đã hiểu rõ với tâm. Cơ bản có thể đoán được kết quả. Muốn hay không uống miếng nước? Ngồi ở bên cạnh người tư đồ tiểu vương gia thình lình toát ra một câu, làm hại Nam Cung ly thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Bọn họ hiện tại giống như là ở quan khán sư phó cùng cái kia ít kìa lan thi đấu đi, cùng uống nước có quan hệ gì? Người môi làm. Tư đồ kiệt băng lam mê hoặc mắt rừng ở Nam Cung ly hơi hơi khô khốc cánh môi thượng, dôi tay đệ thượng một ly đã sớm ở nhận không gian chuẩn bị tốt mật vong thủy. Nam cung ly chớp chớp mắt, có điểm tiêu hóa không được, người nam nhân này, xem thi đấu thời điểm như vậy phân tâm thật sự được chứ. So với nàng ngôi làm, giống như thi đấu mới là trọng điểm đi. Muốn buồn vương nguy ngươi. Tư đổ kiệt ngưỡng mày, thấy tiểu nữ nhân chậm chạp bất động, băng mỏng ngôi gợi lên mị hoặc độ cung, cười như xuân phân, nhiếp nhân tâm hồn. Nam cung ly cuồng nuốt một ngụm nước miếng, nhìn chầm chầm kia yêu nghiệt mị hoặc mặt, đông nhiên cảm thấy chính mình xác thật là khác. Tự động há mồm, uống xong tiểu vương ra đưa tới bên miệng mật phong thủy. Lạnh leo chất lỏng theo hết hầu trượt xuống, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt ngọt thấm vào trong lòng. Nam cung ly than thở một tiếng, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Bên cạnh nam nhân bỗng nhiên túi người, kia trương yêu nghiệt huynh thành mặt ở trước mặt phong đại. bóng loáng tinh tế da thịt nhìn không ra một tia lỗ chân lông, trắng non trong suốt, chọc người hâm mộ. Đương nóng rực hô hấp phun ở chính mình trên mặt, chọc mũi người được độc thuộc về nam nhân lãnh hương. Nam cung ly chấn động, tự trong thất thần thành tỉnh lại đây, Thờ mắng người nam nhân này yêu nghiệt, lớn lên như vậy câu nhân còn cố ý tới gần nàng. Ngươi làm gì, ly ta xa một chút. Nam cung ly ruôi tay, dục muốn đẩy ra nam nhân. A, ly nhi cảm thấy buồn vương muốn làm gì. Tư đổ kiệt từ hết hầu tràn ra một tiếng cười nhạc, nhướng mày, ú lam con ngươi lập loè sung sướng bất cợt, đống nhiên ruôi tay, xúc hướng nam cung ly cảm. Mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng phất đi khòe môi vết nước, sái ra tới. Một xúc tức ly, tư đổ kiệt lao vết nước liền lùi trở về. Và anh, Nam cung ly khuôn mặt nhỏ cọ mà một chút đỏ, ánh mắt hung hăng trừng hướng người nam nhân này, hắn nhất định là cô ý. Đùa dỡn chính mình chơi rất vui sao. Khu khu, chú ý điểm hình tượng, nhiều người như vậy nhìn đâu. Phượng âm viện trưởng đem một màn này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà xem ở trong mắt, ho khan một tiếng cố ý nhắc nhở nói, đáy mắt kỳ thật kích động nùng liệt ý cười, ha ha, nhìn xem nam cung nha đầu an mệnh mặt đỏ bộ dáng cũng là thực hảo ngoạn. Tiểu huyên ngọc trắng nhà mình tỉ phu liếc mắt một cái, hư hư, chơi quá mức, tiểu tâm nhị tỉ không để ý tới ngươi. Bất đồng với phượng âm viện trưởng diễn ngược nghiêng ấm, nam cung gia chủ sụ mặt, đối tư đồ tiểu vương ra ấn tượng nháy mắt hàng vài phần. Tấm tắc, tiểu vương ra đã trở lại chính là không giống nhau, nhìn xem. Tiểu sư muội cũng có mặt đỏ thời điểm. Đi ở mặt sau luyện đan đường mọi người sửng suốt một phần, tiếp theo cười vang, cảm khái không thôi. Lại cương lại lợi hại nữ nhân cũng vẫn là yêu cầu nam nhân đau, đại khái cũng chỉ có ở tiểu vương ra trước mặt, tiểu sư muội mới có thể lộ ra như thế thẹn thùng tiểu nữ nhân một mặt. Đừng nhìn, mất đi chú định mất đi, ngươi vẫn là chặt đứt tâm tư, đừng cho chính mình bằng thêm phiền náo rồi. Lam Hạo vũ quét sắt mặt âm trầm tư đồ khiếu liếc mắt một cái, Kiến nghị nói, thật sự nhìn không được hắn ở Nam Cung ly trước mặt tìm ngược hình ảnh, nhân ra đều đã không để ý tới ngươi, minh sắc biểu lộ thái độ sẽ không cùng ngươi có bất luận cái gì phát triển, thậm chí biểu hiện ra trần chủi chán ghét phản cảm, lúc này, không phải hẳn là dừng lại hảo hảo tỉnh lại một chút, chủ động thu hồi tâm tư, không hề liên hệ sao. Hắn khẽ ngược, 5 lần 7 lượt đi trêu chọc, cũng khó trách nhân ra sẽ chán ghét hắn, không có khả năng. Hắn là ta tư đổ khiếu đời này duy nhất nhận định nữ nhân, liền tính bổn thái tử không chiếm được, những người khác cũng mơ tưởng được. Tư đổ khiếu ngữ khí kiên định, ánh mắt lần thứ hai tối sầm vài phần, hắn tư đổ khiếu muốn đồ vật, chưa từng có không chiếm được, càng là như vậy, càng là gợi lên hắn chiếm hữu dụ, hắn thể, nhất định phải đem nữ nhân này được đến tay. Mặc dù là hủy diện, nàng cũng tuyệt đối không thể cùng nam nhân khác ở bên nhau. Buông tay đi! Nàng không có khả năng cùng ngươi ở bên nhau Vẫn luôn trầm mặc tuyết vô ưu cũng sâu kín toát ra một câu Ánh mắt mát lạnh, ánh mắt bình đạm Đến sốc không dậy nổi một tia gợn sóng Người cái này người nhắc gan Không tư cách giáo hơn ta Tư đổ khiếu cười lạnh Đối với tuyết vô ưu nói khịt mũi coi thường Lam Hạ vũ lắc đầu Xem ra cái này khiếu huynh không được cứu trợ Sớm biết hôm nay Hà tất lúc trước Phía trước vứt bỏ nhục nhã nam cung ly Hiện giờ lại tưởng vẫn hồi Ha ha, không có khả năng. Và anh. Một tiếng vang lớn, đan lô khép lại, đánh gây dưới đải mọi người tâm tư, một lần nữa đem ánh mắt mọi người kéo về đến mặt bàn. Lại thấy đan lão đã tiến vào ngưng đan trạng thái, nội hỏa rút ra, đặt lò hạ, đan lô để ý niệm khống chế hạ bay nhanh xoay tròn, đan lô nội thuốc bột nước thuốc lẫn nhau và chạm dung hợp, chuyển đến ong ong giòn vang. Ha ha, ngưng đan, ngưng đan. Thỏa thỏa quăng nữ nhân kia một mảng lớn. Hắc, chúng ta đại lục đan giả chính là không giống nhau, cái gì ẩn tộc, còn không phải so ra kém đan lão các hạ. Mọi người hoan hô sôi trào, tập thể nhảy nhót không thôi, ngưng đan, đáp án thực mau liền sẽ công bố, vòng thứ nhất ngũ phẩm chấn hồn đan tỷ thí, xem ra kết quả đã thực rõ ràng. Bên cạnh y dìa lan phụ nhân sắc mặt trầm đến không thể lại trầm, lượng là nàng như thế nào nhanh hơn tiến độ, cũng vẫn là so đan láo trầm nửa nhịp. Oanh mà một tiếng, đan lô khép kín, đồng dạng tiến vào ngưng đan trạng thái. Hai cụ đan lô cao tốc xoay tròn, trong lúc nhất thời ong ong thanh vang lớn, đem toàn bộ hiện trường đều bao phủ ở một mảnh lửa nóng vui mừng bầu không khí chung. Oanh! Một lát qua đi, đan lão đan lô đỉnh chỉ xoay tròn, đặt đan lô cái đấy nội diễm tùy theo tắt, mọi người trong lòng căng thẳng, theo bản năng ngừng thở, một đám ruôi trường cổ, tập trung tinh thần mà nhìn. E sợ cho sai thất đan lô mở ra kia một giây. Nam cung ly trong lòng hơi hỉ, tinh xảo khỏe môi dơ lên, đầy mặt sung sướng nhẹ nhàng, đáp án, đã không như vậy quan trọng. Đám mê sương trắng nhảy lên cao, tự đan lô nội sung ra, tiếp theo một viên ánh vàng rực rỡ, bóng loáng viên lưu, toàn thân lộ ra kim quang đan dược đẳng khởi, huyền giữa không trùng, đặt kia đóa màu trắng đan dược vân hạ. Trước mắt này mà hung hăng kích thích ở đây mọi người. Ngay cả còn ở ngưng đan trạng Thái Y Lan cũng nhịn không được kinh hãi, bị đan lão như thế một tay cấp chấn đến đỉnh chỉ thao tác, ngọn lửa tát, suy mà một tiếng, lò nội chuyển đến dị vang. chương 261 Đan Thành, Cực Phẩm Đỉnh Trấn Thần Đan. Tình huống như thế nào? Mọi người không rõ trạng huống, nhìn trầm chầm, chầm kia đóa màu trắng đám mây, không hiểu ra sao, đây là cái cái gì ngọn ý? Haha, ha, Đan dự Vân, Thành, Cực Phẩm Đỉnh Trấn Thần Đan. Đan Lão và tuế. Luyện đan đường mọi người bùng nổ một tiếng cuồng hô, tập thể chấn động, kích động, phấn khởi, liền kém đôi đan Lão hắn lao nhân ra quỷ xuống đất cùng bái. Cực phẩm trung cực phẩm, này cái chấn thần đan, tuyệt đối là bọn họ gặp qua từ trước tới nay nhất như bước một quả. Có thể luyện chế ra đan dược ý cảnh bản thân cũng đã thực như bức, hơn nữa kia cái chấn thần đan tự thân phóng thích kim sắc năng lượng mang, này cái đan dược, đã hoàn toàn điên đảo bọn họ lý giải phạm trù. Chỉ biết rất lợi hại, trên đời này, phòng trưng rốt cuộc tìm không ra đệ nhị cái siêu việt này viên chấn thần đang tồn tại. Quả nhiên không hổ là đan lão quá lợi hại. Trong sân mặt khắc đan giả lầm bẩm, phát ra từ nội tâm chấn động kính sợ. Trên chỗ ngồi nam cung ly vui mừng khôn xiết, một đôi thủy mắt rực rỡ lung linh, đánh ấy lòng vì nhà mình sư phó cao hứng, này một ván, tháng tuyệt đối. Trên đài cao đan lão nội tâm chấn động phấn khởi, nỗi lòng phập phồng, như sóng gió mãnh liệt một lát đều dừng không được tới. nay cái ngũ phẩm chấn thần đan, có thể nói là hắn suốt đời nhất vừa lòng tác phẩm, cũng là hắn luyện đan kiếp sống một lần thật lớn siêu việt đột phá, hắn ẩn ẩn cảm thấy, chính mình tương lai, tại đây một ngày mở ra một phiên môn, trước kia cho rằng không có khả năng sự, đều không phải là không thể phát sinh. Hết thảy, đều có khả năng. Hiểu rõ này hết thảy, đứng ở tại chỗ đan lão thân thể đống nhiên run lên, trong óc mô căn huyền chặt đức tiếp theo một cổ kỳ dị năng lượng vào vào lạnh leo sảng khoái bất quá khoảnh khắc linh hồn chi lực so với phía trước suốt gia tăng rồi gấp hai có thừa cả người khí chất thay đổi diện mạo nhìn qua cùng lúc trước vô dị nhưng mà chỉnh thể cho người ta cảm giác càng thêm trầm ổn cũng càng thêm nu hòa dưới lại nam cung ly những mày trên mặt dơ lên sung sướng thoải mái cười hấp thu ngũ thải chi linh sau năm thước so thường nhân cường đại mấy lần tự nhiên phát hiện nhà mình sư phó dị trạng Ha ha, đột phá, cái này điểm tiến giai, nhà nàng sư phó vận khí không phải giống nhau hảo a, Không có khả năng, tại sao lại như vậy? Trên đài Ý Lan cả người chấn động, đầy mặt không thể tin tưởng, một chương xinh đẹp như hoa mặt nháy mắt trở nên vận mèo lên, mạnh liệt không thể tin được. Luyện chế gia cực phẩm đỉnh chấn thần đan cũng liền thôi, thế nhưng còn có thể mang thêm tiến giai, cái này lao đông tây, vận khí quả thực thật tốt quá. Ha ha. Hết thể đều có khả năng. Đan lão vui tươi hớn hở mà cười, hướng tới phụ nhân tung ra một câu, rồi tay đi tiếp huyền giữa không trung chấn thần đan. Lúc này, nội tại chấn thần đan trên không đan dược vân ý cảnh đã kể hết bị chấn thần đan hấp thu, nguyên bản kim quang lấp lánh, năng lượng di động tầng ngoài cũng khôi phục bình tĩnh, trừ bỏ tính chất tinh tế ánh sáng ngoại, nhìn qua cùng cái khác chấn thần đan không có gì khác nhau, nhưng mà ai đều biết này cái đan dược cường đại cùng bất động. Mặc dù có 100 cái, 1000 cái Chấn Thần Đan, cũng không kịp trước mắt này một quả. Vô giá, này cái đa dược, tuyệt đối là vô giá. Mọi người hâm mộ ghen tị hận, nhìn chằm chằm Chấn Thần Đan ánh mắt lửa nóng đến cực điểm. Ngoan ngoãn, nếu là ăn vào này cái Chấn Thần Đan, phòng trừng lập tức là có thể tiến đến giai. Nếu là bán đấu giá, phòng trừng chút nào không kém gì trên thị trường truyền đến ồn ào huyên náo cực phẩm đoán tủy tinh dịch. Mặt khắc một người nam tử cũng phụ hòa nói, ở trong lòng hắn nhất như bức không gì hơn cường đại nịch thiên cực phẩm đoán tụy tinh dịch hiện giờ đan lão luyện chế cực phẩm đỉnh chấn thần đan vừa ra trực tiếp cùng cực phẩm đoán tụy tinh dịch sánh vai phượng âm viện trưởng kích động vui sướng nam cung gia chủ vui sướng phấn khởi trên đài lăng phong thành chủ càng là kích động đến không được nhìn chăm chằm cực phẩm đỉnh chấn thần đan hận không thể trực tiếp nhào lên đi đoạt vì mình có không được chờ trận này so đấu kết thúc hắn nhất định phải hướng đan lão thảo muốn đi Như vậy đang dược, vạn năm khó gặp một lần, cũng không thể tiện nghi những người khác. Như thế nào? Ý Yển Lan các hạ như phụ. Đan lão nhướng mày, đem trấn thần đan trang nhập bình ngọc, thu vào nhận không gian, phục lại quay đầu, nhìn về phía một bên Ý Yển Lan phụ nhân. Hừ, lúc này mới vừa bắt đầu mà thôi, trò hay còn ở phía sau. Ý Yển Lan phụ nhân thật mạnh hừ một chút, sắc mặt âm trầm vô cùng, cự không thừa nhận chính mình thua, nhưng mà Chờ đến nàng đan lô mở ra, một cổ tiêu su chẳng ngập, khuyết tán khai đi, chuyển vào mọi người chót mũi. Toàn trường cười vang. Ngưng đan thất bại. Đường ninh cố ý lớn tiếng nói, làm nữ nhân này kiêu ngạo, ba ngày trước hắn nhưng không có quên nàng là như thế nào nhục nhã tiểu sư muội. Thế nhưng mưu như toan làm tiểu sư muội đường điểm có tiền. Ha ha, đi ngươi, liền nàng như vậy cũng xứng. Ý dì lan phụ nhân sắc mặt vặn bèo âm trầm. Nghe dưới đài một trận lại một trận cười vang châm trọng, chỉ cảm thấy thật sâu xì nhục tuyệt đối là từ lúc chào đời tới nay lớn nhất nhất khuất nhục một lần. Dũ với bên cạnh người nắm tay nắm chặt, đáy mắt hận ý di động, động sát nghiệm. Này một cảm xúc biến động tự nhiên không có tránh được dưới đài tư đồ tiểu vương ra đôi mắt, lại thấy hắn một đôi mắt lam u ám một chút, đáy mắt toàn là lạnh băng lạnh, băng môi mỏng rác dơ lên, ngậm châm chọc hắn ý. Nữ nhân này! Tốt nhất không cần có cái gì không tốt ý niệm, nếu không, hắn không ngại thân thủ giải quyết. Người không sao chứ? Nam Cung Ly bị bên cạnh nam nhân bỗng nhiên phóng thích hàn ý kinh ngạc một chút, ánh mắt lo lắng nhìn lại đây, liền ở vừa mới, trong không khí lưu động một cổ lệnh người hít thở không thông cường đại khí tràng, mặc danh khủng bố hoàng hốt, phản phất chỉ cần hơi có vô ý, kia cổ cường đại khí tràng liền có thể xé nát hết thảy, làm cho cả hiện trường đều hóa thành hư ảo. Loại này lực lượng cùng khí thế, làm nàng nhịn không được ra đầu tê dại, trong lòng sợ hãi lo lắng cũng càng thêm mãnh liệt. Nàng không biết trên người hắn rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, này cổ cường đại khí chẳng cùng hắn phía trước biến mất có lớn lao liên hệ. Loại này di động năng lượng, mang cho nàng chỉ có lo lắng, chỉ dư thấp hỏng, bởi vì nàng không biết, cổ lực lượng này, có thể hay không lại giống thượng một lần đem hắn mang ly, thậm chí vĩnh viễn mà rời đi chính mình bên người. Ngoan, ta không có việc gì. Tư đổ kiệt trong lòng dùng mình, bị Nam Cung Ly đột nhiên biểu lộ hốt hoảng sợ hãi kinh hách một phần, lập tức thu hồi cả người khí tràng, khôi phục nhất quán thanh nhã vô hại, bàn tay to nhẹ vỗ về nàng đầu, an ủi nói. Nam Cung Ly đầy ngập lo lắng sợ hãi bị hắn này một thuận mau động tác nháy mắt hóa giải, vướt chi sau đầu, ngược lại một chân đạp qua đi, ta lại không phải tiểu kim, chớ có sợ ta đầu. Ha ha! Ly Nhi so tiểu kim đáng yêu nhiều. Tư đổ kiệt tươi cười lộng lẫy, thoải mái thanh tân sung sướng tiếng cười tràn ra, nhịn không được lại lần nữa duỗi tay ở tiểu nữ nhân tóc đen thượng sở soạn hai thanh. Ân, lại hoạt lại thuận lại thoải mái, còn có tiểu nữ nhân tức giận trừng mắt vẻ mặt của hắn, quả thực liền cùng tạc mau tiểu miêu dường như, đẹp mắt lại đáng yêu, làm hắn nhịn không được muốn đem chi ôm vào trong lòng ngực hảo hảo thương tiếc một phen. Trên thực tế hắn cũng xác thật là làm như vậy. Ngoan ngoan ngồi, không được lúc đích. Nam cung ly hung hăng chụp đánh một chút nam nhân đột nhiên ôm ở chính mình bên hông bàn tay to, ánh mắt ngăn lại hắn kế tiếp hành động. Động kinh không thành, rõ như ba ngày, lại sờ lại ăn bớt, quả thực không thể nhịn được nữa đều. Ly nhi, đến ra ra nơi này tới ngồi. Nam cung gia chủ cùng với phượng âm viện trưởng đám người đồng dạng cảm ứng được kia cổ cường đại khí tràng, ánh mắt đồng thời hướng tới tư đồ kiệt bên này xem ra. Đại thấy hắn khi dễ nhà mình cháu gái một màn, sắc mặt trầm như lấy nổi, đầy mặt lệ khí khó chịu. Ngạch, không cần thiết như vậy đi. Phượng âm viện trưởng ngạc nhiên, vẻ mặt hát tuyến, dù sao tóm lại là phải gả người, vợ chồng son ái thân thiết liền thân thiết bái, nam cung huynh quản được có thể hay không quá nghiêm điểm. Tư đổ tiểu vương ra trên mặt hát tuyến càng sâu, khỏe miệng run rẩy bị hoàn toàn đả kích tới rồi, trong lòng âm thầm quyết định nhất định phải nhanh hơn phủ đệ tu sửa. Sớm ngày nên thú Ly Nhi quá môn, như vậy gần nhất, hán hòa Ly Nhi ái như thế nào thân thiết như thế nào thân thiết, liền tính là thân là Ly Nhi ra gia cũng quản không được. Tính, ta ở chỗ này ngồi khá tốt, xem thi đấu đi. Nam cung Ly xua xua tay, bị tư đồ kiệt tan người ánh mắt chừng đến khiếp đảm, nếu là nàng đúng như ra gia lời nói đổi vị trí, phỏng chừng về sau ra gia không ở thời điểm sẽ bị người nam nhân này khi dễ đến thảm hại hơn. trận thứ hai, Lục phẩm Tinh Nguyên Đan Ý dì lan phụ nhân ngoác mất môi, ánh mắt sắc bén mà nhìn chầm chầm đan lão, trực tiếp phun ra một cái lục phẩm đan dược. Mọi người ngốc lăng, tập thể kinh ngạc ngạc nhiên, lục phẩm Tinh Nguyên Đan, nữ nhân này, không phải là bọn họ tưởng như vậy đi, liền ngũ phẩm đan dược đều luyện chế không ra, lúc này muốn khiêu chiến lục phẩm đan dược luyện chế. Không đúng, thiên nguyên đại lục, cho tới nay đều chỉ có ngũ phẩm đan giả a. Chưa từng nghe qua có ai luyện chế ra lục phẩm năng lực, mà lục phẩm đan sư ở toàn bộ Thiên Nguyên Đại lục cơ hồ là tuyệt tích, căn bản là không tồn tại. Nàng là cô y khó xử người đi, ai không biết đại lục đan sư đỉnh chỉ có ngũ phẩm, muốn luyện lục phẩm năng lực, nàng một người chơi đi. Dưới đài Mộ Đan giả khinh thường mà cười lạnh, liền ngũ phẩm đều luyện không ra người cũng dám kêu gào luyện lục phẩm, chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ. Chính là Có bản linh trước đem ngũ phẩm đan dược luyện hảo lại nói, "Mọi người ổn nào, ngươi một lời, ta một nữ, tập thể thảo phạt mặt trên Y Lielan." "Không dám, vẫn là nói, các ngươi đại lục đan giả chỉ có cái này trình độ." Y Lielan nhướng mày, ánh mắt nhìn quét toàn trường, phục lại lánh phúng mà đầu hướng đan lão, thanh âm khắc nghiệt trung lộ ra tràn đầy châm chọc khinh thường. "Mọi người cũng là say, đối nàng trong miệng khinh quổng cùng, cùng biểu hiện ra thái độ cực độ vô nữ Giống như thượng một vòng thi đấu là đan lão các hạ thắng đi, hơn nữa vẫn là thắng tuyệt đối, là một cái kẻ thất bại, nàng rốt cuộc có cái gì tư cách cười nhạo người khác a? Bọn họ đại lục đan giả trình độ làm sao vậy? Trình độ lại kém, cũng thắng qua ngươi hảo đi, gặp qua cùng đến, chưa thấy qua giống nàng như vậy cuồng đến không dài đầu vóc. Tuyệt đối là thần kinh có vấn đề. Mọi người rất muốn mắng to một câu, có bệnh đi xem bệnh, đừng ở chỗ này lãng phí bọn họ thời gian dưới này nam cung gia chủ đám người lắc đầu trong lòng cười lạnh đồng thời trên mặt không tự chủ được phủ lên một tầng ngưng trọng tuy rằng không nghĩ thừa nhận nhưng sự thật sắc thật như thế y lẻ lan thực lực cũng không phải mặt ngoài như vậy chỉ sợ kế tiếp mới là chân chính thi đấu bắt đầu có gì không dám hy vọng này một ván y lẻ lan các hạ không cần bị bại như vậy thảm đan lão ha hả cười phản phúng trở về đối nữ nhân này không có nửa phần hảo cảm lục phẩm tinh nguyên đan thảo dược Lăng Phong thành chủ vẫy tay, thực mau liền có nhân viên công tác đem thảo dược bưng đi lên, như cũ nhân thủ một phần. Phượng Âm viện trưởng đám người ánh mắt hoàn toàn ngưng trọng lên, lục phẩm đan dược, đối đại lục đan giả mà nói tuyệt đối là khắc tinh cùng phần mộ. Mặc dù lại đơn giản lục phẩm, cũng chưa từng có người vượt qua luyện chế quá. Đan lão, thật sự có thể hành sao? Chương 262 thăng cấp lục phẩm đan giả. Mọi người ánh mắt dừng ở đan lão trên người. Các loại khẩn trương lo lắng, rốt cuộc kế tiếp muốn luyện chế chính là lục phẩm đan dược. Lục phẩm tinh nguyên đan thảo dược phân đến đan lão cùng với ý kỳ lan phụ nhân trong tay, nam cung ly ngồi ở dưới đài, rũ với trên đầu gối tay không khỏi buộc chặt một phân. Trong lòng đồng dạng không có yên lòng, căn bản không biết đan lão đến tột cùng có thể hay không lệ ra, mặc dù sư phó hắn lão nhân ra vừa mới may mắn đột phá, nhưng cấp bậc đột phá cùng thực chất luyện đan tinh chất căn bản không giống nhau liền tính là tiến giai mấy năm đang giả cũng không có trăm phần trăm năm chắc có thể thành công luyện chế ra cùng phẩm cấp đan dược, huống chi là giống đan láo loại này trước nay cũng chưa thành công luyện chế quá lục phẩm đan dược người, xác suất thành công có thể nói thấp đến không thể lại thấp, sẽ không có vấn đề. Tư đồ kiệt kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói ở bên tai vang lên, tiếp theo đặt trên đầu gối tay bị hắn chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, truyền đến nhẹ nhẹ ấm áp. Nhìn hắn nghiêm túc nhìn chăm chú chính mình bộ dáng, khỏe miệng không khỏi chịu chịu, hắn lại đã biết, nói, hắn không phải cố ý mượn cơ hội chiếm chính mình tiện nghi đi. Ra ra vừa mới còn ở dặn do đâu, hiện tại lại bắt đầu đối chính mình động tay động chân. dãy dù hạ, muốn chịu tay, kết quả người nam nhân này chính là không bỏ, móng tay còn cố ý ở nàng lòng bàn tay gái gãi. Dựa, hắn còn chơi nghiện rồi. Nam Cung Ly giận trừng mắt nhìn trở về đón nhận nam nhân một bộ diễn ngược nghiền ngẫm biểu tình tức khắc cả người đều không tốt cho ta thành thật điểm hung hăng uy hiếp một câu cảm nhận được bên cạnh tiểu huyền ngọc đầu tới ánh mắt nam cung ly ngồi nghiêm chỉnh tầm mắt một lần nữa tập trung ở trên đài suy suy hai tiếng đan lão cùng y lì lan các hạ đồng thời tế ra ngọn lửa màu cam ánh lửa liệu châm, ở toàn bộ đan lô nóng rực mà thiếu đốt ánh lửa chiếu rọi đem toàn bộ mặt bàn đều bao phủ ở lửa nóng bầu không khí chung xung quanh không khí cỏ cỏ thăng ôn, liên quan dâng lên còn có phía dưới mọi người nhiệt tình. Lục phẩm tinh nguyên đan, trợ người khôi phục nguyên khí, tăng lên tinh nguyên, đặc biệt là đối trọng thương giả, có cực đại chữa trị tác dụng, hiệu quả cùng tác dụng là phục nguyên đan, chữa trị đan mấy lần không ngừng. Quan trọng nhất chính là trợ người khôi phục khỏe mạnh đồng thời còn có thể tăng tinh nguyên, tương đương với mặt khác một loại biến tướng tăng lên thực lực, loại này đang dược, Tuyệt đối là lục phẩm chung khó khăn hệ số cực cao đăng dược, y lan các hạ đưa ra luyện chế lục phẩm, đơn giản chính là cố ý khó xử đàn lão. Đàn lão tâm thần lắng động lại xuống dưới, thở ra một ngụm chọc khí, vung tay lên, một quả thảo dược rơi vào đan lô, linh hồn chi lực bao trùm, ngọn lửa tùy theo bỏ đi lên, đem chi bao quanh vây quanh. Lục phẩm thảo dược vô luận là dược tính năng lượng vẫn là phẩm chất đều so lục phẩm dưới thảo dược muốn cao quý nhiều. Tương đối ứng luyện chế lên cũng càng thêm phiền toái kéo dài, rất là khảo nghiệm một người linh hồn lực không chế. Lại thấy kia cái lục phẩm thảo dược ở ngọn lửa trước nướng hạ không chút sức mẻ, không có một chút biến hóa. Đan lão linh hồn chi lực tăng lớn, ngọn lửa độ ấm bỏ lên, một chút thử thăm dò, nửa phút qua đi, lò nội thảo dược như cũ, cách vách đan lô, y y Hải Lan các hạ luyện chế kia cái thảo dược tắc lấy mắt thường thấy được tốc độ biến hóa, biến mềm biến ướt biến trong suốt. Không lớn một hồi, hóa thành một bãi chất lỏng, hoàn toàn bị đoán hóa xong, bị y lì lan một cái ý niệm phong ấn ở đan lô cái đáy, tiếp tục luyện chế đệ nhị cây thảo dược. Lấy lấy đệ nhị cây thảo dược đồng thời còn không quên hướng tới đan lão bên này coi trọng vài lần, đáy mắt lộ ra diễn ngược trào phúng, vẻ mặt tự tin nét mặt, phản phất đã chắc chắn này luân thi đấu kết cục. Đại lục đan giả đạt tới ngũ phẩm đỉnh liền dừng bước không trước trạng thái nàng đã sớm kiến thức không biết bao nhiêu lần, nhiều năm như vậy qua đi, cũng không nghe nói có người nào tiến giai lục phẩm, cho nên nàng có tuyệt đối tự tin cùng tiêu ngạo, đại lục đang giả, ở bọn họ y lỵ ra trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Đan lão các hạ sẽ không có cái gì vấn đề đi, đều lâu như vậy, đám người thốn thức bắt đầu trở nên sao động bất an, đầy mặt lo lắng khẩn trương mà nhìn trên đài Đan lão, y lỵ lan các hạ bên kia đều bắt đầu luyện chế đệ tam cây thảo dược, Đan lão bên này chậm chạp bất động vậy phải làm sao bây giờ a mặc kệ thế nào ta đều tin tưởng đan lão các hạ nhất định hành thiếu niên đầy mặt kiên định chi sắc đối đan lão có loại gần như sùng bái mù quáng đại lục đan giả bên trong hắn nhất bội phục chính là đan lão nếu đan lão không được những người khác liền càng không được thế nào còn muốn tiếp tục đi xuống y lì lan các hạ thành công luyện chế đệ tứ cây thảo dược quay đầu tiêu căng mà nhìn bên cạnh đan lão hỏi ngựa khi toàn là kiêu ngạo tự đắc. Chứ phi ngươi tưởng nhận thua. Đan lão nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, một lần nữa thu hồi tấm mắt, ánh mắt chuyên trú mà dừng ở đàn lô trong vòng, vẻ mặt nghiêm lại, nóng rực ngọn lửa đống nhiên vừa thu lại, trở nên ôn hòa xuống dưới. Kiều cây nguyên bản không chút sức mẹ thảo dược run rẩy, phiến lá ra, dần dần chảy ra ướt dịch, sau đó lấy mắt thường thấy được tốc độ nhanh trong biến hóa, thực mau liền hóa thành một bãi chất lỏng. Đan lão thần kinh buông lỏng, khoe môi dơ lên sung sướng độ cùng, trong lòng sáng sủa vô cùng, phảng phất tìm được rồi một loại khác đường ra. A, thì ra là thế. đệ nhất cây thảo dược thành công luyện hóa, Đan lão cả trái tim cảnh phảng phất thoát thai hoán cốt giống nhau, so thượng một vòng tiến giai khi càng thêm rõ ràng. Phất tay để vào đệ nhị cây thảo dược, nhìn thấy hắn cái này động tác, dưới này mọi người biểu tình chấn động, tập thể hoan hô sôi trào, nhảy nhót không thôi. Ha ha, thành đệ nhất cây thảo dược rốt cuộc bị đan lão các hạ luyện hóa, mọi người kích động phân chấn, phảng phất thấy được hy vọng ánh dạng đông. Có lẽ đan lão thật sự có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, đánh vỡ đại lục đan giả vẫn luôn trì trệ không tiến ký lục. A, mới luyện chế một quả thảo dược mà thôi. Y lan các hạ nhẹ a, ngư khí lộ ra châm trọng. Mặc dù hắn có thể đem này sở hữu lục phẩm thảo dược luyện hóa xong, không thể ngưng đan cũng không làm nên chuyện gì. Không sai, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng nói không chừng. Đan Lão gật đầu, một ngữ hai ý nghĩa. Thượng một vòng nữ nhân này, nhưng còn không phải là như vậy, phía trước hết thể thuận lợi, kết quả đâu, còn không phải ngưng đan thất bại, cho nên, không có gì hảo kiêu ngạo, vạn sự không có tuyệt đối, chỉ có đi đến cuối cùng, mới là chân chính người thắng. Đừng quá đắc ý. Ý lan các hạ cán răng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Như thế nào không biết đan Lão là ở cười nhạo chính mình? Nghĩ đến thượng một vòng thanh tích, đốn giác nhục nhã, nếu không phải lúc ấy phân thần, nho nhỏ ngũ phẩm đan dược lại há có thể làm khó nàng, bọn họ y lìa ra chính là ẩn tộc đan giới tiếng tâm lừng lây, nhiều ít gia tộc thân cận lấy lòng, kẻ hèn một cái đại lục đan giả mà thôi, căn bản lý hiếp không đến nàng. Ha ha, những lời này đồng dạng đưa cho các hạ. Đan Lão ha ha cười. Đan lô nội đệ nhị cây thảo dược cũng thành công luyện hóa, tiếp tục luyện chế tiếp theo cây. Nửa canh giờ qua đi, oanh mà một tiếng, ý đi Hải lan các hạ tiến vào ngưng đan trạng thái. Đan lão trong tay còn dư lại hai cây thảo dược, đơn giản vung tay lên, hai cây thảo dược đồng thời rơi vào đan lô, ngọn lửa phân cây, đồng thời khống chế, đan lô nội hai thốc ngọn lửa lay động, lộng lây bắt mắt. Luyện đan đường mọi người nhìn đến này mạc lại quen thuộc bất quá, không có chút nào kinh ngạc thái độ. Rốt cuộc so với hai thốc phân cây, bọn họ chính là kiến thức quá tiểu sư mội càng đỉnh lợi hại thời điểm, cũng không có bao lớn cảm giác. Nhưng mà trong sân những người khác không bình tĩnh, vừa mới còn kiến thức đan lão từ một gốc cây thảo dược đều rất khó luyện hóa, hiện giờ mới qua không bao lâu là có thể tự nhiên không chế hai cây thảo dược, bực này thích tướng lực cũng quá lợi hại đi. Thức mau, hai cây thảo dược ở ngọn lửa trước nướng hạ hóa thành chất lòng bột phấn. Vâng! Một tiếng vang lớn, đan lô thành công khách kín. Ngưng đan. Mọi người trong lòng kêu gọi một câu, ánh mắt càng thêm chuyên chú lên, lập tức là có thể công bố đáp án. Đan lão này lò đan dược, quan trọng nhất, liên quan đến không chỉ là hắn cá nhân vinh quang, càng là toàn bộ đại lục đan giả phúc âm, là đại lục đan giả đột phá ngũ phẩm đỉnh, mại hướng lục phẩm quan trọng nhất một bước, này một bước, đại biểu cho toàn bộ đại lục đan giới quật khởi. Đan lô bay nhanh xoay tròn mọi người trầm mặc, hiện trường ăn tính đến chỉ còn lại có đan lô xoay tròn truyền đến ong ong giòn minh. với anh, y lìa lan các hạ trước người đan lô ngừng lại, ngọn lửa rút lui, ngưng đan xong. mọi người trong lòng rồn rập, nôn nóng mà hướng tới đan lão bên kia nhìn thoáng qua, nhưng mà đám chìm ở ngưng đan trạng thái đan lão không hề sở giác, đáy mắt trong lòng chỉ dư trước mặt đan lô. y lìa lan các hạ trước mặt đan lô mở ra, thanh nhã đan hương bốn phía truyền vào mọi người chóng mũi, chỉ cảm thấy tinh thần đại chấn, Nam Cung Ly lại là hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo, cái này Y Li Lan các hạ, cũng không phải cường đại đến mức tiên, ít nhất này cái lục phẩm tinh nguyên đan còn không có luyện chế đến mức tận cùng. Màu xanh nhạt tinh nguyên đan chậm rãi phiêu khởi, treo không mà đứng, đặt mọi người dưới mí mắt. Y Li Lan phụ nhân hơi hơi như mày, đối này cái đan dược phẩm chất cũng không như thế nào vừa lòng, bất quá đủ để thắng được Lục phẩm đan dược, trước kia căn bản tưởng cũng không dám tưởng. Nữ nhân này vẫn là có điểm thực lực. Ừ, chúng ta đan lão cũng có thể luyện chế. Mọi người nhìn trầm chầm, chầm kia cái màu xanh lá tinh nguyên đan ánh mắt các loại hâm mộ ghen ghét, lại không có hoan hô ra tiếng. Mọi người nghẹn một hơi, chờ đợi đan lão bên này. anh Đan lão trước mặt đan lô sầu đỉnh, ngọn lửa tắt, đan lô sắp mở ra. Ha! Tới! Mọi người biểu tình chấn động. Ánh mắt đột nhiên sáng vài phần, các loại phấn khởi kích động, tới, lập tức liền phải mở ra đan lô, thành cung bại, liền tại đây cử. Nam cung liệt, phượng âm viện trưởng cùng với nam cung ly từ từ, tất cả đều khẩn trưng lên, thân thể hơi khinh, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm. Theo một tiếng đan lô mở ra, mong muốn dược hương chưa từng đã đến, liền ở mọi người thất vọng hoài nghi khi, một quả màu xanh nhạt mượt mà bóng loáng đan hoàn chậm rãi nhảy lên cao, đặt mọi người dưới mí mắt. Vô vị vô hương, năng lượng tất cả thu liễm. Không có khả năng. Ý lan phụ nhân cả người rung mạnh, thất thanh kêu sợ hãi ra tới, đầy mặt không thể tin tưởng mà nhìn chầm chằm trước mặt kia cái cực phẩm tinh nguyên đan. Không có khả năng, không phải nói đại lục đan giả ngừng ở ngũ phẩm đỉnh liền dừng bước không trước sao Thực rõ ràng, cái này lao đông tây ở hôm nay phía trước còn chỉ là cái ngũ phẩm đỉnh đan giả, vừa mới thậm chí liền lục phẩm thảo dược đều không thể luyện chế. Hiện giờ thế nhưng luyện chế ra lục phẩm trung cực phẩm tinh nguyên đan. Này, sao có thể? Hắn sao lại có thể luyện ra so với chính mình phẩm chất càng cao lục phẩm tinh nguyên đan? Chuyện này không có khả năng, quá lệnh người khó có thể tin. Suy! Mọi người cười nhạo, còn chưa tới kịp vì đan lão thành tích cao hứng hoan hô, tức khắc bị nữ nhân này phản ứng ghê tởm tới rồi. Như thế nào liền không khả năng, mở to hai mắt hảo hảo nhìn một cái. Đan lão các hạ luyện chế lục phẩm tinh nguyên đan nào điểm so nàng kém. Nga, không đúng, đan lão luyện chế tinh nguyên đan thỏa thỏa thắng qua nàng vài cái cấp bậc hảo đi. Chương 263 không sai, bổn vương là cái tị. Đi cùng Y Di Lan phụ nhân cùng đã đến Hắc Y Di các hộ vệ cũng đồng thời thay đổi mặt, hoàn toàn không có dự đoán được trước mắt sẽ là cái này tình huống, vì thế, bọn họ đại nhân, thua. Tuy rằng ta biết ngươi thực không nghĩ thừa nhận, nhưng Sự thật liền ở trước mắt. Đan lão thu nhất chiêu, đem kia cái treo ở giữa không trùng cực phẩm tinh nguyên đan thu vào bình ngọc, toàn thân thoải mái, tâm tình hảo đến không được. À, thác nữ nhân này phúc, hắn thế nhưng dưới tình huống như vậy đột phá bình cảnh, thành công tiến giai lục phẩm đan giả, nếu không phải thật mạnh áp lực hơn nữa nàng châm chọc niệm ai, tin tưởng hắn còn muốn ở ngũ phẩm đan giả đỉnh thượng đau khổ dày vò. Không, không có khả năng, cô cô không thể thua. Ngồi ở dưới đài vẫn luôn đầu đội đấu làm nữ tử kêu to, thanh âm thô ách khó nghe, rất là chói tai. Lại thấy nàng cả người điên khùng giống nhau hướng tới trên đài phóng đi, thân thể mềm mại run rẩy, mặc dù cách thật mạnh hát xa, cũng như cũ có thể lệnh người cảm giác ra nàng nội tâm cường đại tức giận cùng bất mãn. Nực, nữ nhân này phát cái gì thần kinh? Mọi người ngạc nhiên, ánh mắt khó hiểu mà nhìn chầm chầm trên đài. Ta ý nghĩa ra mãi ẩn tộc danh ngôn. Đan dược chi thuật có một không hai thiên hạ, không có khả năng bại bởi ngươi. Thiếu nữ cách hát xa, tức giận mà trừng mắt đối diện đan lão, rũ với bên cạnh người tay nắm chặt thành quyền, có loại dục muốn đem người xé nát xúc động. Không thể, nói tốt phải cho đại lục đan giả thật lớn lục nhã, nói tốt muốn cho nam cung phủ để tiếng xấu muôn đời, làm nam cung ly nữ nhân này chết không có chỗ trôn, kế hoạch mới vừa bắt đầu, sao lại có thể vấp phải chắc trở. Loại này không ấn dự định xuất hiện tình huống, làm nàng cả người đều điên cuồng lên, cuồng liệt giận, điên cuồng hận, vô biên cảm xúc cuồn cuộn, dục muốn hủy diệt. Phượng Nhi, ý nghĩ lan quá khẽ, đáy mắt tràn đầy lo lắng quan tâm, không có dự đoán được nàng sẽ ở ngay lúc này phát bệnh. Nghĩ đến Phượng Nhi lưu lạc cho tới hôm nay, dáng vẻ này đều do Nam cung phủ tạo thành, tiếc cổ vì nàng báo thù tâm tư càng thêm mãnh liệt vài phần. Đối nam cung phủ tức giận nháy mắt phóng đại vô số lần. Nam cung phủ người, đều đáng chết. Đối diện đan giả cười lạnh, đối với y phượng quát khẽ không chút nào đặt ở trong mắt. Hắn đạm nhiên đối mặt, không đại biểu phía dưới người xem đạm nhiên đối mặt. Theo thiếu nữ câu nói kia giống ra, toàn bộ quảng trường đều sôi trào lên. Động tác nhất trí người xem tự trên chỗ ngồi đứng lên, đầy mặt phẫn nộ khó chịu, trừng mắt nàng ánh mắt hận không thể giết người. mỹ mạ, nữ nhân này ai à? cái gì chó má y hìa ra, cái gì chó má có một không hai thiên hạ, bọn họ chỉ biết trận thi đấu này, đan lão từ đầu tới đuôi đều là tính áp đảo thắng lợi, như vậy rõ ràng ưu thế, nàng là heo sao? sẽ không xem sao? hiện tại nhảy đến trên đài nói đan lão không có khả năng bại bởi nữ nhân kia, à, đừng nói đây là không nghĩ nhận chứng tiết tấu, có ý tứ gì? ngươi là ẩn tộc ghê vương à? cố ý khi dễ chúng ta đại lục người đúng không? hán tử giống to. Chưa từng gặp qua như vậy kiều căng ngạo mạn lại chẳng biết xấu hổ người. Thua không nổi liền không cần so, theo hắn biết, trận thi đấu này, giống như là bọn họ trước hết khơi màu đi, hiện tại thua thi đấu cứ như vậy nháo, tấm tác, này nhân phẩm, thiệt tình không nghị phun tào. À, ẩn tộc sao, ẩn tộc liền có thể tùy tiện khi dễ người, ẩn tộc là có thể làm lơ thi đấu công bằng, tùy ý làm lơ thành tích. Không sai, cái gì ẩn tộc, ta phi. Quả thực chính là rất rưởi, Mọi người thịnh nộ, tập thể thảo phạt trên đài Y-Lan, Y-Li phượng hai người, hừ, đại lục người là không dễ khi dễ, chọc nóng nảy con thỏ cũng sẽ tắn người. Trên đài Y-Lan sắc mặt trầm như đáy nổi, phía dưới chửi rùa trào phúng che trời lấp đất mà đến, không hề có bởi vì nàng là ẩn tộc y -Lan người nhà mà có điều thu liễm, ngược lại đại gia rất có một bộ muốn đem bọn họ ăn tươi nuốt sống xúc động. Đại gia hiểu lầm. Phượng Nhi đây là quá nôn nóng, cũng không có ý khác. Trận thi đấu này, tự nhiên là Đan Lão thắng. Y Lì Lan thái độ biến đổi, cố tình giảm bớt nói. Bất quá, tính lên, Đan Lão các hạ là đại lục Đan giới linh hồn nhân vật, mà ta Y Lì Lan, bất quá là Y Lì ra nhò nhỏ một viên, cho nên trận thi đấu này chỉ có thể xem như Đan Lão các hạ cùng ta Y Lì Lan cá nhân chi gian so đấu. Nghĩ đến gia tộc danh dự vinh quang. Yi Lan lại tiếp tục cường điệu nói, sâu trong nội tâm tự nhiên vẫn là không phục, bị một cái đại lục đan giả tính áp đảo thắng lợi, nói ra đi, mất hết ý nghĩa người nhà mặt. Suy, mọi người hoàn toàn bị Yi Lan vô sỉ cấp kích thích tới rồi, lũ mạ, thi đấu trước còn đại biểu Yi Li gia, hiện tại so thua liền đại biểu cá nhân, này chuyển biến cũng quá nhanh đi, nữ nhân này, thiệt tình quá không biết xấu hổ. Yi Lielan các hạ đây là khôi hài chơi đâu? Nếu ý, ý ra như thế lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết, về sau, chớ có lại cùng ta đại lục chi gian có bất luận cái gì liên hệ, cũng không cần lại đến cái gọi là mời chiến, ai biết các ngươi đến cuối cùng có thể hay không tiếp tục giống lần này giống nhau không nhận chướng. Đan Lão trưởng tụ vung lên, giận dữ nói, thi đấu thắng lợi sung sướng bị nàng kích thích đinh điểm không dư thừa. Một khi đã như vậy, ta xem đại gia tan đi, trận thi đấu này, coi như là cái vui đùa. Lăng phong thành chủ đồng dạng sụ mặt, trong lời nói mang thứ. Đến nôi các ngươi chư vị, nếu là không có việc gì, liền rời đi ta đông khải đi. Các ngươi như vậy khách quý, ta đông khải chiêu đai không dậy nổi. Còn không có gặp qua như vậy đem đàn lão vui đùa chơi người, nàng y hề lan, tuyệt đối là cái thứ nhất. Cái gì cho má ẩn tộc, quá không phẩm, làm hắn đánh đáy lòng kinh thường. Đúng vậy, lan ra đông khải thành. Mau cút, nhìn liền ghê tởm mọi người ở nào, tập thể xua đuổi, ha ha, có thành chủ đại nhân đi đầu, bọn họ còn sợ cái gì đâu, trong lòng đã sớm không nín được nuôn mắng chửi người, hiện tại đem những người này cái gọi là ẩn tộc đuổi ra đi, lại vừa lòng bất quá. Y Lệ lan trên mặt chợ thanh chợ tím, cực độ khó coi, một cột ngập trời khuất nhục dâng lên, làm nàng cả người đều trở nên dữ tợn vặn vẹo lên. Lang Phong Thành Chủ xác định phải dùng loại thái độ này đối đãi Ta Y Lệ ra. Cố nén nội tâm lửa giận, y đi lan hiếp mắt, nhìn chầm chăm đối diện lang phong thành chủ nói, cả người khí thế thả ra, hàm chứa một tia uy hiếp. Lang phong thành chủ tự nhiên cảm ứng được từ trên người nàng truyền đến bức nhân áp lực, đứng ở trên đài không khỏi cười. Đây là uy hiếp sao, cố tình hắn chính là ăn mềm không ăn cứng chủ, nếu là nữ nhân này đau khổ cầu xin còn chưa tính, như vậy uy hiếp, hắn còn coi như thật không cho mặt nàng. Đi thông thả không tiễn. Thanh âm uy uống. Đương trường đuổi người. Hảo. Thành chủ đại nhân uy vũ. Thành chủ vạn thuế. Mọi người hoan hô, sôi trào không thôi. Tập thể vì lăng phong thành chủ dứt khoát quyết đoán trầm trổ khen ngợi. Đối phó loại người này nên như vậy. Cái gì chó má y ra, bại lớn như vậy cái giá cho ai xem. Hảo, thực hảo, chúng ta đi. ý hỉa lan huy tay háo, tức giận đến đương trường chạy lấy người. Ha ha, mau cút mau cút đám người hoan hô xua đuổi các loại chào phúng ồn nào y lìa lan một hàng xám xịt rời đi mọi người cũng rốt cuộc ra một ngụm ác khí đan lão lắc đầu từ trên đài đi xuống tới hảo hảo một hồi thi đấu đến cuối cùng nháo thành như vậy bất qua y lìa lan nhất tộc danh dự cũng coi như là hoàn toàn hủy hoại chúc mừng đan lão chúc mừng phỉ huynh chúc mừng sư phó thành công thăng cấp lục phẩm đan giả đan lão xuống đài phượng âm viện trưởng Nam cung liệt cùng với Nam cung ly đám người cao hứng mà đón đi lên, tập thể chúc mừng. Ha ha, đi, uống rượu đi. Đan lão sướng cười, trong lòng không thoải mái nháy mắt tiêu tán. So với y lìa lan mang đến không thoải mái, thành công tiến gia lục phẩm đan giả vẫn là thực đáng giá ăn mừng. Nhiều năm tâm nguyện được đền bù thực hiện, loại này cao hứng cùng thỏa mãn, tự nhiên không cần nói cũng biết. Nam cung ly khỏe miệng chiều chiều, đến. Khó được sư phó hắn lão nhân già có lớn như vậy đột phá, nàng liền hy sinh một chút, nói thêm cùng một ít rượu như bái. Đan lão đám người ở phía trước, nam cung ly, tư đổ kiệt song song mà đi, tiểu huyền ngọc tắc cái đuôi nhỏ dường như đi theo hai người phía sau. Một đêm tham hoan, lúc này đây mọi người uống đến vui sướng đầm địa, ngay cả luôn luôn không có gì miệng lươi chi dục tiểu vương ra cũng thật sâu mê luyến thượng loại rượu này nhưỡng, loại này rượu thuốc, không chỉ có hương vị tuyệt hảo còn có chứa một cổ nhàn nhạt năng lượng, cường thân kiện thể, uống lên đối tu luyện giả chỉ tốt không xấu. Tiểu huyền ngọc ôm một con tinh bạc trong sáng tiểu ngọc đàn, uống đến hai mắt mê mang, môi hồng lượng lượng, ước át ánh sáng, trang bị kia trường sạch sẽ tiêu chí sỏ tạ mặt cùng cặp kia mê mang mắt say lờ đờ, nháy mắt đem nam cung ly tâm minh hóa, tiểu gia hỏa này, uống say bộ dáng quả thực quá đáng yêu, làm nàng nghĩ tới mội chỉ mềm mượt đáng yêu ngoan ngoãn miêu, nga, không đúng. Là hồ ly. Có như vậy đẹp. Bên cạnh tư đồ tiểu vương ra nhúng mày, nhìn chầm chầm tiểu nữ nhân ánh mắt quỷ dị không thôi. Uống xong rượu, trong cơ thể vốn là khô nóng, hơn nữa nội tâm vẫn luôn đối tiểu nữ nhân khát vọng cùng độc chiếm dục Giờ này khắc này, kia phân rung động càng thêm mãnh liệt, nhìn tiểu nữ nhân tiểu diễm mê người dung nhan, có loại muốn lập tức đem chi phát gục xúc động. Ta như thế nào người được lớn như vậy cổ giám vị. Nam cung ly nhúng mày. Lạnh lạnh mà quét nào đó nam nhân liếc mắt một cái. Cung tiểu ra hỏa ghen, đến nỗi sao, luận đẹp, khắp thiên hạ, có ai so đến quá hán. Không sai, bổn vương là ghen tị, ly nhi muốn bổi thường ta. Tư đổ kiệt thân thể mềm nút, trực tiếp ngã xuống nam cung ly đầu vai, ở nàng bên thai nhẹ ngự nói. Nóng rực hô hấp phun vãi ra, mang theo rượu những đặc có tinh khiết và thơm, nhiệt khí hơn người, dừng ở bên thai, mang đến nhẹ nhẹ gợn sóng rung động. Nam cung ly thân thể không chịu không chế mà co rúm lại hạ, lỗ thai vẫn luôn là nàng mẫn cảm bộ vị, lúc này bị nam nhân nhiệt khí hơn nhiễu, tức khắc không biết cố gắng mà đỏ. Chính uống đến hang say nhi đan láo đám người ngừng lại, động tác nhất chi ánh mắt đầu tới, quỷ dị mà nhìn chầm trầm nam cung ly, tư đồ kiệt. Nam cung liệt càng là hung thân ác sắt mà trừng mắt tiểu vương ra, ánh mắt hận không thể phun hỏa. Ly nhi, lại đây. Nam cung liệt quá khẽ. Có loại muốn hung hăng tấu kia tiểu tử một đốn xúc động, bọn họ này mấy cái lao đông tây còn ở đâu, làm cho bọn họ mặt liền dám khi dễ nha đầu, này sao được. Nam cung ly chế nhạo mà nhìn tiểu vương ra liếc mắt một cái, ở hắn cứng đờ hơi trầm xuống trong ánh mắt, ngoan ngoãn đi đến Nam cung liệt bên cạnh người đứng yên. Khu khu, người trẻ tuổi, hảo hảo nỗ lực lên. Phượng âm viện trưởng ho khan một tiếng, vừa muốn rôi tay đi chụp tư đồ kiệt bả vai, lấy kỳ an ủi kết quả bị mộ vương gia ghét bỏ mà tránh ra thân, tức khắc cả khuôn mặt rất khó coi. Phụt, Nam Cung Ly phun cười, nhìn chầm chầm phượng âm viện trưởng vui sướng khi người gặp họa thiếu chút nữa đã quên, nhân ra tiểu vương gia có thói ở sạch, giống như trừ bỏ nàng, ai cũng không cho gần người. Từ hôm nay trở đi, người cho ta dọn ra thiên phú viên, ở không có cưới ly nhi phía trước, yêu chỗ nào đi đâu. Nam Cung Liệt làm lơ bên cạnh bị thương viện trưởng, Đối với tư đồ kiệt hữu nói, một ngày không có chính thức nên thú ly nhi, hắn liền một ngày không cho bọn họ hai người quá mức thân cận, nữ hài tử ra gia thanh danh vẫn là rất quan trọng. Mặc kệ trước kia như thế nào bị tư đồ lánh dâm đạp, ít nhất hiện giờ, hết thể từ hắn định đoạn. chương 264 thần y dị tiểu công tử, chính là nam cung tiểu thư. Tư đồ kiệt cầu cứu mà nhìn về phía tiểu nữ nhân, loại này thời điểm, hắn nói thêm nữa một câu đều là sai chỉ có Ly Nhi mở miệng tốt nhất. Nam Cung Ly khỏe miệng hơi chịu, cô ý không đi xem hắn. Vẫn là làm tỷ phu lưu lại đi. Tiểu huyên ngọc nhược nhược mà mở miệng nói, tuyệt không thừa nhận chính mình đây là ở cố ý lấy lòng tỷ phu. Tuy rằng tỷ phu trên người có rất nhiều bí mật, một chốc một lát còn xem không hiểu, nhưng có một chút có thể khẳng định, đó chính là tỷ phu so trong tưởng tượng còn phải cường đại, khi đó thỉnh thoảng tiết lộ ra tới cường giả hơi thở làm hắn phát ra từ nội tâm run rẩy sợ hãi. Mặc danh, hắn cảm thấy như vậy tỷ phu so ra ra, sư phó thậm chí là đàn lão đều phải lợi hại, đem hắn lưu tại nhị tỷ bên người, không thể nghi ngờ là đối nhị tỷ tốt nhất bảo hộ, chờ đến hắn thực lực tinh tiến, trở nên cường đại, hắn muốn đích thân bảo hộ nhị tỷ, tại đây phía trước, liền cố mà làm mà tiện nghi người nam nhân này đi. Tư đủ kiệt ánh mắt hơi lượng, hướng tới nam cung huyền ngọc đầu tới khen ngợi chi sắc, Tiểu tử này cuối cùng không bạch đau. Được rồi, quản quản cũng phải, thật đúng là muốn chia rẽ hai người bọn họ nhi a. Phượng Âm viện trưởng hát đệm, tốt xấu chính mình đồ nhi đều mở miệng, ý tứ ý tứ liền tính. Nam Cung gia chủ thật mạnh hư một tiếng, chuyện này xem như cứ như vậy đi qua. Ba ngày qua đi, Nam Cung đan dược phô trước cửa lại lần nữa chất đầy người, trên mặt đất bảy mười mấy cổ thi thể, trong đó có Nam gia vẫn là Đông Khải Thành danh muôn vọng tàu. Mọi người trồng chất ở Nam Cung đan dược phô cửa, thổn thức không thôi, thượng một lần là hai cái không quen biết người còn chưa tính, lần này chính là đại gia hiểu biết đại gia tộc tiến đến náo sự, trên mặt đất nằm, cũng là bọn họ nhận thức những cái đó gia tộc con cháu, hiện giờ xem ra, Nam Cung phủ phiền vài lớn. Nam Cung gia chủ, ngày thường chúng ta dựa vào ngài, tin được ngài, hiện giờ tộc của ta chúng tử đệ lại là bởi vì ăn các người đan phô đan dược mà chết, chuyện này. Ngươi cần thiết cho chúng ta một công đạo. Một người gia chủ sụ mặt, cả người tức giận bừng bừng, nhìn chằm chằm nam cung liệt, ngựa khí không tốt nói. Mất công chúng ta như thế tin ngươi, hiện giờ tộc của ta trung đệ tử đã chết, này mệnh, ngươi cần thiết phụ trách. Mặt khác một người gia chủ cũng phụ hòa nói, tiếp theo mặt khác thụ hại người nhà sôi nổi ở Mỹ lên, trong lòng đối nam cung phủ tổn lớn lao bất mãn cùng hận ý. Đây chính là liên quan đến mạng người đại sự, hơn nữa lần này xem ra. Thủ hại không đơn thuần chỉ là là bọn họ một nhà, bởi vậy có thể thấy được nam cung đan dược phô có bao nhiêu thất bại. Tại sao lại như vậy à, nam cung đan dược phô không phải từ đan lão tự mình cung cấp đan dược sao? Đúng vậy, này đó gia chủ cũng không giống như là nói dối bộ dáng, lại nói ai như vậy nhảm chán bắt người mệnh nói dân à. Chẳng lẽ nam cung phủ đan dược thực sự có vấn đề? Mọi người ngươi một lời, ta một ngữ, lẫn nhau nghị luận mở ra. Trong lòng tràn ngập nghi vấn, bắt đầu gieo hoài nghi hẳn giống. Chỉ sợ Nam Cung đan dược phô là thật sự có vấn đề, nếu không cũng sẽ không đưa tới như vậy sự. Này đó gia chủ là ăn no chống mới có thể tiến đến náo sự. Chư vị xác định bọn họ là bởi vì ăn ta đan dược phô đan dược mới có thể như vậy. Nam Cung liệt sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Hắn dám cam đoan, bọn họ Nam Cung đan dược phô đan dược tuyệt đối không có vấn đề. Không sai chính là từ các ngươi đan dược phô mua đan dược. Ta đường mỗ lấy nhân cách thể tuyệt không nửa câu nói dối. Ta dương mốt đều không phải là chuyện tốt hạ người, nếu không phải nguy hại đến ta dương ra con cháu tánh mạng, hôm nay đoạn sẽ không đứng ở chỗ này. Mọi người thể một ngụm chắc chắn này đó có độc đan dược chính là từ Nam Cung phủ bán ra. Ta Nam Cung liệt cũng có thể tại đây bảo đảm, Nam Cung đan dược phô, tuyệt không nửa viên có hại tánh mạng đan dược, chuyện này. Lao hủ nhất định cha rõ rốt cuộc, còn chư vị một công đạo. Nam cung liệt đương trường hứa hẹn, chuyện này thật sự quá mức quỷ dị, dường như trước tiên kế hoạch hảo giống nhau, cố ý nhằm vào bọn họ Nam cung phủ mà đến. Nam cung gia chủ không khỏi có thoái thác chi nghi, chẳng lẽ chuyện này liền như vậy tính, chúng ta trong tộc con cháu cứ như vậy bạch đã chết. Vài tên gia chủ không vui, cha rõ, cha được khi nào. Đan dược rõ ràng chính là từ Nam cung đan dược phô chảy ra. Nam cung gia chủ nói cha rõ, còn không phải là tưởng trốn tránh trách nhiệm. Chư vị không tin ta Nam cung liệt nhân phẩm, đan lão nhân phẩm tổng nên tin tưởng đi, các ngươi cảm thấy trong tay hắn ra tới đan dược sẽ là độc dược. Chuyện này nhất định là có người từ giữa dở cho quỷ, còn thỉnh chư vị lại cho ta một ít thời gian. Nam cung liệt lời nói khẩn thiết. Lần trước có người tiến đến nháo sự còn chưa tính, hiện giờ tình thế càng thêm nghiêm trọng, cái kia tránh ở sau lưng người, đến tột cùng là ai? nếu là làm hắn bắt lấy, thất không nhẹ tha. đúng vậy, đan lão các hạ khẳng định sẽ không làm ra như vậy sự, bán ra có độc đang ăn dược, này không phải đem chính mình hướng hố lửa lời sao? ta kiên quyết ủng hộ đan lão các hạ. ta cũng là, ta cũng là, còn có ta. cảm tạ chư vị đối lão phu tín nhiệm, chuyện này liền tính nam cung huynh không tra rõ, ta đan lão cũng thế tất tra được đế, còn có nam cung phủ phía trước bán ra hết thể đang ăn dược. Đại gia nếu không yên tâm, mà khi chàng trở về, đồng vàng một phân đều không phải ít cho đại gia. Đan lão hồn hậu tiếng nói vang lên, đám người nhường ra một con đường, phía sau đi theo Nam Cung ly đám người. Nam Cung phủ gần nhất lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện chẳng huống, hiện giờ quan trọng nhất đó là ổn định nhân tâm, tận lực không cần xuất hiện rối loạn. Vài vị gia chủ nén bi thương, các ngươi yên tâm, lão hủ nhất định thế các ngươi làm chủ. Đan lão đi đến vài vị gia chủ trước mặt trịnh trọng mà hứa hẹn. Nam cung ly còn lại là ngồi xuống xuống, xem xét này đó người chết tình huống. Lại thấy những người này thống nhất mặt trình tím đen, rõ ràng một bộ chúng độc chi trạng, lấy ra linh châm, thử mà đâm vào trong đó một vị người chết thủ đoạn, chung quanh xem náo nhiệt người tức khắc tinh thần tỉnh táo. Nhớ do thượng Nam cung tiểu thư cũng là như thế này đem một cái người chết cấp y lìa sống, như bây giờ, chẳng lẽ là còn có thể cứu chữa? Nam cung tiểu thư lần này sẽ không lại tới khởi tử hồi sinh kia chiêu đi. Ai biết được, không đủ nam cung tiểu thư rất lợi hại, trước nhìn kỳ hắn nói. Lần này tuyệt đối không được, đều đã tử tuyệt. Đám người nghị luận sôi nổi, tập thể thảo luận ngồi xổm trên mặt đất cấp người chết ghim kim nam cung ly, ngay cả người chết người nhà cũng một đám mặt mang hy vọng, chờ đợi có thể có kỳ tích phát sinh. Ý niệm thúc dục, linh hồn chi lực không chế giới. Người chết trong cơ thể độc tố nhanh chóng hội tụ, hướng tới Linh Trâm tới gần, nhưng mà, không có, Nam Cung Ly ở người chết trong cơ thể siêu tầm không đến một tia sinh khí, liền tính là có khởi tử hồi sinh xa dược cũng cứu không được. Nam Cung Ly lắc đầu, lấy ra Linh Trâm, tự trên mặt đất đứng lên, trong tay Linh Trâm biến sắc, luôn xuống một mảnh tím đen, thoạt nhìn rất là thấm người. Quá độc, rốt cuộc là cái gì đan dược mới có thể như thế bá đạo. Bên cạnh xem náo nhiệt một người nam tử lầm bẩm, theo bản năng nói. Nam cung ly ánh mắt sầu lượng, trong óc hiện lên một mạt lượng sắc, các ngươi có gặp qua người chết độc phát khi bệnh chẳng sao? Bệnh trạng không phải ở trước mắt sao? Đúng rồi, nhà ta vị này độc phát khi vẫn luôn không ngừng đấm ngực, nói là bực mình, ngực ngẹn đến mức khó chịu. Trong đó một người người nhà nói, nam cung ly hiểu rõ, lại lần nữa đi đến một người người chết trước mặt ngồi sống xuống. xuống. Dối tay liền chuẩn bị đi rút nam nhân trước ngực quần áo. Nam nữ có khác, ta tới. Tư đồ kiệt dối tay, ngăn lại nam cung ly động tác, sắc mặt hắt trầm đến hận không thể tích ra mặt tới Đối với tiểu nữ nhân không có nửa điểm nam nữ chi phòng rất là đau đầu. Nam cung ly khỏe miệng chịu chịu, đơn giản đứng dậy, đứng ở một bên. Tư đồ kiệt đỉnh mày nhíu lại, bàn tay to một vớt, rõ như ban ngày dưới đem tiểu nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực, làm nàng đưa lưng về phía người chết. Trong tay trưởng kiếm đẩy ra người chết ngực quần áo. Nam cung liệt tức giận đến trừng mắt, nếu không phải trước mắt tình huống không cho phép, thật hận không thể đá kia tiểu tử mấy đá. Tiểu huyên ngọc tắc đối nhà mình tỷ phu này cử trực tiếp đóng sầm một quả xem thường, người nam nhân này, thật là đủ rồi, đây là người chết hảo đi, liền người chết giấm đều ăn. chung quanh vây xem mọi người cũng nhịn không được cuồng mặt một phen mồ hôi lạnh, xem như kiến thức tới rồi tiểu vương ra, ngậy, đặc biệt. Ngực tím đen xương đỏ, da thịt rõ ràng ao hãm, đấm đánh lực độ gây ra. Thiểu vương ra giám định hoàn tất, báo cáo cấp Nam Cung Ly. Đây là độc vật gây ra, bước đầu có thể kết luận, đều không phải là dùng ăn đăng dược, trừ phi là có người đem độc dược cố tình ngụy trang thành đan dược bộ dáng Nam Cung Ly trực tiếp quyết đoán mà cấp ra án. Trước mắt, chỉ có thể giải thích vì có người cố ý nhằm vào ta Nam Cung Phủ, mà bọn họ, thực bất hạnh thành trận này âm mưu hy sinh giả. Nam cung ly dứt lời, toàn trường yên tĩnh, mọi người ngạc nhiên mà trường đại miệng, khó có thể tiêu hóa nghe được sự thật. Này rốt cuộc là có bao nhiêu đại thù hại mới có thể như vậy tâm ngoan độc tay a? Cô ý thiết kế độc chết người, quá phát dồ. Ngươi nói là như thế này chính là như vậy, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Một người gia chủ không vui mà nói, ý theo nàng ý tứ, nhưng còn không phải là muốn rửa sạch chuyện này cùng Nam cung đan dược phô chi gian quan hệ. Mặc kệ như thế nào cũng hảo, người dù sao cũng là bởi vì bọn họ nam cung phủ mà chết, chuyện này liền không thể dễ dàng xong rồi. Chỉ bằng ta có thể trị hảo ngài bởi vì tiến dai lao tới không lo mà lưu lại ngoan tật. Nam cung ly khỏe môi câu lấy nhàn nhạt độ cung, dứt lời, đối diện dương đại gia chủ cả người chấn động, vẻ mặt không thể tin tưởng. Ngươi như thế nào biết? Ngươi thật có thể chữa khỏi ta trên người ngoan tật. Dương đại gia chủ trong lòng chấn động, Đầu tiên là kinh ngạc ngoài ý muốn liên quan không thể tin được, tiếp theo sâu trong nội tâm dâng lên một cổ nung liệt chờ đợi. Liên bởi vì 5 năm, năm trước lao tới tiến dai không lo, thân thể vẫn luôn ở vào á khỏe mạnh trạng thái, tu vi càng là trì trệ không tiến, lao lực tâm tư tìm ý hỏi dược, cuối cùng không có kết quả, thiếu chút nữa sầu trắng đầu. Nếu là thân thể vẫn luôn như vậy đi xuống, phòng trưng lại khó tiến lên dai, hắn đều cơ hồ đã không ôm hy vọng. Hiện giờ nghe được Nam Cung Ly nhắc tới, ngáy mắt lại dâng lên vô hạn khát vọng. Có thể hay không, thử một lần liền biết, cũng không biết Dương Đại gia chủ có dám hay không. Nam Cung Ly nhàn nhạt mà nói. Thử xem đi, Nam Cung Tiểu Thư liền người chết đều có thể cứu sống, không chuẩn thật là có biện pháp đâu. Người qua đường sôi nổi đề nghị. Đúng vậy, bên trong thành lần trước không phải có cái thần y tiểu công tử sao, kia kêu một cái xuất thần nhập hóa. Nhân gia tiểu công tử sử cùng Nam Cung Tiểu Thư giống nhau châm. Nghĩ đến phía trước ở Đông Khải Thành truyền đến ồn ào huyên náo thần y di tiểu công tử. Mọi người ánh mắt sậu lượng, tầm mắt điều tra mà đầu hướng Nam Cung Ly trong tay nhéo linh châm. Không sai, ta chính là các ngươi trong miệng vị kia thần y dị tiểu công tử. Nam Cung Ly mở miệng, cười nếu xuân phong. với anh, một viên sấm sét nổ vang, cho mọi người một cái trở tay không kịp. Má ơi, thần y dị tiểu công tử chính là trước mắt nam cung tiểu thư, bọn họ không nghe lầm đi. chương 265 tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay. mọi người khiếp sợ ngạc nhiên, bị nam cung ly trong miệng tin tức nghiêm trọng đả kích tới rồi. đối diện dương đại gia chủ cũng là chấn động, đáy mắt thực mau bốc cháy lên hy vọng ánh sáng. nếu nữ nhân này thật là phía trước truyền đến ồn ào huyền náo thần y, y tiểu công tử, như vậy thân thể hắn có lẽ còn có một chị. Lão phu nguyện ý tự mình thể nghiệm một hồi. Dương đại gia chủ thống khoái mà nói, phía trước hắn cũng từng tìm quá thần y lý tiểu công tử. Chỉ tiếp, thần y lý tiểu công tử căn bản không ấn lẽ thường xuất hiện, từ xuất hiện vài lần lúc sau một biến mất đó là mấy năm, làm hắn muốn tìm cũng tìm không thấy. Hiện giờ hy vọng liền ở trước mắt, không nắm chắc, có lẽ hắn sẽ hối hận cả đời. Nghe được có náo nhiệt nhưng xem, chung quanh mọi người lần thứ hai kích động, Ngay cả những cái đó gia chủ nhóm cung hướng tới nơi này ước nguyện ban đầu, ánh mắt tập trung rừng ở Dương Đại gia chủ hòa Nam Cung Ly trên người. Lại thấy Nam Cung Ly vung tay lên, đem phía trước ở Đông Khải thành bảy quán sử dụng bàn ghế phóng ra, ý bảo Dương Đại gia chủ ngồi xuống, chính mình cũng ở bên cạnh vị trí ngồi xuống. Ta nhận thức vật ấy, này trương bàn ghế chính là thần y tiểu công tử lúc trước dùng những cái đó. Không sai, ta cũng nhận thức, ta còn tự mình ngồi quá. Nhìn chăm chăm kia lại quen thuộc bất quá bàn ghế bài trí, đám người lại lần nữa phấn khởi, nhiệt huyết mê ngông, Nam cung tiểu thư quả thật là thần y tiểu công tử không sai. Tư Đồ Kiệt ở tiểu nữ nhân phía sau đứng yên, sắc mặt có chút tiểu không vui, không thích tiểu nữ nhân đem lực chú ý quá độ mà thả xuống ở những người khác trên người, thậm chí khả năng hắn căn bản không hy vọng nàng trị liệu trừ bỏ chính mình bên ngoài bất luận kẻ nào. Bởi vì cho người ta trị liệu liền ý nghĩa thân thể tiếp xúc, Điểm này là hắn nhất không nghĩ nhìn đến. Ở Nam Cung Ly ý bảo hạ, dương đại gia chủ vươn tay cổ tay, Nam Cung Ly xem mạch, còn tính cũng mượn, nếu là lại kéo cái 5 năm 8 năm, hoàn toàn không thể trị liệu. Ý niệm vừa động, một loạt ngân châm xuất hiện ở mặt bàn phía trên, xem đến mọi người kinh tâm, theo bản năng đảo trừ một ngụm khí lạnh, tưởng tượng thấy như vậy lớn lên kim đâm nhập trong cơ thể mang đến đau đớn. Nam Cung Ly dôi tay, cầm lấy trong đó ngắn nhất một cây. Một cái ý niệm, nội diễm nhảy ra, đương trường tiêu độc, cuối cùng ở mọi người nóng rực trong ánh mắt chắt vào Dương Đại Gia chủ thủ đoạn huyệt vị phía trên. Đồng dạng phương pháp lại liên tục chắt nhập còn thường ngân châm, không lớn một hồi, Dương Đại Gia chủ toàn bộ cánh tay đều chắt đầy châm, thoạt nhìn nhìn thấy gây người, làm người nhịn không được phát lệnh. Thoạt nhìn đau, kỳ thật liền cùng con kiến cắn một ngụm dường như, đối với Dương Đại Gia chủ mà nói hoàn toàn không phải sự. Kế tiếp cũng chính là quan trọng nhất một châm. Nam cung ly làm dương đại gia chủ đưa lưng về phía chính mình, cách quần áo, chấp nhập giữa lưng chỗ. Linh hồn chi lực không chế, nội diễm theo ngân châm thấm bảo, thâm nhập đến dương đại gia chủ thể nội, về sau tâm vị trung tâm, thực mau lan tràn khai đi. Dương đại gia chủ chỉ cảm thấy cả người thoải mái, ấm áp lan tràn, nói không nên lời cảm giác, dường như hàng năm lưng đeo gánh nặng lập tức bị tá xuống dưới, cả người sảng đến không được. 15 phút tả hữu, nam cung ly cái chán mồ hôi lạnh toát ra, sắc mặt cũng tái nhợt một ít, xem đến tư đổ kiệt đau lòng, có loại muốn đi lên đánh gây xúc động. Lại qua 15 phút, nam cung ly cả người đổ mồ hôi đầm địa, trường hưu một hơi, có loại thoát lực tiết ấu, đem ngân châm nhất nhất thu trở về. Nay liên hảo, vây xem mọi người nhìn không được tò mò, rất muốn biết trị liệu đáp án, những cái đó ra chủ nhóm đã sớm gấp không chờ nổi, một đám thâu đi lên. Do hỏi giả Dương Đại Gia Chủ Dương Đại Gia Chủ cả người thoải mái đồng thời Trong cơ thể linh lực dao động mãnh liệt như nước Một chút hấp thu chúng quanh trong không khí di động linh khí Phát hiện này Làm hắn cả người đều kinh ở tại chỗ Trong lòng trào ra thật lớn vui sướng Thông, thế nhưng thật sự hảo Dương Đại Gia Chủ vui mừng quá đối Nội tâm kích động không thôi Ha ha, đa tạ nam cung tiểu thư trượng Nghĩa thi trầm Dương mộ vô cùng cảm kích Dương Đại gia chủ đôi tay ôm quyền, đối với Nam Cung Ly cảm kích nói. Này một đột nhiên chuyển biến cũng làm ở đây mọi người thổn thức, vốn là tới tìm tra, đến cuối cùng ngược lại cảm kích khởi Nam Cung Ly tới, vì thế hiện tại tinh chất rốt cuộc biến thành cái gì. Xem ra Nam Cung tiểu thư xác thật có vài phần bản lĩnh. Thiếu niên lầm bẩm, trong mắt kia sang kỳ dị liên liên, đối Nam Cung Ly bội phục không thôi. Há ngăn là vài phần bản lĩnh. Nghe nói Dương Đại Gia Chủ này bệnh trị mấy năm cũng chưa chứa khỏi, hiện tại bị Nam Cung Tiểu Thư tùy ý chát vài cái thì tốt rồi. Dương Đại Gia Chủ không cần khách khí, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nam Cung Ly xua xua tay, nhàn nhạt mà cười nói. Nhị tỷ ngươi thể hiện, đều mệnh thành như vậy còn chuyện nhỏ không tốn sức gì, hao tổn tự thân tinh nguyên làm người đã thông kinh mạch, lần sau không được như vậy. Tiểu Huyên Ngọc tức giận mà trừng mắt Nam Cung Ly. Đương trường nói ra tình hình thực tế. Nam cung ly trong lòng yên lặng mà vì tiểu ra hỏa điểm một cái tán, thật là không phải đau. Dương đại gia chủ vừa nghe, quả nhiên sắc mặt biến, đáy mắt hiện lê này náy chi sắc, tinh nguyên thứ này, trừ phi là quan hệ siêu cấp người tốt, nếu không, không ai nguyện ý vì một người khác hy sinh đến tư. Thật sự băn khoăn, dương mũ không biết này sẽ hao tổn Nam cung tiểu thư tinh nguyên, nếu không nếu không không tiếp thu nàng trị liệu sao? Sâu trong nội tâm, mặc dù trước tiên đã biết như vậy sẽ hao tổn nam cung ly tinh nguyên, Dương Đại gia chủ cũng vẫn là hy vọng chính mình có thể bị chữa khỏi. Là một nhà chi chủ, thực lực quá mức quan trọng, nếu là còn như vậy đi xuống hàng năm vô pháp tiến dây, thực lực dừng bước không trước, như vậy chịu ảnh hưởng không đơn giản là hắn cá nhân, còn có toàn bộ gia tộc phát triển cùng tiền đồ. Dương Đại gia chủ không cần để ý, hiện tại, Đại gia tổng nên tin tưởng thực lực của ta đi. Những người này, chân chính chung chính là độc, mà phi gia tộc bọn ta cung cấp đang dược, đại gia cũng biết, từ ta gia tộc cửa hàng bị thiêu, đã thật lâu không có đối ngoại bán ra bất luận cái gì vật phẩm, đại gia có không cẩn thận ngẫm lại, bọn họ những người này trước khi chết hay không tiếp xúc quá người nào. Nàng cung ly lại một lần nhắc lại, nàng thực chắc chắn, những người này chết, theo chân bọn họ gia tộc không có bất luận cái gì quan hệ, mặc dù là có cũng là người khác trả thù gia tộc bọn họ mà lựa chọn vật hy sinh thôi. Xét đến cùng, chân chính hẳn là đối những người này phụ trách, là giấu ở sau lưng người nào đó. Đúng vậy, Nam Cung gia tộc đã thật lâu không có đối ngoại bán đan, những người này vì sao sớm không trúng độc, vãn không trúng độc, cố tình lúc này trúng độc, lại còn có vừa vặn cùng nhau. Mọi người gật đầu, nghị luận sôi nổi. Chư vị gia chủ thái độ cũng hòa hoan không ít. Đặc biệt là chị Huệ với Nam Cung Ly Dương Đại Gia Chủ, thái độ càng là tốt không đến nói. Hành, chúng ta nguyện ý chờ, hy vọng Nam Cung Phủ có thể mau chóng cho chúng ta một đáp án, chúng ta trong tộc con cháu, không thể bạch chết. Dương Đại Gia Chủ đại biểu chúng gia chủ lên tiếng, nguyện ý cấp Nam Cung Phủ một ít thời gian. Nhiều nhất 5 ngày, 5 ngày trong vòng, chúng ta cần thiết được đến kết quả. Mặt khác một nhà chủ cường thế nói có khả năng đủ chịu đựng cực hạn giới hạn trong 5 ngày trong vòng, vãn một ngày đều không được. Trên mặt đất thi thể bị nâng đi, không có náo nhiệt nhưng xem, đám người cũng dần dần tan đi. Nam Cung Ly nhìn trước mắt hóa thành cho tận còn không có tới cấp tu chỉnh Nam Cung Đan Dự Phô, đáy mắt khói mù lực động, đầy người hà khí. Không ra 5 ngày, buồn vương nhất định cho ngươi một đáp án. Tư đổ Kiệt đứng ở tiểu nữ nhân bên cạnh người, màu tím u mắt ám trầm như nước, nhìn tiểu nữ nhân bảo đảm nói: Chúng ta cùng nhau nỗ lực, tìm ra sau lưng người. Nam Cung ly gật gật đầu, mặc danh, nàng tin hắn. Là đêm, Đông Khải học viện Thiên Phú viên hậu viện, một sợi hắc ảnh lược đi ra ngoài, không có kinh động bất luận kẻ nào. Ngày hôm sau, không có gì bất ngờ xảy ra, Nam Cung đan dược phổ bán đan dược độc chết người tin tức chuyển khắp chung quanh lớn lớn bé bé thành chấn. Những cái đó di vãng đối Nam Cung phủ kính ngưỡng bội phục mọi người nháy mắt ấn tượng đại ngã, trực tiếp hóa thành thất vọng. Không nghĩ tới Nam Cung Phủ như vậy rắp rưởi thế nhưng mua giả dược. Đúng vậy, nghe nói độc chết mười mấy người, thật là đáng sợ. Về sau không bao giờ mua Nam Cung đan dược phô đan dược, tâm tắc, về sau gia tộc bọn họ bất cứ thứ gì ta đều không mua. Quá không phẩm, độc chết nhiều người như vậy, lang phong thành chủ như thế nào liền không đem Nam Cung Phủ đuổi ra thành đi. Nam Cung gia tộc hình tượng xuống dốc không thanh trừ bỏ đông khải thành, trở thành toàn bộ đại lục khiển trách đối tượng. Liên biết sẽ như vậy, Nam Cung Huy yên tâm, thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, tin tưởng chuyện này, đại gia thực mau sẽ xem minh bạch. Phương âm viện trưởng ở một bên an ủi nói. luận ai cũng không nghĩ nhìn đến gia tộc của chính mình bị thế nhân thoá mạ, loại mùi vị này, tất nhiên không dễ chịu. Ta hiện tại lo lắng nhất chính là bọn họ bước tiếp theo chuẩn bị làm cái gì. Trên chỗ ngồi Nam Cung liệt trầm giọng nói, mọi người đều mặc. Bọn họ mục đích đơn giản là chỉnh suy sụp ta nam cung phủ, càng là như vậy, chúng ta càng là không thể làm cho bọn họ như ý. Nam cung ly sắc mặt lạnh nhạt băng hàn, trong lòng ẩn nhẫn một cổ lửa giận. Ngày mai, ngày mai là có thể biết đáp án. Ngồi ở nam cung ly bên cạnh người tư đồ kiệt hít mắt, khỏe môi nhẹ nhấp, cả người hàn khí bốn phía, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói truyền khắp toàn trường, rơi vào nam cung liệt đám người trong thai, đều là chấn động. Thống nhất kinh ngạc nhìn lại đây. Tiểu tử này như thế nào như thế chắc chắn ngày mai là có thể biết đáp án, hắn đang âm thầm làm cái gì. Tiểu tử ngươi có phải hay không biết chút cái gì. Đan lão tức giận hỏi, bọn họ này đó lao ra hỏa đều tìm không ra đáp án, tiểu tử này hành. Đại gia rửa mắt mong chờ. Tư đổ kiệt khỏe môi ngéo một cái, trả lời đắc ý vị sâu xa. Mọi người hồ nghi mà nhìn chầm chăm hắn, có phải hay không à. Ngày mai là có thể biết đáp án, có thể hay không quá khoa trương điểm, khoảng cách 5 ngày chi ước còn có 4 ngày, nếu có thể đủ trước tiên công bố, tự nhiên càng tốt. Ngày hôm sau đúng hạ tới, Đông Khải thành thành lâu phía trên rất treo hai mươi mấy danh hắc y hề nhân, ngay cả phía trước cùng đàn lão so đấu y hề lan các hạ cũng ở này liệt. Chỉ là so với phía trước đoan trang ưu nhã, lúc này hình tượng đại hủy, trật vật bất ham, đổi chiều ở thành lâu phía trên. Cả người bị dây thường vây khốn, hơn nữa nội lực bị hạn chế, không thể động đậy. Sao lại thế này? Bọn họ không phải đã lăn ra đông khải thành sao? Như thế nào còn sẽ xuất hiện? Đúng vậy, ai lớn như vậy bản lĩnh, thế nhưng đem tất cả mọi người rớt ở trên thành lâu, quá xoái, ta thích. Đám người nghị luận sôi nổi, đối với trên thành lâu cao quải hơn 10 người hắc y y nhân chỉ chỉ trò trò, chàng hạ cười vang một mảnh, các loại trêu ghẹo. Cái gì ẩn tộc? Hiện giờ bị đổi chiều thành lâu, tiêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay, xứng đáng bọn họ chịu tội, hảo hảo chạy đến bọn họ đại lục tới khiêu khích, thua còn không nhận chướng, tấm tác, cái này biết bọn họ đại lục người là không dễ khi dễ đi. chương 266 đoàn kết lên, không người có thể địch ý dì lan mọi người đổi chiều thành lâu tin tức thực mau truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành, mọi người đi trước vây xem, tiến đến xem náo nhiệt. Thiên phú viên hậu viện Nam Cung Ly đám người cũng thực mau được đến tin tức, đều là vẻ mặt kinh ngạc chi sắc, hoàn toàn không có dự đoán được vốn nên rời đi. Y, -y Làn đám người thế nhưng còn sẽ xuất hiện ở Đông Khải Thành, hơn nữa vẫn là lấy như vậy phương thức xuất hiện. Đổi chiêu thành lâu, không cần tưởng cũng biết Y, -y Lan lúc này biểu tình có bao nhiêu khó coi. Ngươi ngày hôm qua nói kết quả sẽ không chính là bọn họ đi. Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn về phía tư đồ kiệt, hỏi bên cạnh đan lão đám người ánh mắt động tác nhất trí mà đầu lại đây nam cung phủ sự là bọn họ làm phượng âm viện trưởng nhướng mày như cũ có điểm phản ứng không kịp y lìa ra cùng nam cung phủ, giống như không có gì ân oán đi phải có cũng là cùng đan lão chi gian ân đoán rốt cuộc đan lão ở thi đấu trên đài toàn thắng y lìa lan làm nàng trên mặt không ánh sáng cũng làm y lìa ra mặt mũi tổn hao nhiều muốn trả thù hẳn là hướng về phía đan lão đi mới là hướng về phía Nam Cung Phủ mà đến, mấy cái ý tứ. Không đúng à, Nam Cung Phủ lúc trước cùng y đi ra không có bất luận cái gì lui tới, không duyên cớ tìm tra, không giống như là bọn họ phong cách. Phượng âm viện trưởng lại là cả kinh, một người lầm bầm lầu bầu, rất nhiều vấn đề căn bản không thể nào nói nổi. Trên đời này không có vô duyên vô cớ ái, cũng không có vô duyên vô cớ tàn nhẫn, sự ra tất có nhân. Chẳng lẽ Nam Cung trong phủ đời cùng ý đi ra còn có cái gì liên lụy không thành? Đi xem một chút đi. Nam Cung liệt đồng dạng đầy mặt nghi hoặc, trong lòng các loại kinh ngạc khó hiểu, làm không rõ ý đi ra vì sao nơi trốn nhằm vào Nam Cung phủ. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Nam Cung ly để sát vào tiểu vương ra, ở bên thai hắn nói nhỏ nói. Ấm áp hô hấp phun ở bên thai, tiểu vương ra ánh mắt tức khắc sâu thẳm một phần, bàn tay to vương. Chủ động nắm lấy nữ nhân tay nhỏ, trước mắt còn chưa biết rõ, bất quá cũng nhanh. Tư đổ kiệt lắc đầu, thanh âm từ tính dây nghe, mang theo một cổ trấn an lực. Nam cung ly cam chịu hắn nắm chính mình này một trạng thái, ngoan ngoan đi theo bên cạnh người. Đi vào trên đường cái, rất xa liền thấy cửa thành trước tụ đầy người. Phượng âm viện trưởng đi tuốt đằng trước, khí thế thả ra, phía trước cùng đổ đám người tự động nhường ra một con đường, nhẹ nhàng đi vào cửa thành. Nhìn thấy bọn họ, Lăng Phong thành chủ đón đi lên, tới Y Y -Hải Lan mọi người, cũng không biết sao lại thế này, sáng sớm đã bị người treo ở thành lâu phía trên. Lúc này Y Y -Hải Lan sắc mặt hắc trầm vô cùng, đầy mặt oán hận lệ khí, xấu hổ và giận dữ, mãnh liệt xấu hổ và giận dữ, này tuyệt đối là từ trước tới nay nhất khuất nhục một lần. Nàng Y Y -Hải Lan chưa bao giờ bị người như thế đối đãi quá. Nàng thề, tất yếu những người này không chết tử tế được vĩnh thế không được siêu sinh. Xin khuyên các ngươi, chạy nhanh phóng bản đại nhân đi xuống, nếu không, hậu quả không phải các ngươi có thể gánh vác. Ý dì lan phụ nhân hiếp mắt, thanh âm lánh ruệ băng hàn, Uy hiếp nói. Ngươi vẫn là trước nói nói đúng nam cung phủ làm cái gì đi. Tư Đồ kiệt khí thế chợt thả ra, so ý dì lan phụ nhân càng thêm lệnh băng hàn lệ thanh âm vang lên. Ý dì lan phụ nhân thần sắc khẽ biến, ánh mắt đánh giá tư đổ kiệt mấy giây. Cuối cùng trên mặt lộ ra lánh phúng chi sắc, suy, bản đại nhân có thể đối nam cung phủ làm cái gì, nhưng thật ra các ngươi nếu không bỏ ta đi xuống, có lẽ nam cung phủ thật sẽ ra điểm cái gì. Dám làm không dám nhận, nguyên lai y nghĩa ra người đều là một đám bọn chuột nhất, hiểu biết. Tư đổ kiệt khỏe môi gợi lên lạnh băng độ cung, thanh âm nói không nên lời chào phúng kinh thường. Nay một tiếng rò hỏi, Dương ở mọi người trong thai tức khắc ý nghĩa bất đồng. Tất cả mọi người ở yên lặng suy đoán nữ nhân này rốt cuộc đối nam cung phủ làm cái gì? Nghĩ đến nam cung phủ gần nhất tao ngộ liên tiếp đả kích, không ít người trong lòng sáng ngời, phảng phất tìm được rồi đáp án, chẳng lẽ là bọn họ tưởng như vậy đi? Chẳng lẽ nói nam cung phủ gần nhất sở tao ngộ sự đều là nữ nhân này việc làm? Nghĩ nghĩ, mọi người lại cảm thấy khả năng không lớn, nữ nhân này mới đến Đông Khải bao lâu à? Không có tới phía trước nam cung phủ liền đã đã xảy ra rất nhiều sự. Có gì không dám nhận, không sai, ta đích xác muốn toàn bộ Nam cung phủ hủy diệt. Y Li Lan bị Tư Đồ kiệt một kích, trực tiếp thẳng luôn, lấy nàng kiêu ngạo, căn bản không cần phải nói dối, không sai, làm chính là làm, nàng chính là muốn Nam cung phủ hủy diệt. Không chỉ như thế, cùng Nam cung phủ có quan hệ tất cả mọi người đáng chết. T. Y Li Lan dứt lời, toàn trường hút không khí. Cho nên nói Ngày hôm qua những cái đó gia tộc con cháu chúng độc mà chết tất cả đều là người làm đến quỷ. Nam Cung Ly hít mắt, sen mùng nói. Mọi người cả người chấn động, ánh mắt chuyên chú mà đầu ở Y Y Lan trên người. Má ơi, kia chính là mười mấy điều mạng người à, thật là nữ nhân này làm. Vu Hoan hám hại gì đó, nữ nhân này còn biết xấu hổ hay không. Trong đám người những cái đó ra chủ ánh mắt mèo lại, thần sắc đông lạnh lên. Không sai, cũng là người của ta làm. Chỉ đổ thừa bọn họ quá lòng tham, tùy tiện một chút dụ hoặc là có thể mắc như, bọn họ đang chết. Ý thì Hải lan cười to, ngữ khí điên cuồng lộ ra khinh thường, đại lục người chính là như vậy nhìn không được dụ hoặc, ha ha, cho nên rất nhiều người đều rơi vào chết thảm nông nỗi, ngày hôm qua như vậy chết, đối bọn họ đã đủ hảo. Thiện nhân, để mạng lại, trong đám người vài tên gia chủ đã sớm khắc chế không được, trong tộc đệ tử chết thảm. Kết quả cái này đầu sỏ gây tội còn ở nơi này nói nói mát, không còn có so này càng lệnh người phẫn nộ. Vài vị chờ một lát, tư lộ kiệt quá khẽ, khí thế tràn ra, tạm thời ngăn lại những người này hành động, ánh mắt lần thứ hai đầu hướng Y-Y-Lan. Vì cái gì, theo ta được biết, nam cung phủ cùng ngươi không thủ không đoán, vì sao như thế nhằm vào bọn họ? Ha, không thủ không đoán, các ngươi nam cung phủ. Cô cô... Y Lệ Lan còn chưa có nói xong, một đạo thô ách khó nghe thanh ầm vang lên, ngăn lại Y Lệ Lan tiếp tục đi xuống nói. Mọi người ánh mắt tùy theo đầu qua đi. Này vừa thấy, mọi người nháy mắt hít ngược một hơi khí lạnh, ghê tẩm đến độ mau phun ra. Quá xấu, đây là ai a? A a a, nửa đêm nhìn đến gương mặt này tuyệt đối sẽ bị doa khóc. Này vẫn là nữ nhân sao? Trương như vậy xấu còn ra tới đi bộ, cố ý không cho người hảo quá đúng không? Kia một khuôn mặt dữ tợn và mèo, đầy mặt gồ ghề lồi lõm, phản phất bò đẩy con jun, trừ bỏ đôi mắt cùng môi bình thường ngoại, cái khác không có một chỗ hoàn hảo, xem đến mọi người nhịn không được đánh cái dùng mình, trong lòng bị hung hăng kích thích tới rồi. "Ma ơi, quá dở người, nay vẫn là người mà sao?" Xung quanh kinh hưu nghị luận truyền tiến thiếu nữ trong hai, kia một trương vốn là dữ tợn vặn vẹo mặt trở nên càng thêm làm cho người ta sợ hãi, phản phất xấu xí ma vật, lệnh người ghê tởm. Tâm sinh bại xích. Thiếu nữ thanh nham vừa ra, y liền lan đổ ở hiết hầu nói ngạnh sinh sinh bước trở về. Nàng biết, Phượng Nhi đây là không nghĩ những người này biết nàng thân phận thật sự, cũng đúng. Ở Nam cung phủ gặp nhiều như vậy khuất nhục tra tấn, nhất định không nghĩ lại cùng nơi này có một chút ít liên hệ. Nếu Phượng Nhi không nghĩ, nàng không nói đó là, nhưng là Nam cung phủ, tuyệt đối chạy thoát không được trừng phạt. Nàng thề, nhất định sẽ làm toàn bộ Nam cung phủ hủy diệt. Chúng ta Nam Cung phủ làm sao vậy? Nam Cung Ly hít mắt, hồi hỏi qua đi, nàng như thế nào không biết Nam Cung phủ cùng Y Yả gia Chi Gian có một chút ít liên hệ. Tóm lại, các ngươi Nam Cung phủ thiếu chúng ta Y Yả gia quá nhiều, chỉ cần ta Y Yả Lan tồn tại một ngày, tuyệt không sẽ từ các ngươi Nam Cung phủ tiếp tục hưng thịnh đi xuống Y Yả Lan ngựa khí kiên định, đầy mặt kiều hận hủy diệt, này đại khái là nàng có thể vì tỷ tỷ làm duy nhất sự. Mặc dù tỷ tỷ không ở Nàng cũng sẽ nỗ lực bảo toàn nàng nữ nhi, ai khi Dễ Phượng nhi một phần, nàng tất gấp 10 lần gấp trăm lần còn chi. Nam cung Ly tầm mắt hướng tới một bên Y Dễ Phượng nhìn lại, ánh mắt méo lại, tổng cảm giác người này có chút quen thuộc, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, trong khoảng thời gian ngắn rồi lại nghĩ không ra. Bất quá nàng dám chắc chắn, chuyện này cùng nữ nhân này thoát không ra quan hệ, Y Li Lan có thể như thế cửu hận Nam cung phủ, có lẽ chính là nữ nhân này từ giữa quái phá Ừ, chúng ta dương ra tổng không nợ các người đi, thương ta dương ra con cháu, để mạng lại. Như thế rắn giết tâm địa, liền không nên lại tiếp tục sống sót. Lao phu thế nam cung phủ tới thu thập thu thập người nữ nhân này. Bên cạnh nghỉ chân đứng thẳng vài vị gia chủ đã sớm nghe không nổi nữa, mặc kệ nàng cùng nam cung phủ chi gian có cái gì ân oán, cũng không nên lấy bọn họ trong tộc con cháu si hơi, nếu dám đối với bọn họ trong tộc con cháu xuống tay kia cũng đừng trách bọn họ không khách khí. Mấy đạo thân ảnh lực không hướng tới mặt trên Y Lan vọt tới, mênh mông khí thế tiêu xài, tập thể công kích mà ra. Bị dây thường vây khốn, lại bị áp chế linh lực Y Lan đồng tử đống nhiên co rụt lại, đáy mắt lộ ra chưa bao giờ từng có kinh hoàng phẫn nộ. Mấy đạo công kích nhận đánh ở trên người, cả người rung mạnh, thân thể bị thương, phúc mà một tiếng, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Vài vị gia chủ tồn sát tâm Căn bản không nghĩ tới buông tha nữ nhân này, rốt cuộc các nàng y đi ra giết mười mấy khẩu vô tội thánh mạng, chỉ là này phân hành vi phạm tội đủ để trí nàng vào chỗ chết. Chết! Dương Đại gia chủ thể nội quần quần không ngừng linh lực hội tụ lòng bàn tay, thân thể tới gần, hướng tới y đi lan ngược hung hăng chụp đi. Dưới đài xem náo nhiệt mọi người theo bản năng thiên quá mục quang, không nỡ nhìn thẳng, trong lòng tập thể nhắc mãi chết đi, cái này kiêu ngạo bá đạo nữ nhân, chết một trăm lần đều không đủ tích. Ta thể, các ngươi sẽ vì hành vi hôm nay phụ trách, đông khải thành, chắc chắn hủy diệt, ha ha ha ha nữ nhân sướng cười, cả người đông nhiên buộc phát ra vô cùng năng lượng, trực tiếp tránh thoát trong cơ thể áp chế cùng buộc chặt ở quanh thân dây thừng, mãnh liệt mênh mông khí thế đem tới gần vài tên ra chủ đánh bay đi ra ngoài. Cùng thiếu thanh biến mất, chờ đến mọi người phản ứng lại đây, lại thấy nguyên bản hẳn là vây khốn y, -Y lan cùng y, y phượng song song mất tích, Chỉ còn lại hơn 10 người hắc ý đi hộ vệ treo thành lâu. hỗn đàn, làm các nàng chạy. Một người ra chủ tức giận đến bạo thô khẩu, trong lòng mãnh liệt không cam lòng. Là chuyên tống trận, nữ nhân này không tiếp tự bạo tinh nguyên cũng muốn thoát đi nơi đây, chỉ sợ kế tiếp trả thù không dùng kinh thường. Phượng âm viện trưởng đồng tử co rút lại, sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm. Thì tính sao, chẳng lẽ chúng ta toàn bộ đông khải thành còn không đối phó được nàng một cái ý lìa ra. Mặt khắc một người ra chủ khinh thường mà hư nói, cũng không có đem ý hề ra đặt ở trong mắt. Ở hắn xem ra, Đông Khải Thành lực lượng cũng là không dung khinh thường, đoàn kết lên, không người có thể địch. Ý hề ra lại đại, cũng không hơn được nữa bọn họ một tòa thành trì. Ý hề ra hại chết bọn họ trong tộc con cháu trước đây, còn có lý do trả thù, à, bọn họ không có trả thù trở về đã tính tốt. Mặc kệ như thế nào, vẫn là tiểu tâm vị thượng. Mấy ngày nay tăng mạnh phòng bị, nếu có chuyện gì, lẫn nhau thông chi, lúc này, đại gia cần thiết đoàn kết lên. Đan lão như mày, đối với các vị gia chủ dặn dò nói. chương 267 nếu chú định vì ma, hán nguyện vì nàng ngăn cản hết thảy Chúng gia chủ gật đầu, liền tính đan lão không nói, bọn họ cũng sẽ đoàn kết lên đối kháng y rìa ra. Dư lại những người này làm sao bây giờ? Lăng phong thành chủ ngẩng đầu. Nhìn lưu lại hơn 10 người hắc y địa nhân, hỏi. sắt Chúng ra chủ cơ hội là trăm miệng một lời mà trả lời, những người này, cần thiết chết. Lưu một cái người sống, mặt khác ngay tại chỗ chẳng quyết. Đan lão hít mắt, lạnh lạnh mà bỏ xuống một câu, lưu người sống chỉ là vì nhiều thám thính một ít đồ vật, đến nỗi còn thường người, chủ nhân đều chạy, còn có tồn tại tất yếu sao. Nhoáng lên, hơn phân nửa tháng qua đi, Đông Khải Thành lần thứ hai khôi phục ngày Thường An tĩnh vững vàng, Y Lì Hải Lan vừa đi liền không còn có tin tức, Nam Cung Phủ chăm nghiệp Đại Hưng, Thành Tây Chỗ Đại Trạch cũng ở lửa nóng kiến tạo giữa, hết thể đều thuận lợi mà tiến hành. Ngày nay, mây đen rít gạo, tiếng sấm thanh thanh, toàn bộ Đông Khải Thành đều bao phủ ở một mảnh mây đen giăng đầy chung. Nơi xa, vài đạo thân ảnh đông đưa, hướng tới Đông Khải Thành nhanh chóng tới gần, sắc bén khí thế đè xuống. Vốn là lệnh người hít thở không thông bầu không khí bởi vì đột nhiên khí thế đột kích lệnh người càng thêm không thở nổi. Trong thành bá cánh kinh sợ, hoảng sợ mà nhìn không chung phía trên, cổ khí thế kia, phảng phất thái sơn nắp đỉnh, lại tựa muốn đem nhân sinh sinh xé rách giống nhau, tất cả mọi người sinh ra một cổ thoát đi thoát khỏi tâm. Rời đi, xa xa thoát đi, một phút một giây đều không nghĩ lại nhiều ngốc đi xuống. Người tới người nào? thành lâu phía trên. Thủ thành tướng lánh ngừng đầu, nhìn trời cao thượng càng ép càng gần vài cổ khí thế hét lớn một tiếng, sắc mặt nghiêm túc tràn ngập đề phòng, một bàn tay tự động đỡ lên bên hông trường kiếm. Trời cao thượng đi đầu người bàn tay vung lên, thanh quang liễm diễm, thủ thành tướng lánh cả người run lên, ầm ầm ngã xuống đất. Long đêm, chúng thủ vệ kinh hô, tập thể vọt đi lên. Dâu bạc trắng lao giả đáy mắt hiện lên một sợi khinh miệt, trường tụ lần thứ hai vung lên, một mảnh thanh quang phong tới. Giống như vạn đạo quan nhận, xoát xoát vài cái, chúng thủ vệ ngã xuống đất không dậy nổi. Không tốt. Thiên phú viên hậu viện trung đan láo đám người cả người một cái giật mình, cảm nhận được trong không khí kia cổ hoảng sợ nguy cơ, mọi người đáy mắt đằng khởi kinh sợ chi sắc. Cường, không phải giống nhau cường đại. Thương ta ý ghìa ra hạng người, Đông Khải Thành từ đây trở thành tử thành. Linh hoạt kỳ hào, hỗn hậu, tràn ngập uy hiếp thanh âm vang vọng ở toàn bộ Đông Khải Thành trên không. Bạn trời cao thượng sấm sét từng trận, truyền vào mọi người trong lòng. Phản phất nguyên rủa lại tựa tử thần tới gần, mọi người cả người cự chiến, ở kia cổ cường đại khí thế áp bách hạ, phát ra từ nội tâm sợ hãi tuyệt vọng. Lao giả dứt lời, trường tụ đống nhiên vung lên, sóng biển khí thế trực tiếp đè ép xuống dưới, ầm vang một tiếng vang lớn, phong lúc xuống xuống, mọi người kêu sợ hãi, tiếng khóc, cầu cứu thanh, chửi rủa thanh, tê tiếng la, ồn ào phân loạn. Gần một cái chớp mắt, không ít người chết ở lão giả trưởng phong, dưới có bị giơ lên vứt nhập trời cao, lại hung hăng rơi xuống mặt đất quăng ngã thành thê nát. Có trực tiếp bị cường đại khí thế xé nát, mưa to tầm tã, trên mặt đất máu loang tràn ngập, tản chi đoạn tí, hỗn độn một mảnh. Rối loạn, toàn bộ Đông Khải thành, bởi vì linh thánh cường giả đột nhiên tham gia hoàn toàn rối loạn, lấy dâu bạc trắng lao giả đi đầu, mặt sau mọi người đồng dạng đại khai sắc, giới Ngay cả tiểu hài tử cũng không buông tha, gặp người liền sát, ngộ người liền hủy, hảo hảo đông khải thành nháy mắt trở thành luyện ngục, tất cả mọi người ở sinh tử bên cạnh đều sợ hai khủng hoảng, tuyệt vọng tiêu thảm. Chờ đến Nam Cung ly đám người đổi tới, lọt vào trong tầm mắt một mảnh huyết tinh, vô số lao nhân tiểu hài tử chết thảm, vô số tàn chi đoạn tí chống chết, vũ không ngừng hạ, lại như thế nào cũng cỏ rửa không tịnh lan tràn mà ra máu loãng, lọt vào trong tầm mắt một mảnh màu đỏ tươi. Nam Cung Ly đứng ở trong mưa, cả người lạnh lẽo, vô biên hàn ý xâm thể, chưa bao giờ có giống giờ khắc này như vậy lạnh băng quá, cái loại này phát ra từ linh hồn lãnh, một tia một sợi thấm vào cốt thủy. Dâu bạc trắng lão giả treo không mà đứng, ánh mắt đạm mạc mà nhìn phía dưới hết thảy, mang đến người còn ở không ngừng thu hoạch một cái lại một cái tánh mạng, phảng phất những người đó, vốn dĩ nên chết. Đủ rồi. Nam Cung Ly giống giận, đuổi đến chúng gia chủ đồng dạng lòng đầy căm phẫn. Đan lão, Phượng Âm Việt Trưởng, Nam Cung liệt sắc mặt ám trầm như nước, quanh thân linh lực giao động, vận sức chờ phát động, đầy mặt giận, lòng tràn đầy hận, cái loại này mánh liệt báo thù cùng hủy diệt, hận không thể đưa bọn họ cả người bao phủ. Chưa bao giờ có một khắc như vậy cựu hận quá, cái này y địa ra, khinh người quá đáng, mặc dù hắn muốn báo thù, quan này đó vô tội bá cánh chuyện gì. Tàn nhẫn, quả thực cầm thú không bằng. Nam Cung ly rông song. Ý niệm vừa động, Huy Kim nhận lắc mình lược đi lên, hướng tới trời cao trung láo giả nhanh đi. Nàng Nam Cung Ly, tuy không phải người lương thiện, nhưng cũng tuyệt không sẽ tàn nhận đến từ, này đó vô tội bá canh có gì sai đâu, hắn hành vi, không khắc tàn sát. Chỉ cần có nàng Nam Cung Ly ở một ngày, liền tuyệt không cho phép hắn làm như vậy. Chiến Phượng âm viện trưởng một tiếng giống to, lược thân bắn đi lên, mặt khác chúng gia chủ cũng lắc mình mà thượng nên hướng những cái đó còn ở tản sát ý ra thành viên. Mẹ nó, những người này, cùng xuất sinh có cái gì khác nhau. lang phong thành chủ cũng đuổi lại đây, trong thành hộ vệ toàn thể xuất động, hỗ trợ đem bà tánh hướng khu vực an toàn di chuyển, đàn lão đám người đối xem một cái, lược hướng dâu bạc trắng lão giả. Màu xanh lá linh lực nhận, linh thánh cường giả, uy lực đế từ đều không phải là bọn họ có khả năng đối kháng, nhưng mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng tuyệt không thỏa hiệp mặc dù là chết cũng sẽ không có một chút ít sợ hãi. suy chỉ bằng các ngươi cũng dám đụng đến ta y ra người cũng hảo. hôm nay lão phu dùng một lần thu thập xong. lão giả cười lạnh, bạc mắt đảo qua mọi người, từ lỗ mũi phát ra một tiếng cười lạnh, đầy mặt khinh miệt khinh thường, phảng phất đan lao đám người tồn tại thật sự có bao nhiêu rác rưởi dường như. bất quá lấy thực lực của hắn, đối nam cung ly đám người mà nói, xác thật là rất mạnh. Này tuyệt đối là bọn họ từ trước tới nay gặp qua lợi hại nhất một vị. Đương nhiên, Quỷ Vương Ma Tôn phải nói cách khác. Lão giả dứt lời, trong cơ thể linh lực cuồn cuộn không ngừng thả ra, khí thế hội tụ, lòng bàn tay chỗ ngưng tụ ra một quả màu xanh lá năng lượng cầu, mặc dù cách xa như vậy mọi người cũng có thể cảm giác được đến màu xanh lá năng lượng cầu nội năng lượng trào dâng mênh mông, rít gào sôi trào, lệnh người khủng bố kinh hãi. Không tốt, không thể làm hắn ngưng tụ thành công. Đan Lão kinh hô, đầu tiên công kích đi lên, ngăn cản trong tay hắn ngưng tụ năng lượng cầu phong thích, cái loại này khí thế cùng năng lượng, đủ để hủy diệt hết thảy. Đông Khải Thành, nhận không nổi như vậy tàn phá. sắt Nam cung liệt quát trói thai, huy linh lực công kích lại đây. Nếu trận này thai nạn nhân Nam cung phủ dựng lên, như vậy liền từ hắn tới diệt đi, trừ cái này ra, không có càng tốt ngăn cản này hết thảy biện pháp. Ra ra! Nhìn ra Nam Cung liệt ý đồ Nam Cung ly gào giống, nhai tí tận nước, trong lòng đằng khởi thật lớn tuyệt vọng khủng hoảng, không cần, ra ra không được bỏ xuống ly nhi. Không thể, tuyệt đối không thể như vậy, nàng đương hắn cháu gái còn không có đương đủ đâu, nàng còn phải cho hắn tận hiếu, làm hắn an hưởng lúc tuổi già, cùng Ngọc Nhi hết thể hảo hảo mà hiếu thuận hắn. Ra ra, phía dưới tiểu huyền Ngọc đồng dạng gào giống, trong mắt trừng đến hận không thể lăn xuống xung dưới. Rốt cuộc bất chấp lang phong thành chủ đám người ngăn trở, lược không mà thượng, hướng tới nam cung liệt phương hướng vọt tới. Không cần, hắn không cần ra ra tự bạo. Vẫn luôn âm thầm ngưng tụ lực lượng tiểu vương ra rốt cuộc chậm trễ không được, còn không có thành hình khí thế hung hăng bổ về phía dâu bạc trắng lao giả giữa lưng, thân hình nhoang lên, ngược hướng nam cung liệt phương hướng vọt tới. Bán thành phẩm khí thế còn chưa tới gần dâu bạc trắng lao giả liền bị hắn phát hiện né tránh, đáy mắt đựng đầy nhẹ phúng miệt thị căn bản không có đem tư đồ kiệt đặt ở trong mắt. Trên thực tế, ở đây mỗi một vị hắn đều không có đặt ở trong mắt, những người này, đều đáng chết, cũng chỉ có vừa chết. Trước mắt chẳng qua đổ bọn họ chơi chơi thôi, hắn nếu tưởng hủy diệt, liền tính ra gấp 10 lần gấp 100 lần người, kết cục, cũng chỉ có xuống địa ngục. Tư đồ kiệt tốc độ phát huy đến mức tận cùng, toàn thân khí thế thả ra, ngạnh sinh sinh đem nam cung liệt dục muốn tự bạo năng lượng bước trở về, háo lực quá mánh. Trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, một ngụm máu tươi tức khắc phun tới, theo tinh xảo gợi cảm môi mỏng ốn lượn mà xuống, trang bị kia trường tái nhận trong suốt mặt, càng thêm có vẻ trói mắt yêu nghiệt, xem đến nam cung ly trái tim co chặt, đáy mắt hiện lên đau lòng. Tiểu huyên ngọc đám người hung hăng thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo nam cung liệt không có việc gì, nếu không. Tiểu tử túi, làm gì ngăn cản lão phu, người có biết hay không nam cung liệt khó thở, linh thánh cứng, giả. Vượt qua bọn họ quá nhiều, mọi người thêm lên cũng đánh không lại hắn một đầu ngón tay, dưới loại tình huống này, chỉ có tự bảo mới có thể cùng chi chống lại, chỉ có như vậy, mới có thể cứu lại tuyệt đại đa số người tánh mạng, kết quả bị tiểu tử này ngạnh sinh sinh cấp ngăn trở, có thể không khí sao. Người như vậy, sẽ lệnh ly nhi cùng Ngọc Nhi thương tâm cả đời, mặc dù là tồn tại, ta tưởng bọn họ cũng sẽ không vui sướng. Tư đồ kiệt đánh gây hắn nói, nhàn nhạt mà trả lời. Hắn muốn, chỉ là tiểu nữ nhân vui sướng, không hơn. Nam cung liệt trong lòng một đổ, đáy mắt phù quá nhàn nhạt yêu thương, mặc dù không khoái hoạt, nhưng ít ra còn có thể tồn tại, chỉ cần hoặc là, thời gian tổng có thể hòa tan hết thảy. đan lão đám người cũng đầu đi khiển trách ánh mắt, mặc dù chết trận, bọn họ cũng không nghĩ hắn lấy như vậy phương pháp chết đi, lao ra hỏa này, là cố ý làm cho bọn họ nội tâm ấy nấy cả đời đi. a thật cảm động, chỉ tiếp. Các ngươi đều chỉ có chết. Dâu bạc trắng lao giả cười lạnh một tiếng, trong tay hội tụ năng lượng lần thứ hai cường thịnh một phân. Nhẹ nhàng vung lên, thật lớn năng lượng cầu nện ở phía dưới hội tụ một đoàn đám người. Nếu bọn họ kết cục sớm đã chú định, như vậy, bồi bọn họ nhiều chơi trong chốc lát lại có gì phương. Làm cho bọn họ ở tuyệt vọng chung tuyệt vọng, ở bất lực chung hủy diệt, làm cho bọn họ hoàn toàn thấy rõ, y đi ra cường đại cùng thực lực. Dám động y thì người nhà, này, đó là bọn họ đại giới. Với anh, một tiếng vang lớn, đất rung núi chuyển, tảng lớn kiến trúc huynh đảo hủy diệt, những cái đó tụ tập đám người trực tiếp bị cường đại năng lượng xé nát, huyết nhục bay tứ tung hôi phi yên diệt. Đáng giận. Nam cung ly quá khẽ, đáy mắt lệ khí di động, mãnh liệt thị huyết giết chóc dung hướng tâm đầu, lôi hái tử thần tự động loại ra, huyền phù giữa không chung bên trong, chung quanh hắc khí tràn lập. Vô số xương đen hướng tới Tử Thần Chi Liêm hội tụ mà đến. Nam Cung Ly theo bản năng vươn tay, lòng bàn tay nắm lấy Tử Thần Chi Liêm khoảnh khắc, đốn rắc một cổ cường đại năng lượng vào tới, làm nàng có loại lực rút núi sông, thủy thiên diệt địa cảm giác. Loại này cường đại cùng mỹ lực, đúng là nàng trước mắt sở yêu cầu. Không thể. Bao gồm tư đồ kiệt ở bên trong, mọi người kinh hô, ra tiếng ngăn cản. Này đem Tử Thần Chi Liêm trăm triệu không thể động. Ly Nhi. Tư đồ kiệt trong lòng đau nhức, nhìn quanh thân hắc khí tràn ngập, ánh mắt dần dần dại ra, cơ hồ phải bị Tử Thần Chi Liêm khống chế tâm ma nam cung ly, tia cổ mãnh liệt không cam lòng cùng tuyệt vọng lần thứ hai dũng đi lên. Hắn nữ nhân, hắn bảo hộ, nếu chú định vì ma, hắn nguyện vì nàng ngăn cản hết thảy. Chương 268 tiểu vương gia, đi đâu vậy? Nhị tỷ. Tiểu Huyền Ngọc gấp đến độ không được, trong lòng mãnh liệt tức giận tự trách, nếu hắn cường đại nữa một chút, Này hết thể có thể hay không bất đồng, hắn tự hỏi đã thực nỗ lực, lại nguyên lai, like, căn bản không đủ. Mọi người một lòng nhắc tới cổ họng, ánh mắt nhìn chằm chằm nam cung ly nôn nóng và phần. Đối diện dâu bạc trắng lao giả sắc mặt khẽ biến, tràn ngập hứng thú mà nhìn chầm chầm kia đem tử thần chi liêm, tử thần chi liêm, sắc thật là cái thứ tốt, chỉ tiếc, sử dụng người quá mức rất rưởi. A thê lương rít gào vang lên, vô tận gào giống cùng bi thống. Phảng phất cả đời tuyệt vọng hoài niệm đều tại đây một tiếng kêu to trung biến mất chặt đức. Hán, tư đồ kiệt, cả đời phản kháng, cam nguyện bình phẳng. nhưng tuyệt không phải trơ mắt nhìn chính mình âu hiếm nữ nhân luân nhập ma đạo, nếu chú định vì ma, hán nguyện vì nàng hy sinh sở hữu. Kia một tiếng gào giống, rung trời động mà, xuyên thấu vất tế, truyền vào ở đây mọi người trong hai, toàn bộ linh hồn đều vì này chấn động. Thời gian yên lặng, hình ảnh dừng hình ảnh. Cơ hồ sắp bị tử thần chi liêm không chế nam cung ly cũng bị định ở tại chỗ, trận mắt há hốc mồm mà nhìn tư đồ kiệt bên này. Mọi người nháy mắt đều đình trệ xuống dưới, cả người mất đi sức lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mắt quỷ dị mà lệnh người vô pháp lý giải hình ảnh. Lại thấy tư đồ kiệt cả người khí thế mãnh trướng, cọ cọ thẳng thăng, kia một đôi ú lam đôi mắt dây lát hóa thành màu đen, sâu thẳm ám trầm, nhìn không thấy đồng tử, chỉ dư một mảnh lỗ trống hát ám. Quanh thân khí thế khiếp người, lệ khí di động, hàng khí bốn phía, lạnh băng đến rục muốn nứt vỏ hết thảy. Quần áo tung bay, mặc phát vũ điệu, hôn độn không kềm chế được. Đồng nhiên, tư đồ kiệt yêu nghiệt hoặc nhân trên mặt gợi lên thị huyết tàn khốc lời, hát động giống nhau u ám nhìn không tới đế hai mắt chớp động yêu dị ánh sáng. Đột nhiên khí thế làm đối diện dâu bạc trắng lao giả kinh ngạc một phần, đáy mắt xẹt qua ngoài ý muốn chi sắc. Nam Cung Ly đã sớm xem mắt tròn váng. Đáy lòng mánh liệt chấn động khó an, một loại không biết tên cảm xúc của cuộn, làm nàng đã khẩn trương lại lo được lo mất. Tư đồ kiệt, thế nhưng là quỷ vương. Phượng âm viện trưởng lầm bẩm, trong mắt trường đến hận không thể lăn xuống trên mặt đất, trái tim phanh phanh phanh kinh hoàng, lần đầu tiên như thế thất thố. Thật sự khó có thể đem hai chân hoạn có tàn tận, cuối cùng vẫn là dựa nam cung ly chưa khỏi tiểu vương ra cùng quỷ vương mà tôn liên hệ đến cùng nhau, loại này trái với lẽ thưởng tình huống. Đến tột cùng lại như thế nào phát sinh? Không có khả năng, này quả thực lệnh người khó có thể tin. Mặt khác vài tên gia chủ theo bản năng lắc đầu, trong lòng mãnh liệt chấn động kích thích, tin tức này, không thể nghi ngờ xét đánh giữa trời quang, đánh chúng mọi người trở tay không kịp. Mọi người thậm chí có loại còn ở trong ngọng ảo giác. Tư đồ tiểu vương ra, sao có thể là quỷ vương, này trung gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mọi người không hiểu ra sao? Tập thể tò mò khó hiểu, Nam Cung gia chủ cùng với đan lào ánh mắt theo bản năng hướng tới Nam Cung Ly nhìn lại, lại thấy nha đầu biểu tình dại ra, mờ mịt mà trương đại miệng, đáy mắt trừ bỏ khiếp sợ, chỉ còn khủng hoảng cùng hoảng sợ, hiển nhiên khó có thể tiếp thu trước mắt sự thật. Ly Nhi đừng sợ. Quỷ vương ma tôn quay đầu, ánh mắt hướng tới Nam Cung Ly bên này quét tới, nhìn thấy trên mặt nàng kinh hoàng hoảng sợ, trong lòng chợt đau xót. Nàng, quả thực không tiếp thu được sao? Lại xoay người, mây đen lan lộn, tiếng sấm rít rào, quỷ vương ma tôn cả người khí thế mạnh thêm, đáy mắt chỉ còn lạnh băng hắn ý. Lao đông tây chết. Môi mỏng hơi sốc, kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói truyền khắp toàn trường, quỷ vương bàn tay vung lên, hoảng sợ khí thế đang khởi, rời non lấp biển giống nhau hướng tới đối diện dâu bạc trắng lao giả đánh tới. Thế nhưng là tiếng tâm lừng lấy quỷ vương. Dâu bạc trắng lao giả đồng tử trợn co rụt lại, sắc mặt kịch biến. Thân hình đông đưa, tránh đi quỷ vương đánh út lại sắc bén khí thế. Và anh, trong hư không truyền đến vang lớn, toàn bộ đông khải thành vì này chấn động. Giữa không trung quỷ vương hiếp mắt, khỏe môi ngầm lên khúc băng hàn, bàn tay to thành chảo, thật lớn hấp lực đống nhiên truyền đến, lao giả tránh lóe thân hình đống nhiên chấn động. Tiếp theo ở kia cổ thật lớn hấp lực dưới hướng tới quỷ vương bên này không ngừng tới gần. Hút nhân tu vị, dâu bạc trắng lao giả sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Cảm giác trong cơ thể linh lực dao động, dù có sói mòn dấu hiệu, cũng không dám nữa coi khinh một phần, đầy mặt ngưng trọng hoảng sợ, trong lòng đối cái này trong lời đồn quỷ vương lại một lần thật sâu mà nhận thức đến. Người nam nhân này, thật tàn nhẫn. Bên cạnh mọi người xem mắt choáng váng, trận này đánh nhau, không thể nghi ngờ thành quỷ vương ma tôn cá nhân tú, có hắn ở, an toàn không thể nghi ngờ. Không sai, buồn vương đảo muốn nhìn một chút. Đương ngươi tự cho là vinh tu vi bị buồn vương hút hết, còn có cái gì nhưng tiêu ngạo. Quỷ vương ma tôn hừ lạnh, ngữ khí toàn là lạnh băng lăng liệt, hát động hai tròng mắt sắc bén lược động, thị huyết, giết chóc, lệ khí. Thân hình cao lớn cao dài, treo không mà đứng, giống như địa ngục tu la, đúng là lấy mạng trở về. Ý gì ra mọi người hít hà một hơi, tập thể sợ hãi kinh hãi, chơ mắt nhìn dâu bạc trắng lao giả ly quỷ vương càng ngày càng gần càng ngày càng gần. Trung quanh không khí xé rách giao động, rõ ràng có thể cảm ứng được dâu bạc trắng lao giả trên người trôi đi năng lượng tu vi. Linh Thánh Cường giả năng lượng tu vi hóa thành màu xanh lá năng lượng mang, không ngừng tự bạch cần lão giả trong cơ thể tiết lộ mà ra. Lao giả dễ rua, chống cự, nề hà đối diện quỷ vương uy áp quá mức cường đại nịch thiên, ở trước mặt hắn, chính mình giống vậy nôi chung trẻ con, căn bản sốc không dậy nổi bất luận cái gì phản kháng lực lượng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đi bước một hủy diệt, đi hướng tuyệt vọng được sâu. Nói, các ngươi y lìa ra, vì sao cùng nam cung phủ không qua được. Giữa không chung quỷ đế đột nhiên toát ra một câu, ánh mắt lạnh leo tựa băng, thanh âm rét lạnh đến hận không thể muốn đem người đông lạnh hóa. Đan lão đám người trước mặt tự tư đồ tiểu vương ra đến quỷ đế chuyển biến chung lấy lại tinh thần. Nghe thế câu hỏi chuyện, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, bọn họ cũng rất tò mò, y lìa ra cùng nam cung phủ. Rốt cuộc có cái gì thầm cựu đại hận, đáng giá bọn họ như vậy đối phó? Không phải ta ý ý ra tìm nam cung phủ phiền thói, mà là nam cung phủ cố ý khi dễ ta lưu lạc bên ngoài cháu gái. Nay còn chưa tính, rốt cuộc hắn cùng cái kia cháu gái cũng không có bao lớn cảm tình. Hắn nhất chịu đựng không được là bọn họ động nữ nhi bảo bối của hắn, lệnh nàng tinh nguyên đều tổn hại, tu vi đại ngã, trở thành một khối phế nhân nằm ở trên giường. Hắn đã mất đi đại nữ nhi. Không nghĩ lại mất đi tiểu nữ nhi, này bốc trưởng như thế nào không báo. Nam cung phủ người, xác thật đều đáng chết. Chỉ tiếc, hắn không có cơ hội này. Người cháu gái, ai? Quỷ vương nhướng mày, Nam cung liệt cũng là không hiểu ra sao, hắn như thế nào không biết khi nào có khi dễ quá y hìa ra cháu gái. Bọn họ Nam cung phủ khác không nói, ở làm người xử sự thượng, từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người không đạo lý tùy tiện khi dễ người, chúng chi người này vẫn là y y gia cháu gái. Suy, ta nam cung liệt có thể thề với trời, chưa từng động quá người y y người nhà nửa phần. Nam cung liệt cười lạnh, không ngại đương trường thề. Đã làm chính là đã làm, chưa làm qua chính là chưa làm qua, hắn người này, hành đến đang đứng đến thẳng, không sợ bất luận kẻ nào chửi tới. Ta cháu gái chính là y y phượng, bị các ngươi nam cung phủ khi dễ nam cung ngạo tuyết. Ngươi còn dám rào biện. Dâu bạc trắng lao giả tức giận đến hận không thể một ngụm lao huyết phương ra, chưa thấy qua so nam cung liệt còn muốn trợn mắt nói dối người. Hán Phượng Nhi rõ ràng đã bị nam cung phủ đổi ra, bị tư đổ vương quốc hưu bỏ, cuối cùng lại bị nam cung ly đẩy hạ huyền nhai. Này hết thảy, hắn còn tưởng rào biện không thành. Cái gì? Nam cung gia chủ ngẩn ra, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác, cố ý dùng tay đào đào lỗ thai, làm ra một bộ khoa trương biểu tình. Ha, ngươi cháu gái? Ta Nam cung phủ tiện tỳ sinh hạ hài tử, khi nào thành các ngươi y ỉa ra cháu gái? Ngươi xác định không phải ở nói giỡn. Nếu cái này lao đông tây nói ly nhi là hắn cháu gái, hắn có lẽ còn muốn chần chờ vài phần. Đến nỗi Nam cung Nạo Tuyết, không có người so với hắn rõ ràng hơn thân phận của nàng. Đều không phải là Nam cung phủ con vợ lẽ chi nữ, mà là hầu hạ con của hắn tiện tỳ thừa dịp nhi tử say rượu khi trộm bò đến trên giường hoài thượng. Này đối bọn họ nam cung phủ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thật lớn xì nhục bởi vậy hắn vẫn luôn đều đối cái này cháu gái thích không nổi. Kế thừa cùng nàng nương giống nhau tâm cơ tinh kế, mặc dù lại có mỹ mạo thiên phú, trong mắt hắn, cũng bất quá là hạ nhân nữ nhi thôi. Người nói bậy, đối diện dâu bạc trắng lao giả cả người chấn động, vẻ mặt xấu hổ và giận dữ mà chừng mắt nhìn trở về, quát lớn. Hắn y rìa ra cháu ngoại gái. Sao có thể là tiện tỳ sở sinh, cái này lao đông tây, khẳng định là ở cố ý nhục nhã nàng. Người tin tưởng cũng hảo, không tin cũng thế, tóm lại, sự thật chính là như thế. Nam Cung Liệt lười đến lại để ý đến hắn, đáy mắt tràn đầy nhẹ phúng cười nhạo, cái gì chó má y hiểu ra, kết quả là còn không phải bị một cái nữ hài lừa gạt. Nghĩ đến Nam Cung Ngạo Tuyết tâm cơ tính kế, Nam Cung gia chủ sắc mặt thâm trầm một phân, đáy mắt sát ý lực động, cái này nữ hoa Xem ra là không thể để lại, vốn tưởng rằng ngã xuống huyền nhai là nàng cuối cùng kết cục, không nghĩ tới đến cuối cùng còn có thể lăn lộn ra nhiều chuyện như vậy tới. Mất công nam cung phủ dưỡng nàng một hồi, như thế trả thù ác độc, cũng thế, dù sao hắn chưa từng đem nàng coi như chính mình cháu gái. Người có thể đã chết. Quỷ vương lạnh lùng mà đọc từng chưa nói, đáy mắt một mảnh lạnh băng, dứt lời, cường đại hấp lực lần thứ hai đánh lút lại. Lao giả trong cơ thể năng lượng phản phất khai áp thủy van quần quần không ngừng mà chạy ra, thân thể nhanh chóng khô héo khô nước, lấy mắt thường thấy được tốc độ hóa thành một chương chết ra. Kia một đôi mắt trứng to, cuối cùng chết không nhắm mắt. Quỷ vương ngón trỏ nhẹ nhàng bắn ra, kia trương chết ra hôi phi yên diệt, bị bầu trời mưa to cọ rửa, không dấu vết. Ý kìa ra gia chủ, tiêu ngạo một đời, đến cuối cùng, lại rơi vào tu vi tấn hủy, ra thịt rời ra. Thần hồn cụ tán. Chết. Quỷ vương ánh mắt nhìn quét còn thừa ý ghi ra còn xót lại người chờ. Kim loại khuynh hướng cảm xúc tiếng nói phiêu ra. Những người đó còn chưa tới kịp thét trói thai. Thân hình ầm ầm nổ mạnh. Hóa thành hôi phi. Vũ. Không ngừng hạ. Đại chiến qua đi. Một mảnh hỗn đột. Nhưng mà. Ai đều không có tâm tư đi cô kỵ phía dưới thảm không nỡ nhìn trường hợp. Ánh mắt mọi người toàn dừng ở cả người tán cường đại khí tràng quỷ vương trên người Kết cục trung định, đáp án, là thời điểm nên công bố Một cái tư đổ tiểu vương gia, một cái quỷ vương ma tôn Này hai cái hoàn toàn không liên quan người Lại cố tình kỳ tích mà trùng hợp vì một người Này trung gian, rốt cuộc còn có bao nhiêu là bọn họ không biết Ngươi, rốt cuộc là ai? Nam cung ly ánh mắt chăm chú nhìn ở nam nhân trên người Biểu tình hạ xuống, đáy mắt lộ ra mê mang Hỏi, đến cuối cùng Cái nào mới là hắn gương mặt thật? Hắn xuất hiện, như vậy nàng phu quân đâu? Tiểu vương ra, đi đâu vậy? Dũ với bên cạnh người tú quyền nắm chặt, móng tay rơi vào thịt trùng. Nam cung ly đem hết toàn lực khống chế nội tâm sao động cùng bất an. Tận khả năng mà duy trì bình tĩnh. Chỉ có nàng chính mình biết, từ nhìn thấy tiểu vương ra biến thân vì quỷ vương kia một cái chớp mắt. Nàng tâm, hoàn toàn bình tĩnh không được. chương 269 thiệt tình không cần quá mức. Nàng không biết bọn họ hai người đến tột cùng lấy như thế nào trạng thái cùng tồn tại, chỉ là theo bản năng cảm thấy, có hắn, liền không có tiểu vương ra, loại này nhận chi, làm nàng nội tâm sinh ra một cổ bực bội, một loại vô lực cùng mở mịt có điểm khó có thể tiếp thu. Quỷ vương ma tôn quỷ kiệt Quỷ vương thực khẳng định mà cấp ra một đáp án, cùng với nói hắn cùng tư đồ kiệt là cùng cá nhân, còn không bằng nói là tư tưởng độc lập hai người. Hắn đường đường quỷ vương ma tôn Sao có thể khuất cư với một giới phạm nhân, nhưng trên thực tế, hắn cùng tư đồ kiệt chính là cùng cá nhân, chỉ là lẫn nhau không muốn thừa nhận thôi. Liên giống như hắn không muốn thừa nhận tư đồ kiệt nhỏ yếu, mà tư đồ kiệt không muốn thừa nhận hắn tà khí giống nhau. Hai cái độc lập tính cách, từng người kiên trì mình thấy, không muốn khuất phục với mặt khác một trọng tính cách, trường kỳ di vãng, cơ hồ mau lộ sắc vì hai cái độc lập linh hồn. Thiểu vương gia, đi đâu vậy? Nam cung Ly biểu tình sổ lãnh, được đến đáp án, trong lòng kia tầng sợ hãi càng sâu một phần, nếu hắn là quỷ vương, như vậy tiểu vương gia đâu? Rõ ràng một khắc trước tiểu vương gia còn đứng ở trước mắt, sau một giây, nghiễm nhiên biến thành cái này cường đại đến tư nam nhân, nàng thừa nhận, tiểu vương gia cùng hắn một so, sắc thật nhược thượng không ít, nhưng trong lòng nàng, tiểu vương gia mới là nàng hôn phu, là nàng cuộc đời này quy tụ. Hiện giờ, hiện thực lại cho nàng châm chọc một kích. Như thế quỷ dị lệnh người không thể tin tưởng. Ở ngươi trong lòng, Bồn Vương còn so bất quá cái kia phế vật. Quỷ vương bỗng nhiên tới gần, trên cao nhìn xuống mà nhìn chầm trầm nam cung ly, thanh âm hơi chầm xuống, hàm chứa một kia tức giận. Ở hắn trước mặt, luôn là để nam nhân kia, nàng liền không lo lắng hắn sẽ sinh khí sao. Hắn nếu sinh khí, hậu quả, rất nghiêm trọng. Ta nói rồi, hắn là ta phụ quân, không phải phế vật. Nam cung ly ánh mắt cũng lanh triệt xuống dưới, ghét nhất người khác nói tiểu vương ra là phế vật. Mặc dù thật là phế vật lại như thế nào, là phế vật, không đại biểu không ai quan tâm, là phế vật, không đại biểu không có tồn tại giá trị, ít nhất trong lòng nàng, hắn rất quan trọng. Nếu hắn vĩnh viễn đều cũng chưa về đâu. Quỷ vương thần sắc hơi liễm, há động giống nhau hai tròng mắt xẹt qua khiếp người ánh sao. Dứt lời, Nam cung ly cả người đều giật mình ở tại chỗ. Có ý tứ gì? Cái gì gọi là vinh viễn đều cũng chưa về. Rõ ràng thân thể này chính là tiểu vương gia, đối, chỉ cần có thân thể này ở, tiểu vương gia liền nhất định có thể trở về. Ta là nói, hắn đã chết, từ nay về sau, đều chỉ có bản tôn một người. Quỷ vương túi người, nóng rực hô hấp phun ở Nam Cung Ly bên hai. Nam Cung Ly cả người một cái giật mình, khắp cả người phát lệnh, vô biên sợ hãi tuyệt vọng làm nàng cả người đều dại ra lên. Không có khả năng, người đem hắn còn trở về, đem hắn trả lại cho ta. Thất thần nửa giây, Nam Cung ly cuồng loạn mà cuồng khiếu lên, không thể, nàng tuyệt không cho phép hắn biến mất, tiểu vương ra, sao lại có thể vĩnh viễn đều cũng chưa về. Nàng không cần như vậy kết quả, liền tính là bọn họ hai người cộng đồng tồn tại, cũng giống vậy tư đồ tiểu vương ra một người biến mất hảo. Bên cạnh Nam Cung liệt đám người cũng bị quỷ vương trong miệng tin tức sợ ngây người, tư đồ tiểu vương ra đã chết. Tiểu Huyên Ngọc cả kinh trương đại miệng, trong lòng mãnh liệt chấn động đả kích. Tuy rằng tỷ phu biến thành quỷ vương thực làm hắn kinh ngạc phân chấn, nhưng cũng không tỏ vẻ hắn liền hy vọng tỷ phu chết đi. Rốt cuộc tỷ phu cùng quỷ vương ở trong lòng hắn là hai cái bất đồng người. Hơn nữa tỷ phu đã chết, nhất nhị tỷ đả kích cũng là lớn nhất. Nam Cung Ly Cơ hồ là điên cuồng mà đấm đánh quỷ vương ngực, trong lòng mãnh liệt oán hận không cam lòng. Mặc dù người nam nhân này nhiều lần cứu chính mình, mặc dù từ hắn góc độ. Hắn không có đinh điểm sai, nàng vẫn là nhịn không được mà oán trách cùng bất mãn. Nếu nói, buồn vương cùng hắn, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái, ngươi sẽ tuyển ai. Quỷ vương ma tôn bàn tay to bao quát, trực tiếp đem tiểu nữ nhân kéo vào chính mình trong lòng ngực, ánh mắt nhìn chầm chằm nàng, hỏi. Nguyên bản dễ rùa kích động nam cung ly nháy mắt an tịnh xuống dưới, kia một đôi nguyên bản thần thái sáng láng hai mắt lúc này trừ bỏ mê mang như cũ là mê mang. Phảng phất bị lạc tiểu thú, bất lực mà dại ra, xem đến quỷ vương trong lòng đau xót, lại luyến tiếc lệnh nàng thống khổ một phân, ôm ở nàng bên hông bàn tay to buộc chặt một phân. Yên tâm, hắn không có chết, chỉ là ngủ say một đoạn thời gian thôi. Nam cung ly trong lòng bương lỏng, bối rối chính mình vấn đề giải quyết, toàn bộ thần kinh đều lơ lỏng xuống dưới, chỉ cảm thấy nói không nên lời mỏi mệnh. Không chết, liền hảo, tiểu vương ra, còn sờ ống. Ngươi có thể thu hồi ngươi mong vuốt. Nam cung ly ghét bỏ mà nhìn bên người nam nhân nửa giây, đọc từng chữ nói. Nếu không phải tiểu vương gia, đương nhiên muốn cùng hắn phân rõ giới hạn. Mặc dù thân thể này là tiểu vương gia, nàng cũng vô pháp chân chính đem hắn cho rằng tiểu vương gia, rốt cuộc, bọn họ đại biểu thân phận bất đồng. Quỷ đế khỏe miệng chịu chịu, thực sự lấy cái này tiểu nữ nhân không có biện pháp. Bầu trời hết mưa rồi, mây đen tan đi. Thái dương thực mau tự tầng mây ra tới. Đại chiến sau Đông Khải Thành hỗn độn bất ham, trên mặt đất giọt nước hôn máu loãng, tàn thi của tay, thoạt nhìn nhìn thấy ghê người. Nam cung ly thật sâu mà thở dài một hơi, đối với quỷ vương cuối cùng kia ti hoán hận cũng hoàn toàn tiêu tán, nếu không có hắn, trên người, chỉ biết so này càng nhiều, thậm chí toàn bộ Đông Khải Thành đúng như cái kia lao đông Tây lời nói, từ đây trở thành một tòa tử thành. Cảm tạ quỷ vương tôn giả ra tay cứu rút, Lăng phong thành chủ đi đến quỷ đế trước mặt, đối với hắn cung kính nhất bái, mặc kệ hắn cùng tư đồ tiểu vương ra chi gian đến tột cùng là chuyện như thế nào, không thể phủ nhận, bởi vì hắn xuất hiện, đông khải thành bảo vệ. Quỷ vương ma tôn chỉ là nhàn nhạt gật gật đầu, như cũng một bộ quảng khu hở hờ hương thái độ, nếu nói duy nhất có thể làm hắn thay đổi, đại khái cũng chỉ có nam cung ly. Hai nạn sau trùng kiến công tác, những việc này tự nhiên là lăng phong cái này thành chủ trách nhiệm. Nam cung ly cấp những cái đó bị thương nghiêm trọng như cũng còn tàn lưu một hơi người bị thương nhìn thường băng bó trị liệu lộng xong lúc sau lúc này mới trở lại thiên phú viên hậu viện lúc này nam cung liệt đan lão bọn người còn ở giúp đỡ lăng phong thành chủ trùng kiến đông khải duy trì đông khải đại chiến sau trật tự tiểu huyền ngọc cũng đi theo nam cung liệt mặt sau la lột, tận khả năng giúp đỡ làm chút sự chờ đến nàng trở về toàn bộ thiên phú viên hậu viện chỉ còn lại có nàng cùng quỷ vương hai người. Nhìn một bộ màu đen quần áo, nhìn trầm trầm tư đồ kiệt kia trương yêu nghiệt mị hoặc tuấn nhan, cố tình trang bị một đôi yêu dị hắc động hai chóng mắt, thấy thế nào, như thế nào đều lệnh Nam Cung Ly có điểm tiểu khó chịu. Hiện tại tổng có thể nói cho ta đến tuột cùng là chuyện như thế nào đi. Nam Cung Ly hít mắt, nguy hiểm mà nhìn chầm chầm đối diện Nam nhân hỏi. Đừng tưởng rằng như vậy liền tưởng lừa gạt qua đi, hắn cùng tư đồ kiệt chi gian đến tuột cùng là chuyện như thế nào cần thiết hảo hảo mà cho nàng thẳng thắn thẳng thắn, chính như ngươi chứng kiến, bản tôn cùng hắn nhất thể hai tư tưởng. quỷ vương ma tôn quắc quắc khoẹt môi, háng động hai mắt hiện lên khiếp người ánh sáng, nhìn tiểu nữ nhân nghiền ngẫm nói. lúc này ẩn nhẫn lửa giận tiểu nữ nhân giống như một con tạc mau đêm liêu, lượng đến phảng phất đá quý đôi mắt hận không thể phun ra hỏa tới, rực rỡ lung linh, chớp động ba quang linh vận, tiểu nữ nhân vị mười phần, làm người nhịn không được thân cận cùng trêu đùa. Nhất thể hai tư tưởng, đó chính là song trọng tính cách lâu. Nam cung ly ánh mắt tức khắc sáng ngời, cả người nháy mắt kích động lên. Nói đến nói đi, bọn họ vẫn là cùng cá nhân. Cái gì nhất thể hai tư tưởng, dùng hiện đại tâm lý học tới giảng chính là song trọng tính cách? Cái gọi là song trọng tính cách, chính là một cái bình thường người, ở tương đồng thời khắc tồn tại hai loại hoàn toàn bất đồng tư duy phương thức. Này hai loại tư duy phương thức cùng quyết sách lẫn nhau không quá nhiều hoàn toàn độc lập vận hành. Cho nên, nàng căn bản là không cần lo lắng tiểu vương gia biến mất, hắn vẫn luôn đều tồn tại. Không, phải nói, trước mắt quỷ đế cũng chính là tiểu vương gia, chỉ là tính cách hoàn toàn bất đồng thôi. Bản chất giảng, bọn họ vẫn là cùng cá nhân. Quỷ đế bị tiểu nữ nhân lượng đến kinh người hai mắt nhìn chầm chầm đến run run, trong lòng dâng lên một khổ mạc danh xúc động, có phải hay không thừa nhận chính mình là tư đồ kiệt? Nàng là có thể giống thích tư đồ kiệt giống nhau thích chính mình. Cái này ý niệm vừa ra, quỷ vương nháy mắt bị chính mình kinh hách tới rồi, không được, hắn như thế nào có thể đắm mình truy lạc, nói cái gì cũng không thể thừa nhận chính mình chính là cái kia phê vật. Hắn là quỷ vương, đường đường quỷ vương ma tôn sao có thể cùng một giới phế vật làm bạn, quá tổn hại hắn quỷ vương mặt mũi Ha ha, nguyên lai like các ngươi vốn chính là cùng người. Nam cung ly bỗng nhiên túi người. Quỷ Vương Ma Tôn ngồi ở trên ghế, Nam Cung Ly bỗng nhiên tới gần, lúc này trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, không, cả người gần gũi liền mau bỏ đến trên người hắn. Có lẽ là bởi vì giải trừ đấy lòng này một bối rối, Nam Cung Ly đối Quỷ Vương phô Trương nháy mắt tiêu tán, ngược lại sinh ra một cổ mãnh liệt thương tiếc cùng đồng tình. Có thể sinh ra hai loại hoàn toàn bất đồng tính cách, nhất định là bị cái gì kích thích, không quan hệ, có nàng ở, nàng nhất định sẽ chậm rãi đem hắn chữa khỏi. Không thể không nói, mặc kệ là đơn bạc nhu nhược tiểu vương ra, vẫn là cường đại đến tư quỷ vương, trong xương cốt đều chảy bá đạo máu, cái loại này dung tiến trong cốt tùy lánh, cũng không sẽ bởi vì tính hai mặt cách mà có điều bất đồng, cũng khó trách ở nàng đối mặt quỷ vương thời điểm, tổng có thể từ trên người hắn tìm được một tia quen thuộc cảm. Chỉ vì hắn cùng tiểu vương ra, vốn chính là cùng cá nhân. Nữ nhân, ngươi ở đồng tình buồn vương. Quỷ vương ánh mắt nheo lại, Đáy mắt hàm chứa một tia nguy hiểm. Như thế nào cũng nháo không rõ hắn nào điểm đáng giá đồng tình. Đúng vậy, liền một cái khác chính mình cũng không dám thừa nhận. Ngươi nói, này không nên đồng tình sao. Nam cung ly diễn ngược mà cười, khó được nhìn đến quỷ vương đại nhân này phó tức muốn hộp máu bộ ráng. À, hắn cùng tiểu vương ra, nhưng còn không phải là đáng giá đồng tình cùng thương hại. Rõ ràng chính là cùng cá nhân, cố tình lại muốn làm đến dường như sinh ly tử biệt giống nhau như thế bi tráng bài xích, một núi không dung hai hổ. Quỷ vương thần sắc tối sầm một phần, rũ với bên cạnh người đại trưởng vương, một phen ôm ở Nam Cung Ly bên hông, lôi kéo thân thể của nàng chiều chính mình tới gần một phần. Nam Cung Ly thân thể bị bắt ỷ ở quỷ vương trên người, thanh triệt thủy mắt cùng hắn kia hắc động giống nhau hai mắt đối diện, nháy mắt bị hít vào thật lớn lốc xoáy, nóng rực hô hấp phun ở bên hai mang đến một tia tê ngứa, làm nàng nhịn không được rãy ruột. Có loại muốn thoát đi xúc động. Má ơi, lại tới nữa, mặc kệ là hắn vẫn là tiểu vương gia, đều thích tới chiêu này, ái mộ gì đó, thiệt tình không cần quá mức. Hiện tại muốn chạy trốn, có thể hay không quá muộn. Nếu chính ngươi thừa nhận buồn vương chính là cái kia phế vật, như vậy buồn vương liền tới thu một ít thân là trượng phu có khả năng hành xử quyền lợi. Quỷ vương nói xong, đối với kia nếu hoa anh đảo phấn nộn tiểu diễm môi đỏ hôn đi xuống. Giống như, Ngẫu nhiên thừa nhận một chút chính mình chính là cái kia phế vật cũng không tồi, ít nhất có thể tùy ý khi dễ bên người tiểu nữ nhân. Chương 270 ôn dịch. Nô. Nam cung ly mở to mắt, hung hăng chừng mắt trước mặt nam nhân, hoàn toàn không có dự đoán được hắn sẽ vô sỉ đến loại tình trạng này. Ngăn, nhắm mắt. Quỷ đế nhẹ hống, bàn tay to vương che lại nam cung ly đôi mắt, hôn đến càng thêm bá đạo nghiêm túc. Nam cung ly bị động thừa nhận, dục muốn phản kháng dãi dùa. Kết quả bị nam nhân mang tiến lốc xoáy. Thật lâu sau, rời môi, quỷ vương thở dài một hơi, bàn tay to từ nhỏ nữ nhân cái hót trợ xuống, dừng ở kia trong suốt no đủ môi, đầu nốc, như thế nào liền sẽ không để thở đâu. Cái này tiểu nữ nhân là muốn đem chính mình nẹn chết tiết tô a, thông minh như nàng, thế nhưng cũng sẽ có loại này ngây thơ ngốc ngốc thời điểm. Quỷ vương thanh âm sủng nghịch ôn nhu, mang theo một tia bất đắc dĩ. Nam cung ly cả người chấn động. Cả người đều kinh tủng, nàng, nàng vừa mới thế nhưng cảm thấy hưởng thụ. Nhìn dưới thân tả mị liêu nhân nam nhân, nam cung ly thần kinh chịu thứ, dãy rủa dục muốn đứng dậy, đối, chính là người nam nhân này cố ý dụ hoặc nàng, liền tính hắn cùng tiểu vương gia vốn dĩ chính là cùng cá nhân, nhưng tốt xấu hắn trước mắt thân phận là quỷ đế a. A a a, như vậy có tính không là phản bội tiểu vương gia. Nghĩ như thế, nam cung ly cả người lại lần nữa không hảo. Nhìn chầm chầm dưới thân nam nhân ánh mắt hận không thể phun ra hỏa tới. Đều do hắn, đều do hắn, đều do hắn. Ly Nhi hôn buồn vương liền tưởng không nhận chướng, ân. Quỷ kiệt mướng mày, từ trong cổ họng tràn ra một tiếng hừ nhẹ, một bàn tay ôm lấy tiểu nữ nhân eo, vẫn luôn tay nhéo nàng cảm, mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng ở kêu kiểu diễm chân bóng môi đỏ thượng hoạt động. Xúc cảm ướt át mềm mại, giống như cánh hoa làm hắn yêu thích không buông tay, rất muốn lại hôn một lần. Trên thực tế, hắn cũng xác thật làm như vậy, túi người, nhấm nháp tiểu nữ nhân hương thơm, không màng nàng phản kháng dãy rủa hôn, che trời lấp đất, nhiệt liệt đến cực điểm. Thật lâu sau, rời môi, nam cung ly ghé vào nam nhân trên người, từng ngụm từng ngụm thở dốc, lại không bùng ra, nàng cảm giác chính mình dây tiếp theo liền sẽ hít thở không thông mà chết. Ly nhi hương vị, thật đẹp. Quỷ kiệt nỉ non, tựa khiêu khích tựa nói nhỏ, dừng ở nam cung ly trong thai. Oanh mà một tiếng, cả người đều tạc. Khuôn mặt nhỏ hứng đỏ, trong mắt chừng đến hận không thể phun ra hỏa tới, người nam nhân này, còn có thể lại vô sỉ một chút sao, quả thực quá không biết xấu hổ. Rời xa, cần thiết ly người nam nhân này rất xa. Nữ nhân, đừng núp nhích. Bị đè ở dưới thân quỷ vương thanh âm ám ách một phần, nhìn chằm chằm trên người lộn xộn nữ nhân, khắc chế nói, tái nhật trong suốt trên mặt chảy ra một tia mồ hôi mỏng, thoạt nhìn rất là ẩn nhẫn. Nam cung ly rãy rủa thân thể bỗng nhiên cứng đờ, rõ ràng cảm ứng được phía dưới nam nhân biến hóa, cả người trực tiếp bị lôi tới rồi. Cầm thú. Nam cung ly trực tiếp bạo thô khẩu, nếu không phải thời cơ không đúng, thật hận không thể đá hắn vài cái. Chẳng lẽ ly nhi hy vọng ta cầm thú không bằng. Quỷ vương hiếp mắt, từ tính tiếng nói lộ ra một tiếng nguy hiểm, Âu yếm nữ nhân trong ngực, hắn nhưng làm không được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nam cung ly sắc mặt hát trầm như nước. Dứt khoát quay đầu đi, không đi xem hắn, thật lâu sau, cảm nhận được nam nhân thở ra một hơi, ôm ở chính mình bên hông tay cũng rốt cuộc lỏng, lúc này mới một lộc cục bỏ lên, xa xa thoát đi. Không bao giờ muốn tới gần người nam nhân này một phân. Quỷ vương đứng dậy, nhìn tiểu nữ nhân hốt hoảng tránh thoát thân ảnh, không khỏi sờ sờ cái mũi, trong lòng hiện lên một tia bất đắc dĩ, hắn có như vậy đáng sợ sao? Y dì ra ra chủ xâm nhập đông khải thành. Một hồi đại chiến xuống dưới, Đông Khải Thành vô tội ba tánh đã chết không dưới ngàn người, phòng ốc sợp, toàn bộ Đông Khải Thành một mảnh hỗn đột, nơi nơi tiếng khóc một mảnh. Lang Phong Thành chủ xuất chúng trung kiến, một bên xa cách bên trong thành giao thông, một bên tận khả năng chấn an những cái đó tử thương ba tánh. Bởi vì trận này đại chiến, quỷ vương lần thứ hai phát hỏa, bất quá lúc này đây ở mọi người trong lòng không thể nghi ngờ thành bảo hộ thần. Thời khắc mấu chốt nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện diệt y đi ra gia chủ, toàn bộ đông khải thành cuối cùng sẽ trở thành cái dạng gì quả thực không dám tưởng tượng. Tư đồ tiểu vương ra chính là quỷ vương tin tức kình phong giống nhau thổi quét toàn bộ đông khải thành, mọi người trừ bỏ khiếp sợ, như cũ là khiếp sợ, thế nhưng sinh không ra nửa phần bài xích chi tâm, rốt cuộc hiện giờ quỷ vương đều không phải là đồn đại chung như vậy đáng sợ, thậm chí, bởi vì hắn, bọn họ mới tránh được một kiếp. Đương tư đồ khiếu nhận được tư đồ kiệt chính là quỷ vương tin tức khi cả người đều kinh tủng, đầy mặt khiếp sợ không thể tin tưởng. Thật là không nghĩ tới, xem ra ngươi cái kia hoàng đệ thâm tàng bất lộ à, thế nhưng có thể tàng lâu như vậy, không thể không lệnh người bội phục. Lam hạo vũ cảm khái vặn ngàn, như thế nào cũng sẽ không đem tư đồ kiệt hướng quỷ vương trên người liên tưởng, rốt cuộc nam nhân kia cường đại đại gia là rõ như ban ngày. Như vậy tu vi thực lực thiệt tình là mười mấy năm là có thể tu luyện ra tới sao. Nếu nói Nam Cung Ly là tu luyện thiên tài trung biến thái, như vậy quỷ vương tồn tại không thể nghi ngờ là biến thái trung biến thái. Biến thái đến lịch thiên tồn tại. Tư đồ khiếu sắc mặt trầm như đáy nổi, rũ với bên cạnh người đại trưởng nắm chặt, đáy mắt chớp động không cam lòng, càng có một loại bị lửa gạt phẫn nộ. Tiểu tử này, dấu đến hảo, thật sự là cực hảo, ngay cả phụ hoàng cũng đều lửa gạt đi qua tuyết vô ưu đáy mắt ba quang liễm động, hiện lên không biết tên cảm xúc. Tới, Lam Hạo Vũ nói, nhìn xa xa chiều bên này đi tới Nam Cung Ly, quỷ vương hai người, cả người nháy mắt đều tinh thần lên. Tư đổ khiếu cùng với tuyết vô ưu đồng thời hướng tới Nam Cung Ly, quỷ vương phương hướng nhìn lại, lại thấy hai người song song mà đi, vừa nói vừa cười, không khí hảo không hòa hợp. Ha ha, hai vị đây là muốn ra cửa. Lam Hạo Vũ vui tươi hớn hở mà cười nói, Ánh mắt cố tình ở quỷ vương trên người nhiều dừng lại vài phần, đối thượng cặp kiếp như hàn đàm giống nhau hai trong mắt, nhịn không được đánh run run, thật lãnh. Quỷ vương khí chàng, tư đồ kiệt dung nhan, xứng ở bên nhau, mẹ nó có không khỏe cảm, làm hắn thấy thế nào như thế nào đều cảm thấy không vừa mắt, vẫn là cảm thấy quỷ vương mang lên mặt nạ hảo. Quỷ vương căn bản là không để ý tới hắn, duy trì cao lãnh, nhưng thật ra nam cung ly hảo tâm gật gật đầu. Tiếp theo tiếp tục hướng lên trời phú viên ngoại mặt đi đến. Nghỉ ngơi một ngày, cả một đêm đàn lão bọn người không có trở về quá, cũng không biết hiện tại bên ngoài thế nào. Nghĩ đến ngày hôm qua những cái đó nàng trị liệu quá người bị thương, quyết định hôm nay tiếp tục đi cho bọn hắn củng cố một chút. Tóm lại, có thể bất hòa quỷ vương đơn độc ở bên nhau liền tận lực không đơn độc ở bên nhau. Người nam nhân này nhưng không giống tư đồ kiệt, tuy tiện nói một câu lời hay là có thể mềm lòng. Một khi lấy định chủ ý, chín con trâu đều kéo không trở về, đặc biệt là ở khi dễ chính mình sự tình thượng. Với lúc, chúng ta cũng muốn ra cửa, cùng nhau đi. Lam Hạo Vũ một chút đều không cảm thấy ra mặt dày, tự động đi theo Nam Cung Ly hai người phía sau. Quỷ vương mặt vô biểu tình, quanh thân tiếp tục tản ra hàng khí, Nam Cung Ly khỏe miệng chịu chịu, trong lòng đối hắn rất là vô ngữ. Hôm qua dông tố đan sen, hôm nay tinh không và lý. Trên đường cái tàn thi cụt tay đã bị rửa sạch xong, trên mặt đất huyết tinh cũng đã sớm bị cọ rửa sạch sẽ, đến nỗi những cái đó bị thương ba cánh, tắc thống nhất bị chuyển rời đến thành chủ phủ, trên đường cơ hồ không có người đi đường, lui tới đều là vội vàng sửa sang lại trùng kiến thành vệ. Nam Cung Ly vừa hỏi mới biết được đàn lão đám người cũng đi thành chủ phủ, liền hướng tới thành chủ phủ thẳng đến mà đi. Lam hạ Vũ ba người bám giết không tha mà theo ở phía sau thực mau tiến vào thành chủ phủ, lại thấy thành chủ phủ trong đại sảnh, đường đi thượng nằm đầy người, trạng thái giống như thật không tốt. kia chàng đại chiến, chỉ là tử vong nhân số liền có một ngàn nhiều, mà bị thương người càng nhiều, ước chừng có ba nghìn. hỗn loạn hơn nữa mưa to, này một đêm, đối với này đó người bị thương tới nói không thể nghi ngờ là dày vò. không ít người nửa đêm phát sốt, ngay từ đầu đan lão đám người còn tưởng rằng nhiễm phong hàn vội vàng cho bọn hắn uy bệnh thương hàn dược, kết quả đến cuối cùng hoàn toàn phát hiện không thích hợp, mặc dù là bệnh thương hàn cũng không có khả năng như thế đại quy mô, hơn nữa ở An Đan lão đặc chế bệnh thương hàn đan sau, chẳng những không tốt, thậm chí còn có truyền ác dấu hiệu. Nay một đêm, cơ hồ không yên, đối mọi người mà nói đều là tra tấn. Nha đầu tới, mau tới đây nhìn xem, những người này không giống như là phong hàn, cố tình mỗi người đều sốt cao không ngừng. Tình huống cực kỳ không tốt. Nhìn thấy Nam Cung Ly, đan lão biểu tình buông lỏng, chạy nhanh đối với Nam Cung Ly với tay, phản phất gặp được cựu tinh. Hắn là đan giả, sở am hiểu chính là luyện đan, mà phi y lìa sư. Bất quá hắn sẽ không, ly nhi sẽ à, nha đầu y lý thuật so tuyệt đại đa số y lìa sư đều lợi hại. Nam Cung Ly đã sớm phát hiện những người này không tầm thường, theo từng bước tới gần, trong lòng suy đoán càng thêm kiên định, sắc mặt cực kỳ nàng kham. Lập tức liền cho chính mình nuốt vào một quả cực phẩm giải độc đan, lại đưa cho phía sau quỷ vương đám người cấp một quả, ngay cả tư đồ khiếu cũng không có buồn xịn, làm đến người nào đó biểu tình kích động một chút, nhìn chăm chầm nàng ánh mắt tinh lượng tinh lượng, tự cho là thấy được hy vọng. Rất có khả năng là ôn dịch, đây là giải độc đan, mọi người đều nuốt vào, tận lực cách này những người này xa một chút. Nam cung ly bỏ xuống một câu, liền hướng tới phía trước đi đến. Kết quả bên hông căng thẳng, bị quỷ vương ôm vào trong lòng ngực. Đừng náo, mau thả ta ra. Nam cung ly như mày, người nam nhân này, đều lúc này còn nói giỡn, không biết trước mắt tình huống thực khẩn cấp sao. Nếu là không kịp thời khống chế làm bệnh tình chuyển ra đi, chỉ sợ đến lúc đó cả tòa thành trì đều sẽ nhiễm ôn dịch. Nếu nguy hiểm, ngươi càng không thể tới gần. Nếu thật là ôn dịch, hắn như thế nào bỏ được làm tiểu nữ nhân cách này những người này thân cận quá. Trên thực tế hắn hận không thể hiện tại liền mang tiểu nữ nhân rời đi. Như vậy liền không có việc gì, chỉ cần khống chế không khí tiếp xúc, mặt khác không có gì vấn đề. Suy mà một tiếng, năng lượng cháo chi khởi, bao vây ở Nam Cung ly quanh thân, tự động cùng chung quanh không khí ngăn cách. Lam hạ Vũ đám người thấy dạng học dạng, bọn họ nhưng không nghĩ nhiễm cái gì lung tung rối loạn ôn dịch, cái loại này bệnh, thậm chí so kịch độc đều phải đáng sợ. Rốt cuộc nói được xuất khẩu kịch độc giống nhau đều có đối ứng giải dược, đến nội ôn dịch, một phát lên khó có thể thu thập, cũng rất ít có chân chính giải dược. Thấy tiểu nữ nhân kiên trì, Quỷ Vương không thể không buông ra. Đối diện Đan lão đám người kinh hãi, đáy mắt lộ ra ngạc nhiên chi sắc, nha đầu là nói, bọn họ đây là được ôn dịch. Thiên, này cũng không phải là thứ tốt, một khi được với đối toàn bộ Đông Khải thành mà nói đều là hạo kiếp. Khả năng tính có 8 phần. Đến nỗi có phải hay không, còn muốn lại kiểm tra một chút. Nam cung ly gật gật đầu, hướng tới trong đó một người cả người vô lực phụ nhân tới gần, một bàn tay chỗ sâu trong, tham hướng nàng mạch đậm. Mặt sau quỷ vương xem đến trong lòng căng thẳng, theo bản năng vươn tay đi kéo tiểu nữ nhân, không phải nói tốt không chạm vào những người này sao. Đừng náo, ta hiện tại là y hề sư, tự bảo vệ mình năng lực vẫn phải có. Nam cung ly hướng tới nam nhân hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Ý bảo hắn không được lộn xộn. Chương 271 y Di phượng tiểu thư, đều không phải là chúng ta y đi ra huyết mạch. Quỷ vương như mày, cố nén chính mình không đi kéo tiểu nữ nhân, hắn đối nàng tự tin vẫn phải có, lại chịu đựng không được vắng nhất, nếu là hắn một người, này đó cái gọi là ôn dịch, nửa điểm đều sẽ không bị hắn để vào mắt. Chỉ là một quan hệ đến tiểu nữ nhân, hắn liền nhịn không được khẩn trương. Nam cung ly rôi tay, tham thượng phụ nhân mạch đập, lại mở ra nàng mí mắt nhìn nhìn, lại tổng hợp các phương diện tình huống, nam cung ly trực tiếp xác định chính là ôn dịch, những người này tạm thời cách ly lên, những người khác không có ta cho phép không được tới gần đứng dậy, nam cung ly trực tiếp đối mọi người hạ đạt mệnh lệnh, đan lão hiểu rõ, xem ra thật là ôn dịch không thể nghi ngờ, như vậy còn có thể chữa khỏi sao? Lăng phong thành chủ thần tình nghiêm túc nhìn nam cung ly hỏi, liên quan đến trong thành con dân an nguy. Không thể không làm hắn ngọc lòng. Ta chỉ có thể nói tận lực. Nam Cung Ly lắc đầu, đối trận này thình lình xảy ra ôn dịch cũng không có bao lớn nắm chắc. Rốt cuộc loại tình huống này nàng cũng là lần đầu tiên gặp được. Loại này đại quy mô phát bệnh, lây bệnh lên rất là nhanh chóng. Ai cũng vô pháp đoán trước ngay sau đó sẽ phát sinh chuyện gì. Kế tiếp, Nam Cung Ly hoàn toàn đầu nhập đến phòng ngừa ôn dịch tản công tác chung đi. Ngay cả đã đến Lam Hạo Vũ ba người cũng bị phái thượng công dụng. Toàn lực chấp hành Nam Cung Ly mệnh lệnh. Thành chủ phủ nội không có linh lực hạ nhân cũng không hề tới gần bên này, toàn bộ thành chủ phủ chủ viện đều bị phong tỏa lên. Nam Cung Ly trước tiên tuyên bố một ít thảo dược, đàn Lão đám người phụ trách thu thập, toàn bộ thành chủ phủ đều hành động lên, các tư này trước, chặt chẽ mà phối hợp. Không tốt, có một cái tiểu hài tử không được, chỉ sợ chịu không nổi đi. Lam Hạo Vũ Hô nhỏ, thân là một giới thái tử. Vẫn là lần đầu tiên gần gũi mà tiếp xúc này đó bình dân ba cánh, cũng là lần đầu tiên đem này đó nhỏ yếu sinh mệnh đặt ở trong mắt. Bên này lao phụ nhân cũng không được. Tư đồ khiếu như mày, trong lòng có loại nói không nên lời cảm giác, ngay từ đầu còn có điểm bài xích nam cung ly cho hắn an bài công tác, chính là đương chân chính mà đầu nhập trong đó. Dần dần, hắn phát hiện đối những người này cũng không có bao lớn bài xích. Thậm chí nhìn những cái đó sinh mệnh dần dần yếu bớt. Nội tâm dâng lên một cổ đồng tình thương hại Ta nhìn xem Nam cung ly chạy nhanh thấu lại đây Đơn giản lấy ra linh châm Lại bất chấp cái khác chấp nhập tiểu hài tử trong cơ thể Linh hồn chi lực thúc rủ Nội diễm theo lan tràn đi vào Một tiêu một sợi du tẩu ở tiểu hài tử trong cơ thể Một cổ cường đại sinh khí Theo linh châm bị hấp thu tiến vào Nam cung ly trong lòng không có nửa Phần sung sướng cảm giác Ngược lại nhăn chặt mày Đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng Cái này ôn dịch độc nguyên, quá rào hoạt, nhậm nàng như thế nào dụ dốt đều không thượng câu, ẩn nuốt đến sâu đậm. Quỷ vương đứng ở Nam Cung Ly phía sau, tùy thời chú ý tiểu nữ nhân tình huống, Lam Hạo Vũ đám người linh lực tế ra, vây quanh ở một bên, thấy nàng sắc mặt ngưng trọng, mọi người tâm tình cũng tùy theo nhắc tới. Thu nội diễm, Nam Cung Ly đem tiểu tím gọi ra tới, màu tím lửa khói ở linh hồn chi lực bao vây hạ tiến vào tiểu hài tử trong cơ thể. Cường Đại Thánh Hỏa chi tâm nơi đi qua, Độc Nguyên nhanh chóng lui lại, cuối cùng ngoan ngoãn mà xúc ở một đoàn. Nam Cung Ly trong lòng đại hỉ, Tiểu Tím uy lực tự nhiên là không giống người thường, so với nội diễm, xuyên thấu lực càng là Cường Đại rồi mấy lần không ngừng, cái này có nó vây quanh, Độc Nguyên muốn tránh đều trốn không được. Một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, Nam Cung Ly phân phó Tiểu Tím trực tiếp nào tới, nháy mắt đem Độc Nguyên thôn tính tiêu diệt sạch sẽ. Chờ đến Nam Cung Ly rút ra linh châm thu hồi tiểu tím, đã qua đi 30 phút, mọi người xem đến nóng lòng không biết rốt cuộc có hiệu quả hay không. Rốt cuộc nếu liền Nam Cung Ly đều không đối phó được, người khác liền càng không cần phải nói. Thế nào, có thể hành sao? Lam hạ Vũ vẫn luôn là mấy người chung nhất nôn nóng một cái, thấy Nam Cung Ly thu châm, gấp không chờ đổi hỏi. Có thể, trước đêm hắn ôm đến bên cạnh phòng đi quan sát hai ngày, chờ hắn tỉnh y chút ăn. Nam cung ly hô một hơi, cho tới bây giờ, cuối cùng thấy được một tia hy vọng, tuy rằng tiêu hao thời gian tương đối lâu, tốt xấu vẫn là có thể chữa khỏi. Không có việc gì đi. Quỷ vương chạy nhanh thấu đi lên, ánh mắt quan tâm mà ở tiểu nữ nhân trên người quét một vòng. Yên tâm, có thánh hỏa chi tâm hộ thể, này đó độc nguyên lấy ta không có biện pháp. Nam cung ly lắc đầu, đơn giản triệt trên người hộ thể linh lực cháo. Trên thực tế có thánh hỏa chi tâm ở. Những cái đó độc nguyên căn bản là không dám tới gần. Nay cũng làm nàng hành động lên hoàn toàn không có cố kỵ. Trị liệu tên kia tiểu hải tử, nam cung ly lại ngay sau đó đi vào vị kia phụ nhân trước người, đồng dạng phương pháp tế gia linh châm, chấp nhập phụ nhân trong cơ thể, thánh hỏa chi tâm gấp không chờ nổi mà nhảy đi lên, thông qua linh châm cùng với linh hồn chi lực khống chế nhanh chóng ở lao phụ trong cơ thể lan tràn mở ra. Lúc này đây so thượng một lần suốt để cao gấp đôi. Khi phân độc nguyên bị buộc nhập tuyệt cảnh, cuối cùng bị thánh hỏa chi tâm một ngụm thôn tính tiêu diệt. Nam Cung Ly cũng tương đối ứng hấp thu không ít sinh chi khí. Thật tốt quá, cứ như vậy, liền không lo chưa khỏi không được. Lam hạo vũ đại hỷ, tiến đến lăng phong thành chủ càng là vui mừng khôn xiết, đầy mặt vui mừng sung sướng, phát ra từ nội tâm mà cảm kích Nam Cung Ly. Nếu không phải cái này con gái nuôi, lần này sự muốn nhiều khó giải quyết liền có bao nhiêu khó giải quyết căn bản không phải hắn có khả năng khống chế. Nam cung Ly quang hắn một cái xem thường, cảm tình không cần nàng xuất lực dường như, phải biết rằng kia chính là 3000 nhiều người a, từng bước từng bước luân xuống dưới, đến bao nhiêu thời gian? Liên tính không đem nàng mệt chết cũng đến mệt tàn. Không được, sẽ mệt đến ta nhị tỷ. Tiểu Huyền Ngọc đi theo đàn lão đám người đã đi tới, vừa nghe đến muốn nhà mình nhị tỷ một đám vì này đó thương hoạn trị thương, theo bản năng mà phản đối. Hắn mới không cần nhị tỷ bị liên lụy, lại nói lại không riêng gì nhị tỷ một cái ý, ý li sư, phái người nhiều đi bắt mấy cái tới chính là dựa vào cái gì đem sở hữu sự đều làm nhị tỷ một người tới làm. Quỷ Vương hướng tới Tiểu Huyền Ngọc đầu đi tán thưởng ánh mắt, tiểu tử này, còn tính nghe lời, biết đau lòng Ly Nhi. Ngươi nên nghỉ ngơi. Bàn tay to một vớt, trực tiếp làm cho mọi người mặt đem tiểu nữ nhân ôm tiến trong lòng ngực, bá đạo mà tuyên bố. Bên cạnh Nam cung Liệt Đàn lão đám người xem đến trứng mắt, ánh mắt rừng ở quỷ vương đắp ở Nam Cung Ly bên hông kia chỉ móng đốt thượng, mẹ nó chói mắt. Cái này tiểu từ thối, nga không, trước mắt thân phận của hắn cũng không phải là tư lộ kiệt, nhân ra đường đường quỷ vương tôn giả hảo đi, khí chẳng đại đưa bọn họ nội tâm những cái đó tiểu bất mãn trực tiếp đè ép đi xuống. Nam Cung liệt cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, trong lòng buồn bực vô cùng. Nam Cung Ly vẻ mặt hát tuyến, cái này người nọ. Động bất động liền thích đem nàng hướng trong lòng ngực kéo thiệt tình được chứ, không có việc gì hạt xem náo nhiệt gì. Uy buông ra, một người chơi đi. Hung hăng vô vô kia chỉ làng chảo cố nén suy nghĩ lại đá thượng một chân xúc động, không kiên nhẫn mà thúc giục nam nhân nói. Đều nói làm hắn không cần quay rối còn tịnh ở chỗ này hồ nháo, không nhìn thấy còn có nhiều người như vậy chờ thi cứu sao, thời gian cấp bách, nhiều chậm trễ một giây liền có khả năng đánh mất một cái tánh mạng. Cha nuôi ngươi phụ trách phân phó phòng bếp đem này hai vị thảo dược ngao thành dược cháo, cấp có thể dùng người ăn cơm, sư phó phụ trách đem dư lại những cái đó thảo dược luyện hóa tinh luyện, hóa thành chất lỏng là được, đến nỗi gia gia cùng viện trưởng, các ngươi tổ chức một đám đăng giả, lợi dụng nội diễm đem ngày hôm qua sụp xuống tử thương phòng ốc kiến trúc từ từ, hết thể tàn lưu đồ vật đều thiêu hủy. Nam Cung Ly lại tiếp tục cho đại gia phân phó nhiệm vụ, quỷ vương không có gì sự làm. Hắn nhiệm vụ chính là hộ vệ tiểu nữ nhân Chu Toàn, Lam Hạ Vũ ba người tiếp tục phát hiện những cái đó thương thế so nghiêm trọng người bệnh. Nam Cung ly phụ trách trị liệu. Nhị tỷ, ta đây làm cái gì? Thấy trừ bỏ hắn cùng tỷ phu ngoại tất cả mọi người có việc làm. Tiểu Huyền Ngọc tức khắc không bình tĩnh. Nhiệm vụ của ngươi nặng nhất, phụ trách hỗ trợ chiếu cố những cái đó đã chưa khỏi người bệnh. Có tình huống như thế nào tùy thời báo cáo cho ta. Nam Cung Ly nghiêm trang mà đối với Tiểu Huyền Ngọc nói. Vừa nghe chính mình nhiệm vụ nặng nhất, Tiểu Huyền Ngọc tức khắc tinh thần tỉnh táo, chờ đến Nam Cung Ly nói cho hết lời, nháy mắt héo. Cái gì sao, nhị tỷ xác định không phải ở đầu chính mình chơi, đều chưa khỏi đến không sai biệt lắm, còn cần hắn tùy thời nhìn sao, rõ ràng chính là cho hắn phái một cái nhẹ nhất sống. Nhị tỷ nói cái gì Ngọc Nhi làm theo chính là Tiểu ra hỏa mượn sức đầu, hứng thú thiếu thiếu. Ngoan! Nam cung ly dối tay xoa xoa hắn đầu, nhẹ dọng chân an. Quỷ vương xem đến đôi mắt đều mị lên, ánh mắt nguy hiểm mà dừng ở tiểu nữ nhân xoa tiểu huyền ngọc cái tay kia, tuyệt không thừa nhận chính mình là ghen tị. Kế tiếp thời gian đại gia nên làm gì làm gì, Nam cung ly lợi dụng linh châm cùng thánh hỏa chi tâm, một người tiếp một người trị liệu. Chữa khỏi thời gian từ 30 phút hàng đến 15 phút, lại đến 1 phần 2 khắc chung. Tốc độ đại đại nhanh hơn liên quan nam cung ly trong cơ thể bắt được sinh chi khí cũng càng ngày càng nhiều giống như nước lên thì thuyền lên nháy mắt tăng lên tới một cái rất cao độ cao chẳng phân biệt trắng đêm tất cả mọi người đồng lòng bận rộn lãnh đời y liề ra y liề ra ra chủ xuất chúng đột kích đông khải thành kết quả mệnh tang đương trường tin tức truyền tới y liề ra y trong phủ hạ nổ tung nổi nằm ở trên giường tinh nguyên tận tuẫn hại cùng phế nhân vô dị y lan bị kích thích một ngụm máu tươi phun tới Ngài tí tận nức, thống khổ mà hí phát tiết. Không, không có khả năng, phụ thân đại nhân sao có thể bị chết đông khải, không đúng, này tin tức nhất định là giả. Đại nhân bất giận, ngài thân thể lại chịu không nổi bất luận cái gì lan lộn. Hầu hạ y ghi lan hai gã bả tử chạy nhanh tiến lên, khuyên đủ. Không có khả năng, cha, cho ta tiếp tục tìm hiểu, phụ thân nhất định là có chuyện chẩm trễ cho nên không có thể kịp thời phản hồi, cái này đồn đãi, tuyệt không là thật. Y Lan chỉ trích, lửa giận công tâm, trong cơ thể khí huyết lần thứ hai cuồn cuộn lên. Đại nhân, còn có một việc không biết có nên nói hay không. Tiến đến báo tin H.I Ghi Nam tử như mày, trần chờ nói. Gia chủ xác thật đã chết, chẳng những gia chủ, ngay cả cùng tiến đến những cái đó gia tộc thành viên cũng không cả đời còn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bọn họ còn được đến một cái trọng yếu phi thường tin tức. Một cái cùng lần này y y gia sinh tử tồn vong có chặt chẽ quan hệ đồn ái. Nói, y y lan quát lệnh, cả người táo bạo như sấm, nếu không phải thân thể thật sự quá hư, không tiện hành động, nàng đã sớm gấp không chờ nổi chính mình tiến đến Đông Khải một truy cứu thế nhưng. Nàng phụ thân, y y gia chủ, sao có thể đã chết, chuyện này, vô luận như thế nào cũng không thể lệnh nàng tin tưởng. Thuộc hạ còn tìm được tin tức, y, -y phượng tiểu thư. Đều không phải là chúng ta y ý, ý ra huyết mạch, mà là Nam Cung phụ tiện tỷ sở sinh. Và anh, đứng ở ngoài cửa Nam Cung ngạo tuyết cả người định ở tại chỗ, nghe được lời này, cả người cứng đở, máu nghịch lưu, sắc mặt khó coi cực kỳ. chương 272 huyết đến giáo hấn, cần thiết dùng huyết tẩy hồi. Nam ở trên giường y Hải Lan cũng là bỗng nhiên mần ra, đầy mặt không thể tin tưởng, cuối cùng thần sắc thu liễm, đáy mắt di động lệ khí, cha gần một chữ liền biểu lộ nàng thái độ cùng Yili ra vinh quang mà nói Yili phượng lại quý trọng cũng bất quá là đỉnh tỷ tỷ nữ nhi quang hoàn nhưng nếu là nàng cái gì cũng không phải tự nhiên phải nói cách khác nàng nguyện ý coi trọng nàng nàng liền tiếp tục là Yili ra tiểu thư nhưng nàng nếu không thừa nhận nàng đó là cái gì cũng không phải tốt nhất kết quả không phải nàng tưởng như vậy là thuộc hạ lập tức đi tra Hagi Nam tử linh mệnh chuẩn bị cáo lui Từ từ, Y Lệ Lan Quát bảo ngưng lại. Chuyện này trước không cần kinh động nàng, ta phải biết rằng sở hữu chi tiết. Chính mình lúc ấy chỉ dựa vào một cái lắc tay liền xác nhận nàng là tỷ tỷ nữ nhi. Hiện giờ ngẫm lại, xác thật không ổn. Trước kia chưa từng hoài nghi, hiện giờ gieo hoài nghi hẳn giống, càng thêm cảm thấy điểm đáng ngờ đông đảo. Chính mình là đầu hốc bị cửa kẹp mới có thể như thế lô mãng. Ngoài cửa Nam Cung Ngạo Tuyết nắm tay nắm chặt, hàm răng khẽ cắn môi dưới nỗ lực không cho chính mình phát ra thanh tới. Sợ hãi, hoảng sợ còn có sắp bị vạch trần phẫn nộ, xem ra vì nay chi kế, chỉ có thể xa xa thoát đi, nếu không chờ y làn chừng cư vô cùng sát thực, chờ đợi nàng sẽ là thai họa ngập đầu. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Hắc YG nam tử tự phòng lui ra tới, chờ đến đi xa, nam cung ngạo tuyết mới từ đại thụ sau loại ra, kia một đôi rắn độc hai mắt lập loại ghen ghét không cam lòng. Vốn là giữ tận vặn vẹo mặt trở nên càng thêm vặn vẹo vài phần. Liên tục 3 ngày 3 đêm, Nam Cung Ly không ngủ không nghỉ, vẫn luôn kiên trì cấp mọi người trị liệu. Một cái lại một cái người bệnh khắc phục, mọi người trên mặt tử khí thối lui, trọng hành thêm sinh cơ sức sống, 3.000 nhiều người, hoàn toàn tự kề cận cái chết kéo lại. Đông thành đường phố bị lửa lớn đốt cháy 3 ngày 3 đêm, trở thành đông khải thành trong lịch sử át không thể thiếu một bút. Đây là cuối cùng một vị. Lam Hạo Vũ nói, trong lòng cảm khái vặng ản, đáy mắt xẹt qua thương tiếc không đành lòng. Là một nữ hải tử không ngủ không nghỉ ba ngày cũng liền thôi, quan trọng nhất chính là, hợp với ba ngày ba đêm còn ở không ngừng tiêu hao năng lượng, hao tổn linh hồn chi lực, là cá nhân đều ăn không tiêu. Rõ ràng nàng đều đã sắc mặt tái nhận, rất nhiều lần thân thể lung lay sắp đổ, cơ hồ ngã xuống, đến cuối cùng vẫn là cắn răng kiên trì xuống dưới, tiếp tục không ngừng mà cấp người bệnh trị liệu. Trước kia còn cảm thấy nữ nhân này tâm tàn nhẫn, thủ đoạn độc ác, hiện giờ xem ra, hắn đến lại hảo hảo mà một lần nữa nhận thức một chút nàng. So với quá nhiều người, nàng thiện lương đến không thể lại thiện lương, này phân đại nghĩa cùng tâm tính, viễn siêu những người khác quá nhiều. Nam cung ly sắc mặt tái nhận, trong cơ thể linh hồn chi lực mấy dục hao hết, cái chán đổ mồ hôi đầm địa, liên tục 3 ngày 3 đêm duy trì đồng dạng động tác, thậm chí liền cơm cũng chưa như thế nào ăn chỉ là ngẫu nhiên nhấp hai ngụm nước, tại đây loại siêu cường lực độ dày vào chung, nàng có loại chính mình dây tiếp theo liền sẽ ngã xuống cảm giác. nhưng mà còn không được, chỉ cần còn có một người không có hoàn toàn bị chữa khỏi, trận này cuối cùng ba ngày ba đêm bận rộn liền không thể kết thúc. bởi vì chỉ cần còn có một cái độc nguyên, phía trước công tắc liền có khả năng làm không, cả tòa Đông Khải Thành liền sẽ trở thành ôn dịch chi thành. cho nên nàng không thể kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ. Quỷ vương lệnh một khuôn mặt, đứng ở bên cạnh, tận lực khát chế nội tâm lửa giận, rất nhiều lần muốn ra tay kêu đỉnh tiểu nữ nhân, làm nàng không cần lại vì này đó dâu riêng người lãng phí thời gian cùng tinh lực. Đáng tiếc, hắn biết chỉ cần hắn làm như vậy, đó là chân chính gây trở ngại nàng, làm nàng nỗ lực phó mặc. Mặc dù hắn mạnh mẽ ngăn cản, nàng cũng sẽ kiên trì đến cùng. Đây là nàng điểm mấu chốt cùng nguyên tắc, một khi quyết định, liền rất khó sửa đổi. Chỉ cần cảm thấy là đúng, liền sẽ vẫn luôn kiên trì đi xuống. Trời biết, như vậy bướng bỉnh cùng kiên trì, làm hắn xem ở trong mắt, đau ở trong lòng. Hắn thể, lúc này, hắn rất muốn giết người, thậm chí có loại lập tức liền đi hủy hoại toàn bộ y đi ra xúc động. Nếu không phải bọn họ, Đông Khải Thành cũng sẽ không có trận này thai nạn, hắn ly nhi càng sẽ không vất vả đến tư. Tiểu huyên ngọc trầm mặc mà đứng, song quyền nắm chặt, ánh mắt gắt gao chăm chú vào nam cung ly trên người. Nhìn kia đầy đầu mồ hôi, kia tái nhợt gò má, đáy mắt nhan sắc càng sâu, cảm xúc cuồn cuộn lăn lộn, chỉ cảm thấy đau lòng cùng ủy khuất. Hắn nhị tỷ, không nên như vậy, mỗi một lần, hắn chỉ có chơ mắt nhìn phân, chịu khổ chịu nhọc vĩnh viễn đều là nhị tỷ. Rõ ràng, luôn miệng nói phải đối nhị tỷ hảo, rõ ràng tuyên bố phải bảo vệ nhị tỷ, trở thành nhị tỷ dựa vào, nhưng mà thời khắc mấu chốt, hắn phát hiện chính mình thật sự hảo vô dụng có lẽ là nhị tỷ quá cường đại, nhưng này tuyệt không phải lý do. Mọi người vây quanh một vòng, bên ngoài đan lao đám người đồng dạng tâm sinh thương tiếc, nhìn Nam cung Ly hiện giờ trạng thái, rất nhiều lần đều tưởng tiêu đỉnh, đến cuối cùng cuối cùng là khắc chế xuống dưới. Cũng may, chỉ còn lại có cuối cùng một cái. Nam cung Ly thúc dục còn sót lại linh hồn chi lực, linh kim đâm nhập, khống chế tím viêm tiến vào người bệnh trong cơ thể. Đã không có ngay từ đầu hưng phấn cùng gấp không chờ nổi, Ở liên tục thôn tính tiêu diệt 3.000 nhiều phân độc nguyên lúc sau, tiểu tím cũng rõ ràng lộ ra suy suốt thái độ, tốc độ cùng động tác cũng chậm không ít, hiện ra một loại ăn chán chê trạng thái, nếu không phải thấy tiểu chủ nhân còn trống, nó thật muốn tùy hứng mà bãi công. Ở tiểu chủ nhân điều khiển hạ, thánh hỏa chi tâm lan tràn khai đi, bước hướng độc nguyên, đem chi bao quanh bao vây Nô, no, thật sự hảo no. Nam cung ly tinh thần hải truyền đến tiểu tím lầm bẩm, mang theo một tia bỉ khuất buồn bực. Loại trạng thái này hạ, lại nhiều cắn nuốt một phần đều đối nó là một loại tra tấn, húng chi nó ở tiểu chủ nhân yêu cầu hạ nuốt một phần lại một phần, đã sớm vượt qua lớn nhất hạng đạch. Ngoan, đêm này cuối cùng một phần độc nguyên nuốt, ngươi liền có thể nghỉ ngơi. Nam cung ly nhẹ hống, thanh âm cũng lộ ra một tia mỏi mệt. Tiểu tím thống khổ, nàng làm sao không đau khổ, không nói tiểu tím cắn nuốt độc nguyên ăn không tiêu, chính là nàng hấp thu sinh chi khí cũng đạt tới một cái siêu báo hòa trạng thái còn như vậy đi xuống, nàng đều hoài nghi có thể hay không xảy ra chuyện gì. ồ, hảo đi, thật là cuối cùng một phần. tiểu tím về sau không bao giờ muốn ăn nhiều như vậy đồ vật. thánh hỏa chi tâm ủy khuất mà hoán giận, miệng rộng một trường, nháy mắt đem cuối cùng một phần độc nguyên nuốt hết. nhiệm vụ hoàn thành, lưu tiến nam cung ly trong cơ thể hôn mê đi. nam cung ly lấy ra linh trầm, xua xua tay, ý bảo đem người nâng đi, thân thể thả lỏng. Chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, hôn mê qua đi. Ý thức đánh mất trước, nào đó cao lớn thân ảnh đè ép lại đây, quen thuộc hương vị cảm giác, làm nàng cả người hoàn toàn đã ngủ, nằm ở người nào đó trong lòng ngực, hôn mê không tỉnh. Ly nhi, nhị tỷ, nha đầu, mọi người kinh hô, sợ tới mức không nhẹ, người bệnh cứu hảo, nàng lại nga xuống, có thể không cho người lo lắng sao. Mọi người tiến lên trước bước chân cuối cùng bị nào đó phong thích lạnh băng hàn khí nam nhân cấp sinh sôi bước trở về, lại thấy quỷ vương âm trầm một khuôn mặt, cả người lệ khí di động, cặp kia đen nhánh âm trầm, hát động giống nhau hai tròng mắt chết xạ yêu dị thị huyết ánh sáng. Bị hắn ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua, mọi người tức khắc có loại bị lăng trì cảm giác, phản phất một chân đã đạp ở địa ngục bên cạnh, tùy thời đều có khả năng bị mất mạng thậm chí hồn phi phách tán. Mọi người cả người run lên theo bản năng lùi lại vài bước, khắp cả người phát lệnh. Không bố, quá không bố, người nam nhân này, không có nam cung ly nhìn, chính là thật thật tại tại ác ma, chỉ có nam cung ly ở thời điểm mới mẹ nó giống cá nhân. Đan lão mấy người khỏe miệng run rẩy, đến, có người nam nhân này ở, xem ra cũng không cần phải bọn họ lo lắng. Tư đổ khiếu cũng bị quỷ vương vừa mới kia đảo qua sợ tới mức không nhẹ, trong lòng ngăn không được run rẩy. Cái loại này phát ra từ linh hồn sợ hãi tuyệt vọng, làm hắn cảm thấy chỉ cần một cái ý niệm liền sẽ bị hắn lộng chết. Loại này cấp bậc cách xa cùng sai biệt, cũng làm hắn thể hồ gióc tỉnh, bỗng nhiên bừng tỉnh lại đây. Bọn họ, vốn chính là hai cái bất đồng thế giới người, cùng hắn đối nghịch, không thể nghi ngờ tìm chết, mà hắn, vĩnh viễn đều không thể chiến thắng được người nam nhân này. Không có việc gì đừng tới phiền ly nhi. Quỷ vương ôm nam cung ly. Ánh mắt lại lần nữa đảo qua mọi người, cố tình ở lăng phong thành chủ cùng với đan lao đám người trên người nhiều dừng lại vài phần, không chút khách khí mà cảnh cáo. Nếu không phải những người này quan hệ, Ly Nhi cũng không có khả năng mệnh thành như vậy. Đan Lão mấy người sắc mặt hát trầm, trong lòng cái kia hỏa. Cái gì kêu không có việc gì đừng tới phiền nha đầu, bọn họ cũng là quan tâm nha đầu hảo đi. Gặp một lần như thế nào tích? Dựa vào cái gì người nam nhân này liền bọn họ cùng nha đầu gặp mặt đều phải quản, không khỏi quản được quá rộng điểm đi. Mấy người phẫn nộ rồi, bất mãn, lại sợ với quỷ vương khí thế, giận mà không dám nói gì. Hảo đi, làm ly nhi mệnh thành như vậy bọn họ cũng có trách nhiệm, người nam nhân này vừa thấy chính là trách tội bọn họ ý tứ, bọn họ nhận còn không được sao. Người cũng không cho quay giày. Tiểu huyên ngọc hơi há mồm, vừa muốn nói chuyện. Kết quả bị quỷ vương một câu đổ trở về. Quỷ vương nói xong, ôm tiểu nữ nhân, đi nhanh rời đi. Độc lưu mọi người nhìn hắn bóng dáng buồn bực không vui. Đại nhân, đây là thuộc hạ mới nhất bắt được tin tức, nữ nhân kia, chẳng những không phải y yê ra huyết mạch, lại còn có thân thủ giết y yê linh đại nhân cốt đục, cái kia đại biểu cho thân phận lắc tay, thực tế là nàng từ y yê linh đại nhân cốt đục trong tay đoạn. Hắc yê nam tử cúi đầu, cung kính mà đứng ở y yê lan mép giường. Đúng sự thật hội báo. Phúc. Y dì lan chịu thứ, một ngụm máu tươi lần thứ hai phút tới, trong cơ thể khí huyết quần cuộn uống thuốc đại loạn, tình huống thân thể chuyển biến bất ngờ. Sắc, ta muốn nữ nhân này không chết tử thế được. ý dì lan cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà nói, máu theo khỏe môi chảy xuống, trên mặt giữ tận và mẹo, đầy ngập phẫn nộ cùng sát nghiệm cơ hồ muốn đem nàng cả người hướng thoái. Ha ha, nam cung ngạo tuyết, hảo một cái nam cung ngạo tuyết, bởi vì nàng, y lìa ra, hủy hoại. Nàng y rìa lan, tuyệt đối sẽ không làm nàng hảo quá, nàng sẽ dùng nam cung ngạo tuyết mỗi một mảnh huyết nhục tế điện chết đi phụ thân cùng tộc viên. Không tốt, nữ nhân kia đã chạy, nghe hầu hạ nàng nha đầu nói đã ba ngày chưa thấy được người. Lĩnh mệnh mà đi hắc y lìa đám ám vệ đi vòng mèo báo cáo này một không hạnh tin tức. Thìm, nghiêng trời lệnh đất cũng muốn đem nữ nhân kia tìm ra. Y rìa lan thanh âm đóng băng. Ánh mắt lộ ra vô cùng hàn. Một lần tín nhiệm lại đổi lấy diệt tộc chi nguy, huyết đến giao hấn, cần thiết dùng huyết tẩy hồi. Nàng y lìa lan, thể sống chết tìm được nam cung ngạo tuyết, nghiền xương thành cho, tuyệt không thỏa hiệp. Đem y lìa ra lực lượng toàn giải đi ra ngoài, cần phải bằng mau tốc độ tìm được. Nhiều chờ một giây, nàng đều cảm thấy dày vò, chỉ hận không thể thân thủ bắt giữ. Là thuộc hạ cáo lui, chúng hắc y hộ vệ lĩnh mệnh mà đi ra sở hữu lực lượng hành động lên, bắt đầu rồi biển rộng tìm kim tìm người chi lữ. chương 273 lại lần nữa tiến dai, thủy thiên thiên đột kích. Nam cung ly này một ngủ có thể nói trời đất tối tăm, suốt ngủ 3 ngày 3 đêm, nếu không phải quỷ vương luôn mãi xác nhận nàng không có gì sự, phòng trừng căn bản là bình tĩnh không xuống dưới. Nay 3 ngày, đàn lão đám người cũng từng ở sân bên ngoài chuyển qua, người hà cửa phòng nhắm chặt. Quỷ vương vì tránh cho bọn họ quái dày đến Nam cung ly nghỉ ngơi, trực tiếp chi khởi một tầng kết giới, đem sân bên ngoài cùng trong viện dùng kết giới cách ly mở ra. Hắn có thể cảm giác bên ngoài hết thảy, mà những người khác tắc vô pháp biết được bên trong đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Thế nào, còn không có tỉnh. Nam cung liệt nhìn đi mà lại phản đan lão, trong lòng một mảnh hiểu rõ. Cái này tiểu tử núi quá bá đạo, đem bên trong phong ấn lên. Nha đầu tỉnh không tỉnh căn bản không biết. Suy nghĩ một chút đan lão liền cảm thấy tới khí, tốt xấu nha đầu là hắn đồ nhi hảo đi, liền hắn cái này làm sư phó đều không thể thăm, còn có hay không thiên lý. Được rồi, ta cái này ra ra đều không có nói cái gì, ngươi vẫn là xin bất giận đi, có bản lĩnh liền tìm cái kia tiểu tử đánh một trận không dám nói nghẹn ở trong lòng được, tóm lại hắn cũng là vì ly nhi hảo. Nam cung liệt cười nhạo một tiếng, Rất có điểm vui sướng khi người gặp hòa ý vị. Nếu không phải cái kia tiểu tử điểm xuất phát là vì nha đầu hảo, hắn không chuẩn cũng sẽ tức giận đến cùng đan láo giống nhau. Vừa nghe tìm quỷ vương đánh nhau, đan láo khí thế tức khắc yếu đi, đến, tìm cái kia biến thái, còn không phải là tìm được sao. Trứng gà chạm vào cục đá sự hắn nhưng không muốn làm. Tư đổ khiếu lúc này tâm tình cực kỳ phức tạp, luôn mãi suy xét lúc sau, hắn vẫn là quyết định hồi tư đổ vương quốc một chuyến. Đem tư đồ kiệt chính là quỷ vương sự hảo hảo về phía phụ hoàng nói tỉ mỉ một chút, bao gồm quỷ vương hiện giờ thực lực, này hết thể đều làm hắn kiêng kỵ thả lo lắng. Tư đồ kiệt chính là quỷ vương này vừa chuyển biến, đối bọn họ tư đồ quốc mà nói, đều không phải là chuyện tốt, thậm chí tùy thời đều có khả năng uy hiếp tư đồ vương quốc căn nguy. Rốt cuộc tư đồ kiệt chịu quá tư đồ vương quốc quá nhiều bất bình đẳng đối đãi đã cho hắn quá nhiều khuất nhục cùng tra tấn, hắn nếu muốn trả thù toàn bộ tư đổ vương quốc đều có khả năng san thành Bình địa. Đi thôi, hảo hảo cùng bá phụ nói nói, còn có, nếu thật muốn kéo về hắn tâm, ta cảm thấy nhất hữu hiệu vẫn là ở đối Đại Nam Cung Phủ Thái Độ Thượng, rốt cuộc mọi người đều biết, duy nhất có thể vào được hắn mắt chỉ có Nam Cung Ly. Lam Hạo vũ hảo tâm đề nghị nói, tự nhiên hy vọng quỷ vương có thể cùng tư đổ vương quốc hữu hảo ở chung. Nam nhân kia lực lượng thật sự cương đại. Động một chút liền có khả năng mang đến vô số thương vong, cường đại như vậy lực lượng, nếu có thể cuối cùng bị tư đổ vương quốc sử dụng, có thể nghĩ này tiềm lực cùng phát triển. Vốn dĩ sao, phụ tử chi gian liền không nên có cách đem thủ, đem rượu nôn hoan thật tốt. Trên đời này, không có cái nào nhi tử chân chính đánh đáy lòng cựu thị chính mình phụ thân, hán tin tưởng, quỷ vương cũng không ngoại lệ, sâu trong nội tâm khẳng định cũng khát vọng kia phân tình thương của cha. Nếu là quỷ vương biết hắn lúc này ý nghĩ trong lòng, phỏng chừng một cái bàn tay đem chi phiên phi, đời này đều không thể cùng tư đổ vương quốc hòa hảo. Nếu nói đời này hắn chân chính tưởng hủy, xếp hạng trước nhất tuyệt đối là tư đổ vương quốc. Sở dĩ không có phá hư, chỉ là bởi vì mẫu thân niệm tưởng thôi, hắn có thể làm lơ tư đổ lãnh cái này phụ thân, lại vĩnh viễn đều không thể quên đi từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ Nam Cung ly ngoại, duy nhất đã cho hắn ấm áp che chở mẫu thân. Này hai nữ nhân, là hắn kiếp này duy nhị ấm áp cũng là duy nhị yêu cầu bảo hộ hai người. Tư đồ khiếu vội vàng chạy đến tư đồ vương quốc, mà người nào đó tác hướng tới Đông Khải Thành chạy tới. Nam Diệp phong đi theo Thủy Thiên Thiên lúc sau, biểu tình hạ xuống mê mang, đáy mắt lộ ra vô tận bi thương cùng thống khổ. Lâu như vậy làm bạn bảo hộ, vẫn là không thắng nổi nam nhân kia một phân sau. Trong khoảng thời gian này, hắn rõ ràng cảm giác được cung tùn đối hắn thái độ biến hóa. Từ phía trước làm lơ đến nhìn đến hắn khi đáy mắt chớp động vui sướng cùng ý lại, hắn cho rằng, rốt cuộc muốn chờ đến mây tan thấy trăng sáng, lại ở tư đồ kiệt tên này chuyển đến tây phong đế quốc ghi, sở hữu mộng đẹp cùng ảo tưởng đều nát. Hiện thực lại một lần vô tình mà đem hắn đá văng ra, tàn nhẫn mà quyết tuyệt. Nàng, thật sự liền nửa phần đều chưa từng vì hắn tâm động quá sao. Vì nam nhân kia, nàng đến tột cùng có thể nhẫn tâm đến tình trạng gì. Không nghĩ tới tiểu vương gia chính là quỷ vương, quá không thể tưởng tượng, liền nói ta Thủy Thiên Thiên nhìn chúng nam nhân như thế nào sẽ kém, cũng không biết mấy năm nay không thấy tiểu vương gia quá đến ra sao. Mắt thấy Đông Khải Thành gần ngay trước mắt, Thủy Thiên Thiên trong lòng kích động phân chấn lại một lần khắc chế không được mà dâng lên, trái tim phanh phanh phanh, phanh kinh hoàng cái loại này sung sướng cùng phân chấn, quả thực muốn đem nàng cả người bao phủ. Thật hận không thể lập tức liền nhìn đến tiểu vương gia. Trời biết mấy năm nay nàng có bao nhiêu tưởng hắn, nơi nơi tìm hiểu hắn tin tức, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm đêm không thể ngủ. Hắn hiện tại thân phận là Nam Cung Ly trợ Phu. Nam Diệp phong nhịn không được đánh gãy, nhìn nàng Minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ, trong lòng độn đau càng thêm kéo đại. Người choáng váng, cái kia tiện nhân đã sớm bị tư đồ hoàng thất cấp hưu, hiện tại căn bản là không phải tiểu vương gia thế tử. Nhắc tới đến Nam Cung Ly. Thủy Thiên Thiên Mỹ diễm động lòng người gò má tức khắc trở nên vặn vẹo vài phần, đáy mắt lập lòe hung ác nham hiểm sát bén, càng có rất nhiều không cam lòng cùng phẫn nộ. Nữ nhân kia, bất quá là nam cung phủ một giới nho nhỏ dưỡng nữ, luận thân phận địa vị, nơi nào cập nàng cái này công chúa, lúc này đây, nàng nhất định phải đem tiểu vương ra cướp về. Nghe được Thủy Thiên Thiên gọi nam cung ly tiện nhân, nam diệp phong mày theo bản năng nhân lại, lòng có không mừng. Ở trong lòng hắn luôn tù nguyên bản hẳn là thiện lương tốt đẹp, hắn không hy vọng bởi vì nào đó người nào đó sự mà trở nên liền nàng chính mình đều không quen biết. Như vậy thay đổi, một chút đều không thích hợp nàng. Quỷ vương, không dễ trọng, Lại một lần cũng là cuối cùng một lần nhắc nhở, hắn chờ đợi cũng là có hạt cuối, từ từ trường lộ, xa xa không hẹn, như vậy chờ đợi cũng không hề kết quả kiên trì, làm hắn đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, có phải hay không, là thời điểm buông tay. Nếu vô luận hắn như thế nào làm đều lệnh nàng không thấy mình hảo, như vậy, làm hồi chính mình đi. Giống như ung um tùm bởi vì một người nam nhân trở nên không giống chính mình, hắn lại làm sao không có bởi vì nàng mà vứt bỏ quá nhiều quá nhiều, nhiều đến hắn đã thật lâu không có vui sướng mà cười to, không kiêng nể gì, vô ưu vô lự mà xuống qua. Vượt qua kia nói cửa thành, từ đây, làm hồi chân chính nam diệu phong. ngươi có phải hay không có bệnh? luôn là trọng bản công chúa không cao hứng, ngươi cố ý đi. Thủy thiên thiên lửa giận chung sinh, đối với nam diệp phong giống to, đem tức giận tất cả đều phát tiết ở trên người hắn. Nàng đương nhiên biết quỷ vương không dễ trọng cũng đồng dạng biết đoạt lại tiểu vương ra con đường này không dễ đi, dù vậy, nàng cũng không nghĩ hắn ở một bên nói nói mát. Đừng tưởng rằng nàng không biết tâm tư của hắn, nàng thủy thiên thiên, liền tính đến cuối cùng đều không thể cùng tiểu vương ra ở bên nhau cũng tuyệt không sẽ coi trọng hắn. Nếu là Nam Diệp Phong biết nàng lúc này trong lòng suy nghĩ pháp, phòng trừng kia viên đã sớm thương thấu tâm lại một lần phá thành mảnh nhỏ, dính đều dính không được. Ngủ say ba ngày ba đêm Nam Cung Ly lông mi run rẩy, rốt cuộc có tỉnh lại dấu hiệu. Ánh mắt vẫn luôn tham luyến mà dừng ở trên người nàng quỷ vương thần sắc sáng ngời, ngồi ở mép giường biên thân thể lần thứ hai đến gần rồi vài phần. Ân. Nam Cung Ly khẽ hừ một tiếng, sâu kín tỉnh lại. Hai mắt mở, đáy mắt xẹt qua mê mang, tan dã con ngươi ngắm nhìn, rốt cuộc phát hiện gần ngay trước mắt Quỷ Vương. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nam Cung Ly kinh ngạc, theo bản năng mà dò hỏi ra tiếng, giống như nơi này là nàng khuê phòng đi, hơn phân nửa đêm, người nam nhân này chẳng lẽ là muốn tới bò nàng giường. Ý niệm chợt lóe, thân thể mềm mại chiều trong chăn co rúm lại hạ, cảnh giác mà nhìn nam nhân. Quỷ Vương vẻ mặt hắc tuyến, Khoe miệng không chịu khống chế co giật một chút, ba ngày ba đêm không tỉnh, ngươi cảm thấy buồn vương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, ân. Nam cung ly trong óc hình ảnh chợt lóe, rốt cuộc lộng minh bạch đến tuột cùng là chuyện như thế nào, vừa muốn đáp lại, thông thiên tháp nổi đống nhiên chuyển đến rung động, sắc mặt tức khắc ngưng trọng lên. Không tốt, ta trước rời đi một chút. Dứt lời, không kịp cùng quỷ vương giải thích, Nam cung ly cả người tự trên giường biến mất. Vừa tiến vào thông thiên tháp, Bên trong linh khí kích động, hướng tới Nam Cung Ly che trời lấp đất mà đến, một bộ bạch đi đi như thác nước tóc bạc rối tung cung vu huyền giữa không trùng, chính nhìn về phía nàng tiến vào phương hướng, đáy mắt kích động kích động sung sướng. Nhìn đến Nam Cung Ly tiến vào, lập tức lắc mình phiêu lại đây. Không nghĩ tới ngươi lần này đánh bậy đánh bạc, thế nhưng xúc động thông thiên tháp ba tầng chạm kiểm soát, ba tầng không gian lập tức liền phải mở ra. Cung Vu nhất quán gieo rắt từ tính tiếng nói lúc này thế nhưng lộ ra một tia âm dung, làm nam cung ly không khỏi nhìn nhiều vài lần. Người không sao chứ? Trước kia cũng không phải không có thông quan quá, không gặp hắn cao hứng thành như vậy à, bất quá ba tầng mà thôi, toàn bộ thông thiên tháp chính là tổng cộng có chín tầng đâu. Ta có dự cảm, ba tầng không gian, có ta yêu cầu chi vật. Cung Vu đúng sự thật nói, cảm giác cái loại này đồ vật liền phải tránh thoát mà ra, Tiêu gọi hắn làm hắn linh hồn có loại mãnh liệt cộng minh. Không đợi nam cung ly đáp lại, thông thiên tháp chấn động đến càng thêm lợi hại. Trong cơ thể linh lực xoay tròn, khế ước quan hệ, nam cung ly bản thân cũng chuyển đến không nhỏ rung động. Ngồi xếp bằng, dẫn đường trong cơ thể kia cổ năng lượng vận chuyển, vô tận sinh chi khí ở nam cung ly trong cơ thể bồi hồi, áp dụng, vận chuyển, một bên lại một lần tinh luyện, sau đó cuộn cuộn không ngừng mà đưa vào thông thiên tháp.